Mã Đại Điền cảm khái, kỳ thật liền trước mắt tạ ra tình huống như vậy, dư đại nương tử bị hưu mới là vận may, mới không cần bồi tạ ra trầm luôn đâu. Buông dược hay còn não bổ quá nhiều cảm khái như vậy một phen, nhân mã cánh đồng mới mặc kệ tạ thời yến nghe xong lời này sau nội tâm quần cuộn xuất động, nhân ra não bổ đế xoay người rời đi khi, còn không quên cảm khái công đạo, ai, ngươi hảo hảo thượng dược dưỡng đi, đến nỗi có thể hay không dưỡng hảo, dưỡng bao lâu, kia đến coi trọng đầu ý tứ, có để bọn họ tạ ra sống. Bất quá xem ở dư đại nương tử phân thượng, kia cái gì, nếu dược phẩm đồ ăn không đủ nói, tạ ra đại gia ngươi có thể cùng ta nói, thiếu cái gì, chỉ cần không vi phạm quy định, ta cũng có thể cùng dư đại nương tử nói một tiếng, đến lúc đó đặt mua cho các ngươi phụ tử đưa vào tới. Đến nỗi thỉnh đại phu, xin lỗi, cái này ta mã mẫu người làm không được, có sống hay không, đến xem tại đại gia chính ngươi mệnh, tự nhận là là làm người tốt chuyện tốt, nhịn không được nhiệt tâm lên tiếng náo mã bộ đế. Ném xuống như vậy một phen lời nói xoay người liền đi, lại một chút không biết, hắn này một phen tao thao tác, lại làm tạ thời Yến lâm vào trầm tư, cũng càng thêm không biết, hoàn toàn không biết còn muốn này vừa ra vu phạm phạm nếu là đã biết này ra, sẽ là như thế nào nghẹn khuất phẫn nộ. Chỉ nói tạ thời Yến, nhìn theo mã đại điền sau khi rời đi, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn trước mặt vội vàng cho chính mình thượng dược băng bó nhị thuốc, trong miệng mang theo vội vàng, nhị thuốc, đối phương mới vừa nói chính là có ý tứ gì. Dư thị bị hưu lại là cái gì cái ý tứ? Tạ Quảng Hành bắt lấy dược bình từ tay một đốn, không thể tin tưởng nhìn trước mắt, vội vàng lôi kéo chính mình cầu đáp án chất nhi, tiến nhi, ngươi chẳng lẽ không thu đến ta cho ngươi tin?" "Cái gì tin?" Tạ Thời yến theo bản năng hỏi, theo sau nhìn đến nhà mình Nhị Thúc biểu tình, trong lòng đột nhiên hiểu rõ, "Nhị Thúc, ta cùng phụ thân ở Tây Bắc Nhật Tử, quá ngày ngày trong lòng run sợ, cùng Kinh Đô đã sớm chặt đứt liên hệ, cho nên đừng nói tin, chính là một sợi lồng, hắn cũng không có thu được quá." Chất nhi dáng vẻ này, tạ quảng hành còn có cái gì không rõ, chỉ không được thở dài. Ai? Tiến nhi, có lẽ đây là mệnh á hài tử. Bất quá nói đến cũng là dư thị kia hài tử may mắn, nếu không phải có ngày đó ngươi tổ mẫu mẹ kế kia vừa ra, trước mắt dư thị nói vậy cũng cùng ngươi tổ mẫu các nàng đại ở cách vách nữ giam, mà không phải như trước mắt như vậy, còn có thể cấp chúng ta đưa dược đưa thực. Nếu không phải như thế, nhà mình chất nhi trước mắt chỉ sợ là. Cho nên nói, đây đều là mệnh. Là ý trời A. Là mệnh sao? Tạ thời Yến không biết. Hắn chỉ biết, cẩm tú đôi, nhân tâm là hắc là bạch, huyết là lãnh là nhiệt, mặt là gian là trùng, chính mình xem không rõ. Nghèo túng mà trung, nhân tâm là bạch là hắc, huyết là nhiệt là lánh, mặt là trung là gian, hắn mới tràn đầy thể hội. Như kia đã từng cùng bọn họ tạo ra quan hệ mật thiết bạn bè thân thích, quan hệ thông gia bạn cũ. Như chính mình căn bản không mừng lại một lòng phải gả chính mình, không tiếc làm tiếp cái gọi là biểu muội nhóm. Như cái kia đã từng ở chính mình trong mắt không có lương, một lăng, sợ hãi, còn vẫn luôn đem chính mình nhốt ở thế giới của chính mình, trước sau đi ra không tới, thê Hài tương đối so, tạ thời Yến thế nhưng cảm thấy chính mình là như vậy buồn cười. Nếu có cơ hội, nếu tạ ra may mắn tránh thoát kiếp nạn này, nếu hắn tạ thời Yến còn có mệnh ở. Hắn bảo đảm, nhưng bằng hôm nay một phần tình, từ nay về sau, hắn tuyệt không theo trước như vậy đối nàng lạnh nhạt, đối nàng tôn trọng nhau như khách, chính mình sẽ cùng nàng đối ảnh thành đôi. Trở thành nàng cánh tay nàng sơn Ái nàng, trọng nàng, hộ nàng sủng nàng, miễn nàng kinh Miễn nàng khổ, miễn nàng vô chi Nhưng y lìa, miễn nàng mọi nơi lưu ly Phần 21 vu phản phạm, ha ha, ta cảm ơn Ngài lặc đều là chút cái quỷ gì Nội tâm cường đại cứng cỏi như tạ thời yến tuy trọng thương Trong người, tuy không thỉnh đại phu Thứ này lại còn dựa vào tự thân nghị lực Bằng vào võ công cao thâm Thêm chi bản thân thân thể tố chất không tồi Ngạnh dựa vào Vu phạn phạn vì nhà mình ngãi con chuẩn bị này đó dược cường căng lại đây, không phải rất không nói, còn dựa vào mã đại điển quần quận không ngừng nhập cư trái phép tiến vào vật tư cùng dược phẩm, một ngày ngày khôi phục lên. Chơi thấy còn thương, bởi vì quần áo cơm canh là mã đại điển tức phụ chuẩn bị, không trải qua quá mức phạn phạn tay, cho nên mỗi lần mã đại điển hỏi chính mình muốn dược phẩm thời điểm, Vu phạn phạn đều kinh hoàng lo lắng man lấy, này đó đều là nhà mình bảo bối ngãi con bị thương sở yêu cầu, hỏi mã đại điển nhân ra não bổ đế mà ôm muốn thành toàn nàng vu phạn phạn gương vỡ lại lành tâm tư vẫn luôn cũng chưa vặt trần đáng thương bị chẳng hay biết gì vu phạn phạn lo lắng nhà mình ngãi con lo lắng nha dược phẩm mua tốt nhất nguyên liệu mua kêu kêu một cái hào khí hào phóng còn không tiếc tự mình kết cục ngày đêm đẩy nhanh tốc độ phối trí rất nhiều trị liệu ngoại thương nội thương hảo dược này đó nhưng đều là nhà nàng lao với cùng ông ngoại áp đáy hòm bà bối vu phạn phạn đều không chút nào buồn xỉn đào rỗng đó là liền của hồi môn lúc trước không bỏ được bán Chuẩn bị về sau lấy tới bảo mệnh quý trọng dữ liệu, tỉ như tốt nhất nhân sâm, vu phản phản đều tất cả tự mình ngao canh phó thác mã đại điển đưa vào đi, còn ngàn dặn dò vạn dặn dò náo bổ đế, nhưng đừng dùng một lần cấp nhà mình bảo bối nhãi con uống nhiều quá. vu phản phản thật là nào nào đều nghĩ tới, nhưng cô đơn không thể tưởng được, chính mình phí hết tâm huyết làm ra này đó thứ tốt, tuyệt đại đa số đều dùng tới rồi cẩu nam nhân trên người. Cho nên nói, mẹ nó náo bổ chính là bệnh. Náo bổ quá nhiều hại chết người. Thằng đến che chở nhi tử lưu đầy lên đường, đối mặt bên người cái này cùng trong trí nhớ rõ ràng không giống nhau. Từ lên đường khởi liền trong tối ngoài sáng giữ gìn các nàng mẫu tử cầu nam nhân khi vu phạn phạn mới có thể vẻ mặt ngộng bức không thể tin tưởng, chỉ cảm thấy cầu nam nhân đầu gốc sợ không phải hoát, nào biết đâu rằng đây là não bổ đế mã đại điển nổi. Nếu là nàng biết, tuyệt đối muốn chọc giận chạy về kinh đô, lôi kéo mã đại điển cổ áo hảo hảo hỏi một câu, tỷ có phải hay không ngươi kiếp trước kẻ thù, ngươi mã đại điển vì sao phải như thế hại ta? Nhưng mà, trước mắt phát sinh này hết thảy, Vu Phạn Phạn cũng không biết, nàng A, vội vàng đâu. Từ khi nghe được tin tức nói, chạy đi ra ngoài phạm nhân toàn bộ tập nã quy án, tam tư hội thẩm cũng tới rồi quan trọng thời khắc thời điểm, Vu Phạn Phạn không chỉ có vội vàng cấp bảo bối nhãi con đưa dược đưa vợ, càng là nôn nóng như thế nào mau chóng vớt người. Càng đến phía sau, vạn nhất tam tư hội thẩm xong, phán quyết xuống dưới, bậy hạ ý chỉ hạ đạt, kết quả còn không tốt lời nói, khi đó lại vất nhi tử liền càng khó không được nàng đến nhanh lên, lại nhanh lên, tìm người khơi thông quan hệ vớt nhãi còn mới được, chính là tìm ai đâu, không tự giác, vũ phản phản nghĩ tới một người, nàng trong đầu mạc danh xuất hiện một cái tay cầm quát xếp, đầy người ngạo kiểu phú quý khí ăn chơi chắc táng bạch béo bánh ba mặt, chỉ là trước mắt chính mình thân phận năng lực, liền ngô ra như vậy nhân gia đại môn đều gõ không hay, biết rõ sẽ mắc nhưu, còn phải nghẹn khuất bị người tể, như vậy người dự thân vương phủ đại môn, chính mình liền càng vô pháp gõ khai, nhưng từ bỏ sao? Tuyệt không có thể. Nghe nói vị này ăn chơi chắc táng tiểu vương gia nhất hảo chơi đùa, trong nhà căn bản đãi không được, chính mình vô pháp mua được vương phủ hạ nhân biết này hành tung, kia nàng cũng chỉ có buồn biện pháp, tìm mọi cách ở bên ngoài đầu người. Trong truyền thuyết tiểu vương gia ngày thường yêu nhất dạo địa phương, vũ phạn phạn đều sờ soạn cái biến, cũng nằm vùng thủ cai biến. Cũng không biết sao lại thế này. Có lẽ là chính mình tay quá hắc, vận khí quá kém, vẫn luôn đều thủ không đến phải đợi người. Vũ phạn phạn cảm thấy chính mình không thể lại ngồi chờ chết đi xuống, đến tưởng cái biện pháp. Chỉ là cái gì biện pháp là chính mình tình huống có thể làm được, hơn nữa có thể bảo đảm tra được tiểu vương ra hành tung, cũng thành công thủ đến người đâu. Theo bản năng, Vũ Phạn Phạn lại nghĩ tới một người. Ngay nay sáng sớm, Vũ Phạn Phạn cho chính mình hóa hảo xấu trang, cấp mã ra đưa đi nhi tử tất uống nhân sâm canh gà, lại đưa lên chính mình xứng tốt nhất kim sang dược sau, trực tiếp liền đi ngoại thành nam chân tường hạ. Đại tề kinh đô thành chia làm hoàng thành, nội thành. Ngoại thành, mà đồng thăng trong miệng cái gọi là ngoại thành nam chân tương hạ, chính là nhất kinh đô thành nhất bên ngoài, ngoại thành thủ vệ kinh đô 12 mệ cao tường thành, nội tường chân tường. Nơi này, nhiều là hết thể ngoại lai kinh đô thành vụ công, không đáy ra tải bẩn dân khu ly kẻ lưu lạc, cùng với kinh đô thành nội không nhà để về, như đồng thăng như vậy khất cái đặt chân địa phương. Đại gia dọc theo tường thành căn, dùng cỏ tranh lạn bản chờ một ít vứt đi đổ vật dựng lên túp lều, có đôi khi một cái tiểu túp lều còn ở một thật nhiều người. Đại gia ăn uống tiêu tiểu đều tại đây, vệ sinh hoàn cảnh có thể nghĩ. Kinh đô thành tứ phía ngoại tường thành phần lớn là như thế hoàn cảnh, đơn giản là Đông Phú Tây Quý, Nam Bần Bắc Tiện, thành Nam thành Bắc tường ngoài căn tình huống càng thêm không xong thôi, nghèo khổ bẩn, dơ loạn kém, là ngoại thành Nam chân tường hạ bình thường mở ra phương thức. vu phạn phạn lớn lên ở biên quan, vào kinh sau gả vào công hầu nhà, đại môn không gia nhị môn không mại, tự nhiên là không biết Nam chân tường hạ tình huống, tự nhiên cũng liền không có về nơi này ký ức bất quá cũng may Vu phản phản không ngu, đời trước tác phẩm điện ảnh không phải bạch xem, nghĩ đông thăng một cái tiểu khất cái nhi, hắn đặt chân địa phương, tình huống khẳng định không được tốt. tới phía trước liền làm Ngụy Trang cùng võ trang, cũng không có ỉ vào sức lực đại, liền kẻ tài cao gan cũng lớn mê đầu sấm. hóa xấu xấu trang, không có mặc phong hảo ngân phiêu yếm xiêm y lìa dày vỡ, ngược lại là xuyên không đục lô áo vải thô quần, xà cạp chất thượng, xà cạp cắm thượng một phen chính mình mua tới giết heo đao nhọn, vải thô váy mã diện bên hơn một hệ che lại dưới chân, tay áo lại mang theo đem sắc bén truy thủ, tóc dùng khối màu lam vải thô tam giác khăn bao ở. Đối với rửa mặt buồn nhi một chiếu, thư hảo, một cái hắc hắc trắng trắng, trên mặt còn có mặt dỗ thô bị phụ nhân xuất hiện ở trước mắt, như vậy chẳng vẫn, Vu Phạn Phạn thực vừa lòng. Trước khi đi, cấp bốn mắt trậu cơm phóng mãn đồ ăn cùng thủy, công đạo hảo đã có thể nhảy bắn bốn mắt hảo hảo xem ra, Vu Phạn Phạn trong lòng ngực mang theo 10 lượng bạc vụn, trên eo túi tiền sui một bao tiền đồng tử liền xuất phát. Đi đến ngoại thành nam tường, nhìn đến ra vào kinh đô thành nam thành môn, nhìn chiều cửa thành hai bên kéo dài tường thành, rất xa nhìn đến bên trong dọc theo tường thành căn dựng lớn nhỏ tốt lều, vu phạn phạn, có chút ảo não. Nàng như thế nào lúc ấy liền đã quên hỏi đồng thăng, hắn đặt chân ở nam tường nào một đầu nha. Phải biết rằng, kinh đô chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn, mà đem toàn bộ kinh đô thành đều xuống lại ở trong đó tường thành, người có thể nghĩ nó có bao nhiêu trường, chẳng sợ liền một mặt nam thành tường chẳng sợ lấy nam thành môn mà phân chia tả hữu một bên một nửa, cần phải tìm một vòng xuống dưới. Này không khác là biển rộng tìm kim. Tới cũng tới rồi, không nghĩ một chuyến tay không, Vu phạn phạn trang bị đâm đại vận, thả tiểu ra hỏa chính mình không đều nói sao, chỉ cần tới rồi này địa giới, chính mình tùy tiện kéo cái tiểu khất cái đều có thể hỏi đến hắn rơi xuống. Vì thế, Vu phạn phạn nhắm mắt lại tuyển một bên, rời đi cửa thành trước mặt, xoay người liền đi vào. Vừa tiến vào nơi này, liên giống như không thân đầu đường phố là hai cái thế giới hương vị khó nghe vu phản phản chỉ có thể nghẹn lại miệng nỗ lực bỏ qua nơi này mùi hôi không đi xem lều quanh mình phát hoàng ám trầm vết bẩn càng là muốn nho nhỏ tâm tránh dưới chân thi thoảng toát ra bom thâm nhập đi rồi ước chừng hai ba trăm mét một đường nhìn đến đều là đại nhân thả ánh mắt đều mang theo không có hảo ý nhìn chính mình vu phản phản cũng không ngu tự nhiên sẽ không mở miệng dò hỏi theo chính mình thâm nhập cư nhiên một cái tiểu khất cái cũng chưa gặp được vu Phạn Phạn trong lòng có chút sốt ruột Chạy mau, đừng làm cho chú lão cẩu đuổi theo. Mới do dự mà chính mình có phải hay không quay trở lại, thay đổi tuyến đường cửa thành bên kia chân tường đi tìm đâu? đồng nhiên bên tai truyền đến một trận vội vàng thanh âm, nghe như là tiểu hài tử, Vu Phạn Phạn bước chân một đốn. Tham dò nhìn lại, rất xa Vu Phạn Phạn liền nhìn đến, phía trước hướng tới chính mình nên diện cấp tốc chạy tới hai, ác không, là tam, ba cái tiểu khất cái. Vu Phạn Phạn trong lòng vui vẻ, đang nghĩ ngợi tới cả người dò hỏi Kết quả ba cái lớn nhỏ không đồng nhất tiểu khất cái cũng đã chạy vội tới mắt trước mặt, thêm chi vu Phạn Phạn nóng lòng hỏi người đứng ở nhỏ hẹp lộ trung ương, không biết sao xui xẻo, tam tiểu khất cái một người tiếp một người sát không được xe, quay tròn liền đánh vào vu Phạn Phạn trước mặt, nháy mắt ngã xuống một mảnh. Ai ô ô, cái nào không có mắt, cầm đầu khất cái lớn tuổi nhất, nhìn ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng, Cha trộn này một hàng, đương khất cái có thể sống đến bây giờ cũng không phải người bình thường. Đột nhiên bị đụng phải cái cho ăn cước. Tiểu khất cái rất là tức giận, há mồm liền tới. Rốt cuộc ở khất cái nghề kia cũng là thịt nhược cường thực, thêm chi nơi này giới, không phải khất cái chính là không nhà để về nghèo khổ nghèo túng người, mọi người đều giống nhau, tiểu khất cái mới không sợ đâu. Trong miệng không khách khí, mới tưởng dăn dậy không trường mắt người, kết quả vừa nhấc đầu. Hảo sao, kế đó hạ trong miệng thô khẩu tất cả đều bị hắn nuốt trở vào. Không vì cái gì khác, đương khất cái chính là thật sự có nhãn lực thấy. Trước mặt đại nương tử tuy rằng người mặc một mạc. Đều là vải đông thô ý, ý có thể so bọn họ trên người này mụn vá trồng mụn vá, thậm chí áo rách quần manh trang vẫn kia cần phải cường chạy đi đâu, không phải thô ma ý ý thậm chí đều không có một cái mụn vá, người như vậy, chính mình một cái khất cái nhưng không thể chơi vào, người này cũng tuyệt không phải như bọn họ giống nhau trụ chân tường hạ chủ, Vì thế, tiểu khất cái thái độ lập tức chuyển biến. Ai ưu vị này đại nương tử thứ lỗi, tiểu nhân không phải cố ý đụng vào ngài lặc, ngài đại nhân đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền đừng cùng tiểu nhân chấp nhận ta, tiểu nhân cùng ngài nhận lỗi lạp, nói, này gặp người nói tiếng người gặp quỷ ai chuyện ma quỷ tiểu khất cái, vội cấp cho Vu phản phản không lương xin lỗi, thái độ thành khẩn đến không được, Vu phản phản không so đo cái này, cũng không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, nắm lên túi tiền móc ra 10 cái tiền đồng rồi đến tiểu khất cái trước mặt, nói thẳng, tiểu hài tử ta hỏi ngươi, ngươi có nhận thức hay không Đông Thăng, nhận thức nói mang cái lộ, này đó tiền đồng chính là của ngươi, Đông Thăng, tiểu khất cái ánh mắt loé loé. Bất động thanh sắc trên giới đánh giá vu Phạn Phạn một phen, rồi sau đó vò đầu hắc hắc cười lắc đầu, không quen biết. Phủ định nhưng thật ra quả quyết, chỉ tiếp, vừa rồi hắn ánh mắt đã thành công bán đứng hắn. vu Phạn Phạn buồn cười cái này tiểu khất cái phản ứng, cũng không xem hắn, ánh mắt đầu hướng hắn phía sau hai cái đi theo bỏ dậy đứng vững tiểu khất cái hỏi, hai người các ngươi tiểu nhân đâu? Có biết hay không đông thăng? Biết đến lời nói mang ta đi, này đó tiền đồng liền cho các ngươi. Hai tiểu nhân một cái ước chừng bảy tám tuổi. Một cái mới 4 năm tuổi bộ dáng 7-8 tuổi còn hào chút, còn biết đi xem đằng trước đại điểm cái kia, lấy ánh mắt trưng cầu đối phương ý kiến, nhưng tiểu nhân cái kia rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện đâu, hơn nữa vu phản phản phạm quy, còn cầm nhân ra tiểu khất cái nhất chờ mong tiền đồng tới dụ hoặc người, tiểu gia hỏa cũng không phải là liền giao động sao. Hai chỉ đầu đầu mắt nhìn chằm chầm vu phản phản trong lòng bàn tay tiền đồng, cũng không biết đầu nhỏ nghĩ tới cái gì, tiểu khất cái nỗ lực làm nuốt nước miếng, đôi mắt đều không nháy mắt. Giáng vẻ này, làm đại điểm hai cái khất cái đau đầu. Bảy tám tuổi cái kia nhìn chính mình tiểu đệ liền do dự, nhìn về phía đại điểm, tham dò để sát vào, tiểu tiểu thanh nói, đại ca, bằng không liền nói cho nàng đi, nàng một cái nữ, xuyên còn hảo, khẳng định không phải chu láo cầu người. Người câm miệng, nhỏ nhất khất cái nghe được đại khất cái tiếng hô, gây tinh tinh tiểu thân mình run run, run, run giữ chặt đại điểm khất cái pha ống tay háo quơ quơ, đại ca, tiền tiền, mua bánh hấp ăn ngon. Đến... Quả nhiên là từ tiền nghĩ tới ăn, đại khất cái nhìn tiểu đệ, nghĩ đến phía sau truy binh, nghĩ đến chợ giúp bọn họ chạy trốn mà rơi nhập hổ khẩu huynh đệ, như cũ nhẫn tâm túm khai huynh đệ kết nghĩa tay, người cũng câm miệng. Đại ca, Đông Thăng đều bị Chu Lão Cẩu bắt được, không chừng bị đánh thành cái dạng gì. Cái này đại tỷ nếu điểm danh tới tìm Đông Thăng, chúng ta nói cho nàng Đông Thăng rơi xuống, không chừng nàng còn có thể cứu Đông Thăng ca đâu. Lời này vừa nói ra, Thính Hai đã sớm nghe rõ Tam Tiểu lén câu thông vu phạm phạm nóng nảy. Bắt lấy cái này bảy tám tuổi tiểu khất cái cấp giống giống hỏi, ngươi nói đông thăng bị trào lạc. Mau nói cho ta biết, đông thăng ở nơi nào. Vũ phạn phạn vội vàng làm ba cái khất cái một đốn, cũng chưa mở miệng, vũ phạn phạn thấy thế cấp nhà, chỉ phải bổ câu, đông thăng là ta nhận tiểu lão đệ, ta sẽ không hại hắn, chạy nhanh mang ta đi nhà, đừng cọ sát. Lời này vừa nói ra, không chờ lớn nhất khất cái hạ quyết tâm, chính mình trong tay này một cái lại hạ quyết tâm trước đã mở miệng. Hát tuấn tuấn tay nhỏ chỉ vào vừa rồi bọn họ chạy tới phương hướng nói, bên kia, đông thăng ở bên kia, vừa rồi vì che chở chúng ta tam, hắn bị chu Lão cẩu mang theo người ngăn chặn, hảo tâm đại tỷ ngươi mau cứu hắn đi. Vũ phản phản nghe vậy, không nói hai lời, ném xuống tiền đồng giải khai tay, hướng tới tiểu khất cái sở chỉ phương hướng liền chạy, chỉ để lại một đạo dây lắt lướt qua bóng dáng cấp phía sau tam tiểu nhân. Lão nhị hỏi, đại ca làm sao bây giờ? Chúng ta còn chạy sao? Đại khất gái nhìn Vu Phạn Phạn biến mất bóng dáng, mặc mặc, cuối cùng một phen kéo ngồi sổm trên mặt đất nhặt tiền đồng ra trẻ. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Mẹ nó, cùng lắm thì chính là bị Chu Lão cẩu đánh một đốn. Vu Phạn Phạn bước chân bay nhanh, chạy ước chừng ngàn đêm mễ, nàng liền nghe được có người đánh nhau hỗn độn thanh âm. Theo thanh âm chuyển qua trước mắt túp lều, chui vào tường thành căn đối diện túp lều vách tường hình thành hẹp hòi hẻm nhỏ, khẩn chạy đại khái 7-8 mét bộ dáng. Đống nhiên, trước mắt đống nhiên rộng rãi. Một tiểu khối ước chừng nửa mười mấy bình phương đất trống xuất hiện ở trước mắt, mà trên đất trống, ba cái gầy tình tinh đại khất cái, chính xuống lại ở bên nhau, hướng tới trên mặt đất tiểu thân ảnh tay đấm chân đá. Đông thăng. Ma trứng, ba cái đại nhân nếu khi dễ đông thăng một cái, quả thực không thể nhẫn. bà ớt cay tính tình vu phản phản nỗ lực, lập tức một cái khom lưng nhắc lên váy mã diện, rút ra xà cả bên trong dao giết heo liền vọt đi lên. Lao nương chém chết các ngươi cho các ngươi khi dễ tiểu hài tử. A. Một cái đối mặt, vũ phản phản tốc độ mau, ra tay tàn nhẫn, trực tiếp chém vào cầm đầu cái kia, tối cao, đối với đông thăng đặt chân cũng tàn nhẫn nhất khất cái cánh tay thượng. Vũ phản phản dám động thủ, lại là không dám thật giết người, rốt cuộc đời trước tiếp thu giáo dục, ha ha, kia cái gì, sắt gà còn hành, giết người, vẫn là thôi đi. Bất quá cũng may nàng sức lực đại, thái độ hung tàn, trong tay còn có khất cái căn bản không dám tưởng sắc bén vũ khí, thêm chi ánh mắt tàn nhẫn. Một cái đối mặt thật đúng là liền đem tam khất cái cấp kinh sợ ở. Liền như vậy một đau, chém bay tam tiểu khất cái trong miệng chu lão cẩu, đối phương thê lương một tiếng thét trói thai, bên người hai cái lâu là chỉ cảm thấy trên mặt bị bắn đến tanh mặn ấm áp, lại vừa thấy nhà mình đầu nhi. Ma trứng, chân mềm, gan túng, muốn dọa nước tiểu. Bọn họ chính là một ít không lao động gì, trong bụng không thực, chân cẳng cũng không lợi hại nhàn hán. Trước mắt tới cái tay để nhiễm huyết dao giết heo nữ sát tinh, nhìn nhìn lại bọn họ đầu nhì thê thảm bộ dáng hai khất cái cao cao nâng lên chân rốt cuộc không dám đá đi xuống ngạnh sinh sinh dịch cái phương hướng vội vàng đùng rồi sau đó chân mềm lún liền quỳ gối vu phản phản trước mặt nhanh nhẹn dập đầu nhận sai lão đại cánh tay máu tươi đầm địa tiêu thê lương vô cùng bọn họ xích thủ không quyền nơi nào là đao thật kiếm thật nữ sát tinh đối thủ thân là khất cái không tiền không thế vạn nhất bị thương chờ đợi bọn họ trừ bỏ ngạnh kháng ngoại không còn mặt khác nếu là kháng không xuống dưới ha ha vậy chỉ có thể đi diêm vương điện thấy diêm vương cho nên phản bội lao đại chịu thua có cái gì không thể cấp nữ sát tinh dập đầu xin tha lại có cái gì không thể cô nãi nãi tha mạng cô nãi nãi tha mạng a nữ hiệp tha mạng nữ hiệp tha mạng tiểu nhân cũng không dám nữa làm chính là như vậy mấy cái bắt nạt kẻ yêu cầu đồ vật vu phản phản hận lại không dám giết người thấy chính mình đem người kinh sợ ở vu phản phản ngoài mạnh trong yếu hét lớn một tiếng lăn hai khất cái tẹt ra quần bò dậy liền phải chạy Vũ Phạn Phạn chán ghét nhìn đến, còn ở ôm cánh tay quay cuồng chu lên khất cái, lại đột nhiên ra tiếng, chậm đã. Phần 22 Ra lệnh một tiếng, đã chạy đi hai bước khất cái bông dưng một đốn, nâm lớp lo sợ quay đầu lại, cẩn thận phòng bị nhìn Vu Phạn Phạn. Thằng đến Vu Phạn Phạn lần thứ hai mở miệng nói, đêm này cẩu đồ vật cũng cùng nhau mang đi cùng nhau lăn. Hai khất cái lúc này mới đột nhiên thoán đi lên, một tả một hưu nâng dậy người lôi kéo liền chạy. Vu Phạn Phạn nhẹ nhàng thở ra. Chờ ba cái cổ đồ vật chạy ra hẹp hòi hẹp nhỏ, vu phản phản bước nhanh chạy vội tới cuộn tròn trên mặt đất đông thăng trước mặt, đông thăng, đông thăng. Ngươi thế nào? Nói cho đại tỷ ngươi nơi nào đâu? Đại, đại tỷ, thiên A, chính mình là xuất hiện ảo giác sao? Nếu không nữa thì là bị đánh chết, trước mắt là hồi quang phản chiếu, nhìn thấy chính mình muốn nhất nhìn thấy người Lạp. Bằng không như thế nào giải thích, chính mình sẽ nhìn đến chính mình giấu ở đáy lòng kia mà tớm áp đâu. Vu Phạn Phạn nhìn đến Đông Thăng trước mắt mặt mũi bầm dập, huyết nhục mơ hồ bộ dáng đau lòng hỏng rồi. Hai tử liền lời nói đều nói không chừng, sợ không phải thương lợi hại. Vu Phạn Phạn vội vàng cấp Đông Thăng kiểm tra, này không tra còn hảo. Một kiểm tra dưới nàng phát hiện, đứa nhỏ này cư nhiên gãy xương tay trái không nói, tuy rằng không có nghiêm trọng nội thương, nhưng bên ngoài tím tím xanh xanh, nhiều vết thương kéo lên, còn có khẩu tử ở hào hào chảy huyết, tình huống có chút không tốt. Vu Phạn Phạn nóng nảy. Chính mình cái này hơn phân nửa cái siêu bác sĩ, vội vàng triển khai cấp cứu, Ca Cao hận không có tiện tay công cụ, Vu Phạn Phạn xé mở và táo vội vàng cấp cầm máu, lại kéo xuống khăn trùm đầu, đơn giản cấp Đông Thăng đem gãy xương cánh tay cố định hảo ngoại, nếu không còn hắn pháp. Không được, đến đưa Hải Tử đi y quán nhìn xem, mặc dù bên kia đại phu xem không được hoặc là không thu, chính mình cũng có thể hỏi nhân gia mượn hạ ngân châm chờ chữa bệnh công cụ. Đông Thăng ngươi đừng nói chuyện, cũng đừng ngủ, kiên trì, đại tỷ mang ngươi đi xem đại phu. Vũ Phạn Phạn nói, cẩn thận né qua vừa mới chính mình băng bó tốt thương cánh tay, một phen chặn ngang bế lên đông thăng, Vũ Phạn phạn xoay người liền chạy. Một bên chạy, Vũ Phạn phạn trong lòng một bên con nghĩ, quay đầu lại chính mình đến chuẩn bị tốt này, đó chứa bệnh công cụ tùy thân mang theo mới được. Chính mình là một cái sẽ nhận bách thảo bối phương thuốc, sẽ trích quải thủy băng bó, chế dược khai căn gà mở đại phu, còn có tiên tiến hiện đại xã hội y lý thuật hung đúc, lại phối hợp nhiều năm cấp ông ngoại cùng thân ba trợ thủ kinh nghiệm, mặc dù bắt mạch không ra sao, Không trước mắt đại phu kinh nghiệm, nhưng như thế nào cũng so hiện nay đại phu cường đi. Chữa bệnh bao cần thiết bị thượng. Bước chân bội vàng, vu phản phản trong đầu miên man suy nghĩ, nhận thấy được trong lòng ngực khinh phiêu phiêu. Vu phản phản tâm than, sợ là chính mình mặc dù không có một thân cậy mạnh, cũng có thể ôm đến khởi cái này đáng thương hài tử đi, cũng không biết này tiểu hài tử ăn nhiều ít khổ. Vu phản phản lo lắng sốt ruột, bước chân thức cấp, mới ôm người chui ra hẻm nhỏ, nên diện liền đụng phải lúc trước kia ba cái tiểu khất cái. Nhìn thấy đối phương trong mắt quan tâm, vũ Phạn Phạn trong lòng hiện lên vui mừng, tâm than này tam còn không tính hư. Cũng không chỉ hoan thời gian, càng không nói thêm cái gì, chỉ để lại một câu, ta mang theo đông thăng đi xem đại phu. Sau, trực tiếp liền ôm người vội vàng rời đi. Ca, bảy tám tuổi cái kia tiểu khất cái nhìn bên người đại ca. Đại khất cái nhìn vũ Phạn Phạn trong lòng ngực ôm đông thăng, nghĩ nghĩ, một dòng chân, bế lên như cũ ngây thơ vô trì, hai tay còn bắt lấy tiền đồng không buông tay già trẻ, lên tiếng nói. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Ít nhất, đến tận mắt nhìn thấy đến kia nữ nhân đem đông thăng đưa vào y quán cứu trị, cũng không thể làm kia nữ nhân đem đông thăng bán. Ở Thành Nam chân Tường ở mấy năm nay, bọn buôn người bắt bọn họ khuôn mặt lớn lên hảo, phía sau không ai che chở khất cái đi bán vẫn là thiếu sự sao. Sự tình quan ân nhân cứu mạng đông thăng huynh đệ, vừa rồi trốn chạy chính mình đã hối hận, trước mắt hắn đến theo sau nhìn xem. Nhường một chút, làm phiền đều nhường một chút. Đại phu, mau mau. Mau giúp ta nhìn xem đứa nhỏ này. Vu Phạn phản động tác thực mau, thêm phía trước đầu một đường đi tới liền có lưu tâm đường phố hai bên, cho nên ra Nam thành chân tường, thượng Nam thành môn đối diện nối thẳng nam bắc chủ trên đường, không bao lâu liền tìm tới rồi Y Lý quán. Khởi điểm thời điểm, nghe được động tĩnh, Y Lý quán dược quẩy sau sông lên hai dược đồng nên đón, kết quả nhìn đến Vu Phạn phản trong lòng ngực đông thăng xiêm y ỉ giơ loạn, thân thể còn có mùi thối, huyết hô kéo kém, dược đồng nhìn nhau, trực tiếp bắt tay một hành. Ngăn cản Vu Phạn Phạn đường đi Chúng ta y quán không thu trị khắc cái Người đến khác Khắc cái rắm Lao nương có bạc, cho ta tránh ra Quan tâm sẽ bị loạn Vu Phạn Phạn nhịn không được bạo thô khẩu Một phen đánh ghê chặn đường rực đồng Ở cái này liền nho nhỏ cảm bạo khả năng đều có thể muốn nhân tính mệnh phong kiến cổ đại Liền trước mắt đông thăng tình huống Vạn nhất mất máu quá nhiều cứu trị không kịp đó là muốn bỏ mạng Vu Phạn Phạn không nói hai lời ỉ vào sức lực đại Ôm người ngang ngược xâm nhập Một chút đều không bận tâm phía sau dược đồng tức muốn hụt máu. Mắt nhìn vu phạn phạn nhảy vào y ghề quán, phía sau tam tiểu khất cái cũng đi theo tiến lên, khất cái đại ca trong mắt vừa chuyển, lập tức ý bảo hai tiểu đệ, ba người xoay người một ôm, gắt gao liền ôm lấy hai tức muốn hụt máu dục muốn đi lên đuổi người dược đồng, làm vu phạn phạn có thể thở dốc. Vào cửa tới vu phạn phạn liếc mắt một cái liền nhìn đến, ngồi công đường trung niên đại phu bên người cách đó không xa, nhìn có một trường cho người ta rác hơi dùng trường ghế nằm. Vũ phản phản không nói hai lời liền đem đông thăng ôm qua đi bông, đến nỗi vị này trung niên đại phu là như thế nào biến sắc mặt, sắc mặt khó coi, tức muốn hụt máu, Vu phản phản một chút cũng không thèm để ý. Chỉ đi lên lôi kéo người liền tê, đại phu, cứu người, bị giữ chặt không thể động đậy trung niên đại phu biến sắc mặt, tức giận nha. Ngươi này phụ nhân hảo sinh vô lễ, muốn xem đại phu đi ra ngoài xếp hàng đi, không nhìn buồn đại phu nơi này còn có rất nhiều bệnh hoạn yêu cầu khám, khám cái dám khám. Vu phản phản móc ra tùy thân mang đến 10 lượng bạc, bang một tiếng chụp ở trung niên đại phu trước mặt án cơ thượng, một hiên váy rút ra giết heo đao nhọn khẩn bắt lấy, một chân đạp lên án cơ trước đoàn ghế thượng, thổ phỉ diễn xuất triển lộ không thể nghi ngờ. Thân là đại phu, y giả nhân tâm, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, nhà ta hải tử mệnh ở sớm tối, y giả từ tâm, chẳng lẽ ngươi làm đại phu, không nên phá lệ trước giúp này cứu mạng sao? Đe dọa xong đại phu, Vu phản phản run rẩy trong tay còn nhiễm huyết dao giết heo. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, nói vậy ở đây các vị đều là người hảo tâm, không vội với cùng một cái hài tử cứu giúp mệnh thời gian, không nóng nảy xem bệnh đúng hay không. Em à, còn đúng hay không? Ở đây bệnh hoạn, đặc biệt là vừa mới vu phản phản ôm đông thăng vào cửa tới thời điểm, chính vị với án cơ bên cạnh ngồi xem bệnh vị kia trung niên nam tử, nhìn đến vu phản phản tà tính bộ dáng, đặc biệt là người nào đó trong tay tới lui dao nhỏ, nam nhân đầu riu cùng chống bỏi giống nhau, vội vàng đứng dậy sau này lui, một bên lui. Một bên nuốt nước miếng liên tục gật đầu. Đúng vậy, đối. Chúng ta không nóng nảy, à, à, đại phu, ngày trước cấp kia hài tử xem, ha ha, chúng ta đều không nổi, nói giỡn, bọn họ đều là tới xem bệnh chữa bệnh, không phải tới toi mạng. Ở đây sở hữu bệnh hoạn giống như người này giống nhau, liên tục gật đầu lui về phía sau, ở bên ngoài chút thậm chí trực tiếp xoay người liền chạy, căn bản không ai muốn nhìn náo nhiệt, trong trước mắt, y quán nổi bệnh hoạn liền lui cái sạch sẽ. Trung niên đại phu thấy vậy tình cảnh cấp khí nha, run rẩy ngón tay vu phản phạn, một bộ không sợ cường quyền bộ dáng còn muốn gian dạy Vu phản phạn nơi nào có cái kia giờ Bắc Kinh cùng hắn háo. Nang liên vừa rồi này đó bệnh hoạn sợ hãi lui về phía sau chạy trốn đều không rảnh lo xem, áp chế xong người sau, giao giết heo sau này trên eo cắm xuống, trực tiếp ở y y quán bên trong tìm kiếm khởi chính mình nhu cầu cấp bách chữa bệnh khí giới tới, liền phía sau mối đại phu run rẩy tay quát mắng đều thờ ơ. Tìm được rồi. Án thượng gỗ đàn hộp bên trong, cư nhiên là cắm sáng như tuyết ngân châm châm cứu bao, Vu Phạn Phạn bắt lấy rút ra, nhìn đến án, cơ thượng giá cắm đến, trực tiếp tìm được mối lửa bạc lửa, ở trung niên đại phu từng tiếng mắng kêu gạo chung, mộ thổ phỉ nữ nhân vững như lão cẩu rút ra ngân châm tiêu độc, chất hạ, động tác mau mà ổn, liền mạch lưu loát. Thẳng đến trong tay cuối cùng một cây châm rơi xuống, ổn định đông thăng thương tình, xuất huyết không hề tiếp tục, Vu phản phản lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm giơ tay trà lao cái chán nhân khẩn trương lo lắng mà tẩm ra hãn Trên mặt lộ ra một nụ cười Thành Không tồi, không tồi chương ba mươi hiện đại y thuật đổi phương thuốc cổ truyền Từ từ, thanh âm này là vu phạn phạn đột nhiên dừng lại lau mồ hôi động tác quay đầu nhìn lại Lại nhìn đến một dâu tóc bạc trắng lao đại phu Chính thăm đầu túi người Hai mắt nhìn chầm chầm đông thăng Sắc thực nói là nhìn chầm chầm đông thăng trên người bị cắm đầy ngân châm Hai mắt ba ba tỏa ánh sáng không nói Lão nhân ra còn một bên cười vướt ve chóng dâu, một bên liên tục gật đầu khen. Này Lão nhân ra là. Thấy ở phạn phạn đã nhận ra chính mình, Lão đại phu thần sắc đầu tiên là cứng đờ, theo sau hướng tới vu phạn phạn cười cười, thẳng khởi xuống lưng, một tay cong lên, một tay tiếp tục vô về chính mình chóng dâu, trong miệng khen lại không chút nào bùng xịn. tiểu nha đầu, ngươi này châm pháp không tồi nha. Đồng hành. tiểu nha đầu sư từ nhà ai nha. Này Lão nhân ra cũng là đại phu vẫn là này yề quán vu phản phản mới nghi hoặc nghĩ muốn như thế nào trả lời nhân gia nói đâu bên cạnh vẫn luôn dương nanh múa vuốt kêu gào trung niên đại phu lại không làm cũng chưa cấp vu phản phản mở miệng cơ hội đi lên liền hướng tới lão đại phu cáo trạng phụ thân này phụ nhân hảo sinh không lý nàng người câm miệng vì phụ ngày thường dạy dỗ ngươi những cái đó ngươi đều nhớ đến cổ trong bụng đi thân là đại phu buồn phận đâu hừ còn không lùi hạ đến nhìn dáng vẻ Này y lý quán cũng không phải hoàn toàn lòng dạ hiền động, mà là thượng lương chính hạ lương ai. Nhân gia lão đại phu nói như vậy, vu phản phản ngược lại là vì chính mình vừa rồi bá vương hành vi xin lỗi lên. Lão đại phu, chuyện vừa rồi là tiểu phụ nhân thất lễ, thực xin lỗi, tiểu phụ nhân nguyện ý bồi thường quý y lý quán vừa rồi tổn thất, chẳng qua tiểu phụ nhân gia hài tử bị thương nặng, không biết lão đại phu ngài này có thể kim sang đồ đựng, tiểu phụ nhân đến trước thế bệnh hoạn thanh sang băng bó. Nếu là chính mình học lịch sử cũng chưa hoàn toàn còn cấp lão sư nói. Nàng nhớ rõ ở cổ đại rất sớm thời điểm liền có ngoại khoa giải phẫu, nhân ra hoa đã còn có thể khai lô đâu. Tuy rằng chính mình xuyên qua cái này triều đại không nghe nói qua, nhưng vạn nhất có đâu. Đánh cuộc một phen. Quả nhiên, lão đại phu nghe vậy liền tục gật đầu, có có có, đáp lời vu phản phạn. Lão đại phu quay đầu vội nhìn về phía phía sau hai cái, như cũng bị tam tiểu khất cái ngăn đón giữa đồng, cao điểm vóc dáng, cao điểm cái kia phân phó nói, bạch thuật, ngươi mau mau đi đem đổ vật đều lấy tới. Bạch thuật tuân lệnh theo tiếng hồ mặt hướng tới ba cái tiểu khất cái giống, còn chưa tránh ra, chỉ hoan cứu người. bọn tiểu khất cái nghe vậy chạy nhanh nhường ra nói tới, bạch thuật tức giận bất bình phủi phủi ống tay áo, hướng tới bọn tiểu khất cái thật mạnh hừ lạnh một tiếng, vội vàng chạy tới lấy đồ vật đi. không lâu này, bạch thuật bưng khay lại đây, vu phản phản xem qua sơn son khay bên trong đồ vật, đối lúc này y thuật phát triển trình độ có đại khái hiểu biết, công cụ còn rất đầy đủ hết, chỉ là không có khâu lại miệng vết thương ruột dê tuyến, lại còn có không có ma phí tán càng không có cồn, thuốc khử trùng, điều kiện đơn sơ đến ninh người giận sôi. Bất đắc dĩ, Vu Phạn Phạn chỉ phải hỏi lão đại phu thảo muốn nhất liệt tiêu đào tử, phối hợp này gian y quán nội tốt nhất kim xăng dược, Miên Cương cấp Đông Thăng băng bó một phen, lúc trước Tam Giác khăn cố định cánh tay trái cũng một lần nữa cố định băng bó hảo. Một phen la lộn, tương đương Phạn Phạn rửa sạch thu thập hảo Đông Thăng, Miên Cương xử lý hảo chính mình sau, Đông Thăng đã mệt mỏi hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Vu Phạn Phạn kết thúc công tác mới đưa đem đứng dậy, vẫn luôn ở bên người nàng, mắt đều liên tiếp chớp, từ đầu tới đuôi vây xem nàng cứu trị Đông Thăng lão đại phu, vội vàng liền tiến lên bá chiếm nàng vừa rồi vị trí, giơ tay liền cấp Đông Thăng đem khởi mạch tới. Hắn đến xác nhận xác nhận bệnh hoạn thông qua cứu trị sau tình huống. Vu Phạn Phạn nhìn đến lão đại phu vội vàng động tác dừng một chút. Tâm nói, chính mình đời trước đến ông ngoại vị này lão mầm y y, còn có thân lão ba vị này Trung Quốc và phương Tây y Điề, kết hợp hai vị bác sĩ liền cương độc hại, ở bối dược, nhận dược chế dược thượng rất có thành tựu nghỉ trong lúc cũng thường xuyên cấp lao ba trợ thủ cứu trị bệnh hoạn băng bó trích bó xương loại nhỏ ngoại khoa giải phẫu chính mình có thể hành nhưng này bắt mạch sao ư tự nhiên vẫn là nhân gia kinh nghiệm phong phú lao đại phu hành làm nhân gia hỗ trợ nghiệm chứng nghiệm chứng bắt mạch cũng hảo xử lý sạch sẽ chính mình vu phản phản thái độ lao hảo ngoan ngoan đứng ở bên cạnh cùng tam tiểu khất cái xếp thành bài thành thành thật thật chờ đợi lao đại phu bắt mạch kết quả nhưng cấp người chết chính là Lão nhân ra vẫn luôn lắc đầu là mấy cái ý tứ. Quan tâm sẽ bị loạn vu phản phản tâm không khỏi rối loạn, rất là không tự tin lên. Thế nào đại phu? Chẳng lẽ đứa nhỏ này còn có việc? Chẳng lẽ là chính mình cứu trị không đúng? Hoặc là băng bó sai lầm? Kim kim làm lỗi? Nếu không nữa thì là đông thăng trên người còn có cái gì ốm đau chính mình không kiểm tra ra tới. Ngạch, nhân ra lão đại phu ngạch một tiếng, lại vẫn liền lao thần khắp nơi một tay bắt mạch, một tay bình tĩnh đuốt ve tròm dâu. Đương nhiên, hoa dâm đầu còn vẫn luôn riêu. Này vui vẻ thoải mái, đầu vẫn luôn riêu a riêu bộ dáng, cấp chết cá nhân có hay không. Đại phu. Ai a, ta nói ngươi cái tiểu nha đầu, tính tình đừng cứ như vậy cấp sao. Đại phu. Không phải tiểu phụ nhân xuất ruột, thật sự là, nếu nhà ta hải tử thực sự có cái gì không tốt, ngài nói thẳng A, đừng. Hay là cái gì? Lão đại phu bình tĩnh mở miệng, cùng lúc đó rốt cuộc thu tay, như cũ vô về bảo bối của hắn chồng dâu. Ngược lại là không liên quan nhau tới câu, nha đầu, ngươi là này tiểu ăn mày người nào? Ngạch. lúc này đổi Vu Phạn phàn nghịch, tâm nói cứu mạng liền cứu mạng, xem bệnh liền xem bệnh, em đẹp hỏi chính mình cùng Đông Thăng quan hệ là mấy cái ý tứ? Vu Phạn phàn khó hiểu nhìn về phía Đại Phu, ngài lao đây là có ý tứ gì? Xem bệnh cứu mạng cùng cái này quan hệ có mao quan hệ? Lão Đại Phu đối mặt Vu Phạn phàn khó hiểu do hỏi ánh mắt đầu tiên là một đốn, rồi sau đó như là muốn giảm bất xấu hổ giống nhau liên tục ho nhẹ hai tiếng khu khu khu kia cái gì đứa nhỏ này nội thương hỏa ngoại sâm nghiêm trọng đã từng lại y không có kết quả bụng thời gian rất nhiều thân thể thiếu hụt lợi hại muốn trị cần phải dùng hảo dược thả hảo sinh nghỉ ngơi mới có thể hảo này tiêu phí bạc đã có thể hải đi lão phu là muốn hỏi rõ ràng các ngươi ra sao quan hệ như vậy đại đại giới tiểu nha đầu ngươi xác định phải cho hắn một cái ăn mày hoàn toàn trị quan hệ thiết không thiết muốn hay không tiêu phí thật lớn cấp một cái ăn mày chữa bệnh Này quan hệ nhưng quá độ đi, quan hệ đến hắn tính toán, chính mình mới nóng lòng xác định nha. vu phạn phạn lại là không nói hai lời gật đầu, xác định, cần thiết trị. Lao đại phu nghe vậy bỗng dưng cười, cười đặc biệt vui sướng, ha ha ha, chưa khỏi, xác định trị liền hảo nha, xác định muốn trị, kia kế tiếp sự tình, hắn mới hảo nói chuyện. Ánh mắt tinh tinh lượng Lao đại phu, đột nhiên liền cùng ăn thuốc kích thích một chút, liền yêu nhất vốt ve trọm dâu cũng không sờ soạn, ngược lại thẳng lăng lăng nhìn vu phạn phạn. Liền cùng nhìn thấy gì tuyệt thế đại bảo bối giống nhau hiếm lạ Lại mở miệng cùng vu phản Phạn nói chuyện khi Thanh âm kia, kia ngữ liệu, tấm tác, Vu phản Phạn nhìn không được trà sắt cánh tay Ơ đúng, tiểu nha đầu à Xem ngươi ăn mặc cũng không giống như là giàu có nhân ra Như vậy, lão nhân ta đầu Nhìn chúng ngươi vừa rồi đặc thù châm pháp Cũng thưởng thức ngươi xử lý kim sang thủ pháp Tiểu nha đầu, ngươi nếu có thể đem này đó nói cho lao phu Này ăn mày chị liệu sở hữu tiêu phí lão nhân ta đều toàn cho ngươi toàn miễn như thế nào. lão phu bảo đảm, 3 tháng sau, trả lại ngươi một cái tung tăng nhảy nhót người, bảo quản liền hắn nội bộ nhiều năm trầm kha đều cấp chưa khỏi lâu. Vũ phản phạn đến, cảng tình là coi trọng chính mình hiển lộ ra tới này tay, trải qua trên dưới 5.000 năm tích lũy lắng động lại bí hệ thuật nha. Phần 23. Nàng nhưng thật ra không kéo kiệt, rốt cuộc nàng cũng là dính thời gian lắng động lại quang. Chỉ là cấp đông thăng trị liệu thời gian nhưng đủ trường A. Khi thật đừng nhìn Đông Thăng bị thương nặng, ở hiện đại nhiều nhất nửa tháng liền tung tăng nhảy nhót, ở chỗ này lại muốn 3 tháng, chính mình nhưng không có 3 tháng tới chờ, cho nên vẫn là đem Hải Tử đóng gói về nhà chính mình trị liệu hảo. Vũ Phạn Phạn cũng tinh oan, thấy người ta lão đại phu thật sự muốn, liền đưa ra chính mình trao đổi yêu cầu, nghe được nhân gia lão đại phu liên tiếp xả chặt đứt vài căn hoa dâm trồng dâu, vẻ mặt phức tạp nhìn chính mình. Cũng may kết cục giai đại vui mừng, Vũ Phạn Phạn cùng lão đại phu đặt thành trung nhận thức. Chính mình thay đổi nhân ra giữ nhà phương thuốc bản lĩnh, đem chính mình biết đến, liên quan một ít hiện đại cấp cứu thi thố đều dạy dỗ cho đối phương, quả thực là làm lao đại phu mừng rỡ như điên như đạt được trí bảo. Vì thế, nhân ra không chỉ có không thu lúc trước chính mình đánh ra 10 lượng bạc, cũng không so đo vừa rồi nàng như đá quán ác bá làm, càng là bàn tay vung lên, hào phóng cho không ít đông thăng nu cầu cấp bách dược phẩm, còn rộng lượng làm đông thăng đặt chân ý quán trước tiên ở này dưỡng mấy ngày. Đông thăng sự tình tạm thời lạc định trong lòng lại sốt ruột muốn tìm thăm kêu tiểu vương ra rơi xuống vu phản phản cũng vô pháp mặc kệ đông thăng mặc kệ đến nỗi đổi cá nhân làm ba cái chờ đợi tiểu khất cái hỗ trợ điểm này vu phản phản không chút nghĩ ngợi phủ quyết đối phương nhân phẩm nàng không biết như thế nào trước mắt nhìn là rất quan tâm đông thăng nhưng lúc trước bọn họ đối đông thăng vứt bỏ cũng là thật sự cho nên thôi cùng lắm thì chính mình vất vả điểm nếu không nữa thì nữ giả nam trang đi kinh đô thành những cái đó tần lâu sở quán kỹ viện song bạc thử thời vận hảo không đều nói vị kia tiểu vương ra là vị ăn chơi chắc đáng sao. Trước mắt, nàng vẫn là đến thủ đông thăng tỉnh lại sau lại rời đi, cứ như vậy giao cho lúc trước ngăn lại chính mình kia hai dược đồng chính mình nhưng không yên tâm, rốt cuộc nhân gia cung đại phu được nàng thầy thuốc bảo điển sau, này một chút chính quên mình dốc lòng nghiên cứu, sợ là liền cơm đều không rảnh lo ăn, nơi nào còn lo lắng mặt khác. Đuổi đi tam tiểu khất cái, vu phạn phạn này một thủ chờ thời gian trực tiếp liền từ buổi sáng hoặc tới rồi chạm vạng. Bên ngoài đúng là mặt trời chiều ngã về tây, mặt đường thượng vẫn liền như vậy náo nhiệt, giao hàng thành không dứt bên hai, y quán hậu viện cũng truyền đến đồ ăn mùi hương. Vu Phạn phạn vướt cái bụng đúng là bụng đói kêu vang thời điểm, lâm thời an trí ở y quán dãy nhà sau dưỡng thương đông thăng sâu kín chuyển tỉnh. Đây là nơi nào? Chính mình chẳng lẽ không chết sao? Tỉnh lại đông thăng chớp hạ đôi mắt, lại chớp hạ đôi mắt, theo bản năng muốn giơ tay vướt ve thân thể của mình, muốn trước xác nhận một chút chính mình tâm còn ở đây không nhảy lên tới. Kết quả mới vừa động, trực tiếp liền xả tới rồi trên người băng bó tốt miệng vết thương, Đông Thăng đau không khỏi hít hà một hơi. Tê. Nay động tĩnh, lập tức liền đưa tới canh giữ ở lâm thời giường biên, chính ôm bụng Vu phạn phạn, Đông Thăng ngươi tỉnh lạp. Đừng núp nhích. Vu phạn phạn vẻ mặt kinh hỉ tiến lên quan tâm, đồng thời ngăn trở mỗi tiểu hài tử động tác. Mà trên giường muốn rẽ rữa đứng dậy Đông Thăng, chờ thấy rõ ràng trước mắt người là ai sau, hắn trong mắt lóe kích động cùng phức tạp. Mà chính mình ngất xỉu đi trước những cái đó ký ức cũng nháy mắt thu hồi. Chương 31 này chỉ đệ đệ có điểm ấm. Là nào, là nào, hắn như thế nào liền đã quên, chính mình không chết, là vị này mang cho chính mình ấm áp thật lớn tỉ, thời khắc mấu chốt như thiên binh giống nhau bỗng nhiên xuất hiện cứu chính mình nha. Đại, đại, đại tỉ. Đông thăng ngươi đừng núp ních trước đừng nói chuyện, tới, uống nước. Cho vị tiêu tiêu bạch thuật dược đồng một phen tiền đồng tử, đối phương thái độ liền hoàn toàn bất đồng trong phòng đồ vật, nhân ra cấp trang bị đặc biệt đủ, liền chính mình cố ý dặn dò muối nước đường đều có. Thời đại này là không có đường gỡ lũ cổ sơ, chính mình chỉ có thể muối nước đường thay thế. Vội vang đổ một ly muối nước đường, Vũ Phạn Phạn không dám để cho Đông Thăng uống quá cấp, cẩn thận nâng dậy người, chậm rãi cấp Đông Thăng uy. Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ liền uống lên hai ly, Đông Thăng lắc đầu, Vu Phạn Phạn lúc này mới buông cái ly, nhìn Đông Thăng khô nước môi, chỉ nghĩ uống không dưới không có việc gì. Chính mình có thể nhiều huy vài lần, dù sao có tiểu bếp lò có thể ôn. Ôn nu buông người, thừa dịp vu phản phản gác cái ly đương khẩu, đông thăng lại trước vu phản phản đã mở miệng, đại tỷ, cảm ơn ngươi. Xoay người trở về vu phản phản nghe vậy xua tay, mãn không thèm để ý, hải, không có việc gì, bất quá đông thăng, ngươi như thế nào sẽ bị những cái đó đại khất cái ẩu đả? Là đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ vẫn luôn khi dễ ngươi sao? Thân là một cái tiểu khất cái, bị khi dễ không phải thực bình thường, thực chuyện thường ngày sự tình sao. Đối với này đó, Đông Thăng không tính toán để, không đến ô bế hảo tâm Đại Tỷ lô thai. vu phản phản thấy thế cũng không cưỡng bác hắn, hành đi, ngươi không tính toán nói, Đại Tỷ liền không hỏi, bất quá Đông Thăng à, ngươi lúc này nhưng thương không nhẹ, đừng nhìn đều là ngoại thương, Đại Phu lại nói phải hảo hảo dưỡng, bằng không nhưng sẽ lạc hạ bệnh căn Hắn một cái khất cái, có thể hảo hảo dưỡng sao? Hơn nữa Đại Tỷ đưa chính mình tới y quán xem Đại Phu. Tuy rằng hôn mê trước chính mình ý thức mơ hồ, nhưng đại tỷ cho hắn khám và chữa bệnh, cho hắn chữa bệnh cứu mạng, hắn vẫn là mơ hồ nhớ lại tới. Đại tỷ cứu chính mình mệnh, chẳng lẽ hắn còn muốn liên lụy đại tỷ cho chính mình đào bạc dưỡng thương sao? Không đạo lý này nha. Dù sao chính mình lạn mệnh một cái, đã chết liền đã chết, liên lụy đại tỷ nói, "Hắn không được." Đông Thăng rẽ rủa liền phải lên, Vu phản phản thấy thế nóng nảy, "Đông Thăng ngươi làm gì? Mau nằm xuống, đừng lộn xộn." Tiểu Tâm Miệng vết thương Đông thăng lại phá lệ cố chấp, đại tỷ, ta một cái xú khất cái, không cần phải dưỡng. Câm miệng, đừng nói như vậy chính mình. Sinh mệnh thành đáng quý ngươi có biết hay không? Hắn không biết, hắn chỉ biết, chính mình không thể liên lụy người. Đông thăng tím tím xanh xanh khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập quật cường cùng chấp nhất, đại tỷ, ta mệnh không đáng giá tiền. Ngao một ngao thì tốt rồi, trước kia đều là như vậy lại đây, ngươi không cần thiết vì ta lãng phí thời gian cùng bạc, không đáng. Xem lời này nói. Khi vu phản phản trực tiếp dơ tay nhẹ gõ Đông Thăng chán, một bộ muốn đem hắn gõ tỉnh bộ dáng. Có đáng giá hay không không phải ngươi định đoạn, mà là ta định đoạn, ngươi hiểu hay không? Đông Thăng, người ta tương ngộ chính là có duyên, đã có duyên, đại tỷ lôi kéo ngươi một phen vì sao không thể. Như vậy đơn giản chất phát trắng ra ngôn ngữ, làm Đông Thăng cảm thấy nó so bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt đều phải di đủ chân quý, nghe chính mình chua xót chua sót sáp ấm áp. Nhưng ta một cái khất cái, có tài đức gì, ta nhỏ nhỏ một người, giờ phút này cư nhiên nỉ non như vậy không phù hợp hắn tuổi tác chua xót chi ngôn, Vu Phạn Phạn chỉ cảm thấy cái mũi lên men. Ai? Đứa nhỏ này, làm chính mình đau lòng, cũng động dung. Bái bái bái, dù sao chính mình trừ bỏ nhãi con cũng là cô độc một mình, nếu là hắn không chế nói. Cái này đệ đệ, nàng Vu Phạn Phạn nhận. Nghĩ thông suốt Vu Phạn Phạn, tay vươn ve thượng Đông Thăng đỉnh đầu, nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve. Đông Thăng a, muôn vàng người chung ngươi ta tương ngộ. Người kêu ta một tiếng đại tỷ đó là duyên phận, ta vu phản phạn. xuất thân Tây Bắc dư ra, trong nhà nhiều thế hệ toàn quân, ra có tổ phụ tổ mẫu, phụ thân mẫu thân cũng hai vị huynh trưởng. Chỉ tiết, bọn họ đều sớm đi, trước mắt liền dư lại ta một cái, cũng dưới ngôi dưỡng có một cái ba tuổi nhi tử. Ta nhi tử xuất thân thành quốc công phủ tạ gia, hiện giờ gặp tạ gia liên lụy, thân hãm nhà tù, tiền đồ chưa biết, sinh tử không biết. Ta bận trước bận sau làm này rất nhiều, cũng chỉ là vì cứu giúp ra nhi tử. Ta tình huống không được tốt lắm, Thả cũng không biết trước mắt thân phận có thể hay không lọt vào tội liên đối. Đông Thăng a, ngươi nếu là không chê đại tỷ trước mắt thân phận tình cảnh, ngươi liền tới khi ta đệ đệ tốt không. Đi theo ta họ Dư, đã kêu Dư Đông Thăng, ngươi đem ta đương thân đại tỷ, ta đem ngươi đương thân tiểu đệ. Đợi cho đại tỷ cứu ra ngươi tiểu cháu ngoại trai, chúng ta liền tìm cái non xanh nước biết địa phương quá chính mình tiểu nhật tử. Đại tỷ đưa các ngươi đi đọc sách biết chữ, tập võ cường thân, đại tỷ nuôi nấng các ngươi hai cậu cháu trưởng thành đợi cho ngươi mười lăm thanh niên, ngươi muốn nguyện ý, đại tỷ cho ngươi đơn độc lập hộ, cưới vợ ăn ra, Nếu là không muốn, hoặc là nếu là ngươi tìm được rồi cha mẹ ruột muốn đoàn tụ, muốn sửa tên đổi họ, đại tỷ cũng đều không ngăn cả ngươi, ngươi xem, tốt không? Ngươi nguyện ý đương đại tỷ tiểu đệ sao? Nguyện ý sao? Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, hắn đương nhiên là nguyện ý, ước gì nguyện ý, hận không thể nguyện ý, một ngàn một vạn cái nguyện ý, đến nỗi sửa tên đổi họ, không có khả năng. Đời này hắn đều muốn kêu dư đông thăng, chính là, hắn có thể chứ? Bất chi bất giác, Đông Thăng hạ ý thổ lộ trong lòng ý tưởng, chỉ hắn này mang theo tràn đầy chờ mong lại không tự tin nói, cho đến vu phản phản liên tục buồn cười. Có cái gì không thể, chỉ cần ngươi tưởng. Chỉ là Đông Thăng a, ngươi sợ sao? Ghét bỏ sao? Có sợ không đại tỷ cùng ngươi tiểu cháu ngoại trai thân thế liên lụy ngươi? Trê hay không đại tỷ hiện giờ bé gái mồ côi thân phận, khả năng vô pháp cho ngươi tốt nhất. Không không không. Không chê. Đại tỷ, chỉ có ngươi ghét bỏ ta không có phần, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Đông Thăng vội vàng đánh gãy, Vũ Phạn Phạn không bực, ngược lại vừa lòng vui mừng cười, "Tiếc hảo, như vậy Đông Thăng, đại tỷ chính thức hỏi ngươi, ngươi nguyện ý đương đại tỷ đệ đệ, từ nay về sau kêu dư Đông Thăng sao?" Đông Thăng toàn bộ thân mình đều đang run rẩy, đó là kích động, trong miệng thấp thấp nỉ non, "Dư, dư Đông Thăng." Vũ Phạn Phạn thật mạnh gật đầu, "Đúng vậy, dư Đông Thăng." "Đông Dương, Đông Thăng Khóc." Rất ít khóc thút thít Đông Thăng khóc giống cái hài tử Ngạch, kỳ thật hắn vốn di cũng là cái Trai trai hài tử Đông Thăng khúc bị thương cánh tay Phi giống nhau nhào vào vu phạn phạn trong lòng ngực Trong miệng quên mình kêu Đại tỷ, ai Đại tỷ, ai Đại tỷ, ai Một tiếng tiếp một tiếng, Đông Thăng một tiếng so Một tiếng kêu vang dội, vu phạn phạn Cũng một tiếng so một tiếng ứng vang dội. Nàng cẩn thận né qua tân tấn đệ đệ Bị thương tả cánh tay, một tay ôm đệ đệ nhẹ nhàng trụt phủi đông thăng phía sau lưng, trong mắt đồng dạng lué nước mắt. Hảo đừng khóc, ngươi trước mắt thân thể không tốt, khóc nhiều thương thân thể, ta hảo hảo tại đây ý quán chức dưỡng hai ngày, quay đầu lại tỷ liền mang ngươi về nhà, đến lúc đó chờ đại tỷ không, đại tỷ liền mang ngươi đi xem tổ phụ bọn họ, cho bọn hắn dập đầu dân hương. Đúng rồi, đến lúc đó A đông thăng ngươi cũng mang đại tỷ đi thăm dưỡng dục ngươi lớn lên ra ra, chúng ta tỷ hai lại cấp ra ra lại thỉnh cái bài vị đến lúc đó cùng tổ phụ cha mẹ huynh trưởng bọn họ cung phụng ở một khối lẫn nhau làm bạn tới rồi kia đầu cũng không tịch mịch như vậy cũng không hưởng công nhân ra láo khất cái dưỡng dục đệ đệ một hồi quan trọng nhất chính là trước mắt đệ đệ còn phải hảo hảo dưỡng dưỡng 10 tuổi người cư nhiên nhìn liền 7-8 tuổi bộ dáng này đến có bao nhiêu mệt miệng ít nhiều thân thể mới có thể như thế mới vừa nhận tỷ tỷ tự nhiên là tỷ tỷ nói gì gì hảo đông thăng thông minh cực kỳ hoàn toàn không ý kiến vu phản phản nói cái gì đều gật đầu Hảo, đều nghe đại tỷ. Đông thang ứng dứt khoát, nhưng ngay sau đó nghĩ đến đại tỷ tìm chính mình nguyên nhân, vội lại một gật lệ, cố chấp nói, đại tỷ, thấy tổ phụ cha mẹ huynh trưởng bọn họ trước không nội, ông nội của ta sự tình cũng không nội, trước mắt chúng ta vẫn là trước tìm người hỗ trợ cứu ra tiểu cháu ngoại trai là đứng đắn. Cái này mới nhất quan trọng. Vu phạn phạn cũng nóng nội cứu nhi tử, chỉ là từ hình bộ vất người, nơi nào lại là đơn giản. Nàng lắc đầu thở dài, tỷ cũng tưởng, đáng tiếc à. Không có quyền thế, tưởng cứu ngươi tiểu cháu ngoại trai kho A. Hôm nay đại tỷ tới tìm ngươi đúng là vì cứu ngươi tiểu cháu ngoại trai, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ tìm người tới. Thì, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Ngươi chỉ lo nói. Tuy rằng hắn không biết, chính mình một cái xú khất cái có thể có cái gì có thể giúp được với đại tỷ. Bất quá phàm là đại tỷ có phân phó, mặc kệ lên núi đao xuống biển lửa, hắn dư đông thăng đều sẽ không tiếc. Không bị thương tay phải đem tiểu ngực trụ bạch bạch vang, vu h phản phản Ngươi kiểm chế điểm, thương còn không có hảo đâu. Đông Thăng lại hồn không thèm để ý, tỷ, ta thương ta chính mình biết, vấn đề không lớn, chúng ta vẫn là đi thôi, chạy nhanh đi. Ta về nhà, nhìn xem như thế nào cứu tiểu cháu ngoại trai, tỷ ngươi chỉ lo nói muốn ta làm cái gì, trong nước trong nước đi, hỏa hòa đi, ta đến, cái gì thủy a hỏa, tưởng cái gì đâu ngươi. Thật là, Vu Phạn Phạn buồn cười, có thể thấy được đến trước mắt Tân tấn Đệ Đệ chấp nhất ánh mắt, Vu Phạn Phạn nhấc tay đầu hàng, được Tỷ nói cho ngươi đã khỏe, ngươi lúc trước không phải cùng tỷ nói, ngươi tìm người lão lợi hại sao, tỷ liền muốn tìm ngươi hỗ trợ hỏi thăm một người rơi xuống. Trong lúc nhất thời, y quán sau này gian nho nhỏ cháo trong phòng, từ vừa rồi dịu dàng thăm thiết, biến thành tỷ đệ tinh tế thương lượng. Mấy ngày sau, bích ba lâu ngoại nghiêng đối diện đầu ngõ, một lớn một nhỏ một cầu tử ba điều thân ảnh hoa ở nơi đó, đại kia đạo thân ảnh túi đầu nhìn bên người kia nói tiểu nhân. Đông thăng ngươi còn được không? Có thể hay không kiên trì? Bằng không ngươi vẫn là trở về đi, nơi này có tỷ thủ là được. Không được, ngồi ở góc tường thạch gạch thượng, một tay loát bốn mắt đông thăng, đó là không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt. Vu phạn phạn vô ngữ. Gần nhất chính mình vội làm liên tục, mã đại ca ngày ấy từ trong phòng giam ra tới sau, liền hỏi chính mình muốn rất nhiều dược phẩm, còn đều là trị liệu ngoại thương nội thương. Phần 24. Đối phương muôn cấp, cũng không nói rõ, chỉ cho chính mình cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, xem chính mình mau mau mãn tưởng nhà mình nhãi con sẻ ra chuyện, chính mình vội liền hoa bó lớn tiền bạc tìm được Lão Đại Phu, chọn mua tốt nhất dược liệu, lại tự mình xưng chút ra truyền thuốc trị thương, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đưa đến mã gia, lòng tràn đầy hy vọng nhà mình nhãi con nhưng ngàn vạn đường sẻ ra chuyện, đồng thời còn nhanh hơn tìm kiếm Tiểu Vương gia nệ bước. Mấy ngày nay tới giờ, nàng là đã muốn bận tâm trong phòng giam nhãi con, lại muốn chiếu cố đệ đệ cùng bốn mắt, còn muốn tìm người, trong lòng nôn nóng lại lo lắng, thời khắc vội không ngừng, thật thật là trong ngoài dày vò, mới bao lâu. Nàng đều gầy ra bọc xương, lại một chút cũng không dám thả lỏng tâm thần. chương 32 bích ba lâu ngoại ngồi sổn vương ra. Vũ phạn phạn như vậy, đông thăng xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, tỉ lệ hai người cứu diệp ca nhi tâm càng thêm mất thiết. Cũng may, đông thăng đương nhiều năm như vậy khất cái, đại thương tiểu thương không ngừng, ngao quán, thương thế khôi phục thực mau, thân thể cũng một ngày. Thuất phương diện phát triển. Lúc này mới mấy ngày, miệng vết thương mới kết vảy đâu, nhất nên là hảo hảo dưỡng thời điểm Đông Thăng lại không chịu nổi, ngày ngày cùng Vu Phạn Phạn quá nhiễu. Vu Phạn Phạn đưa Đông Thăng đi lão đại phu y thì quán xem qua, lão đại phu lên tiếng dưỡng không tồi, cứu tử sốt ruột Vu Phạn Phạn lúc này mới tung khẩu. Đào bạc, Đông Thăng làm ba cái tiểu khất cái đại chính mình triệu tập tới một đám tiểu khất cái, dùng đồ ăn cùng tiền đồng khai đạo, thông qua mấy ngày nay đi khắp hang cùng ngõ hẻm theo dõi sau, rốt cuộc phát hiện mục tiêu nhân vật xuất hiện." Nay không, Đông Thăng được đến tin tức căn bản ở nhà ngồi không được, hẳn là muốn đi theo một đạo tới. Vũ phạn phạn không chịu mang, tiểu gia hỏa còn áp chế thượng, nói là chính hắn dài quá chân, nàng không ở nhà hắn đồng dạng sẽ theo tới không nói, còn lời thề son sát, không có hắn, những cái đó khôn khéo lại rào hoạt bọn tiểu khất cái cũng sẽ không bán nàng mặt, có tiền đều không được. Nay không, chỉ có thể có ngu ngốc đệ đệ cùng nhau tới. Đợi đều mau một nén nhang công phu cũng chưa chờ đến người, vũ phạn phạn lại cấp lại lo lắng, tâm nói làm tiểu đệ đi về trước nghỉ ngơi chính mình thủ đi, kết quả thứ này còn không vui. đi kia chỉ có thể tiếp tục chờ bái. Lại qua hai ngọn trà công phu, bích ba lâu ngoại vẫn cứ không có động tính, rơi rụng ở mặt đường thượng bọn tiểu khất cái cũng không một cái truyền đến tín hiệu, vu phản phản càng thêm gấp. Đông thăng A, người xác định tin tức không sai, tiểu vương ra hôm nay nhất định sẽ tới này bích ba lâu tới. Đông thăng không chút do dự gật đầu. Ân, ta tin tưởng. Tỷ ngươi đừng nội, tiểu cầu tử rất thông minh, hôm qua hắn chính là ở cắt tưởng quán trà ngoại chính thai nghe được. Nói là vị kia dự thân vương tiểu vương ra cùng một cái lớn lên láo đẹp làng quân nước hảo, hôm nay thượng bích ba lâu tới nghe thuyết thư phòng trà, nghe nói còn có cái gì đánh cuộc, lúc ấy nếu không phải tiểu cầu tử đầy đường chuyển động, lâm thời gặp phải tiểu vương ra, mà đối phương kia một chút vừa vặn muốn lên xe dẹp đường hồi phủ, tiểu cầu tử cũng sẽ không theo ta nói, làm. Chúng ta hôm nay đến bích ba lâu ngoại thủ người. Mặt khác chính mình không nói chính là, hôm qua gặp được tiểu vương ra. Tiểu cầu tử bọn họ không phải không nghĩ cách mau trong thông chi chính mình, lúc ấy liền đi đổ người, chỉ tiếc không đổi kịp. Đối phương lên xe liền trực tiếp trở về vương phủ, mà thân là khất cái, bọn họ cũng không dám tùy tiện chặn lại quyền quý xe. Lúc ấy tiểu cầu tử làm bên người khất cái hỗ trợ báo tin khi, đại tỷ lại vừa lúc không ở nhà, chờ chính mình nhận được thông chi muốn đi ra cửa đổ người thời điểm. Tiểu cầu tử đều đã kết thúc theo dõi, chạy tới trong nhà cùng hắn sẽ cùng nói người tiểu vương ra đã về nhà. Bọn họ căn bản không cơ hội nhìn thấy Tiểu Vương ra. Cho nên, hôm nay là duy nhất cơ hội. Đại tỷ đừng nóng nội, kêu cái gì Tiểu Vương ra chính là quyền quý. Ra cửa chú ý đâu, này sẽ không chừng ở nhà phấn thơm cải hoa nhi. Chúng ta đang đợi chờ, có lẽ một hồi tử người liền tới rồi. Vũ phản phản, hắn như thế nào liền đã quên. Đại tề Nam Nhi lấy bạch vì Mỹ, còn hỉ cắm hoa. Vũ phản phản vô ngữ nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ, chờ đến mặt trời lên cao, bụng đều đói bụng cục đê bốn mắt đều quỳ rạp trên mặt đất héo đầu ba náo, vu phản phản cùng đông thăng cũng chưa có thể chờ đến vị kia ăn chơi chắc táng tiểu vương ra vu phản phản nuốt trống rỗng bụng nhìn nhìn bên ngoài đường phố ngẫm lại không được đông thăng ngươi cùng bốn mắt tại đây thủ tỷ đi mua điểm ăn trở về liền như vậy làm ngao không thể được thân thể của ngươi còn không có dưỡng hảo đâu nói cũng không đợi đông thăng trả lời vu phản phản xoay người liền ra ngõ nhỏ buồn con phố thượng tiệm cơm nàng nhưng ăn không nổi ta quý có kia tiền mua cái gì không tốt Vu Phạn Phạn chạy ra một cái phố mới tìm được một nhà bán bánh nướng cửa hàng, nghe mùi hương, nàng một hơi mua 10 cái thịt heo bánh nướng, lá sen một bao, bọc liền trở về đuổi. Mới đi vào đầu ngõ, Vu Phạn Phạn cởi bỏ cực đại lá sen bao, trước cấp đệ đệ tắt hai cái. Đây là thịt heo bánh nướng, Đông Thăng ngươi chạy nhanh ăn, nói lại hướng trên mặt đất ném hai cái cấp bốn mắt. Vu Phạn Phạn lúc này mới một tay phủng lá sen bao, một tay nắm lên một cái bánh nướng gầm lên. A ô một ngụm, bánh nướng thấm nước, hương vị láo hảo. Khó trách có thể ở thành Đông Phú quý khu sinh tồn. Liên ở chỗ phạn phạn cảm khái, vui lâu gặm bánh nướng gặm chính hương thời điểm, bỗng nhiên một trận kỳ dị tiếng còi vang lên, đó là bọn tiểu khất cái truyền lại tín hiệu, liên ở chỗ phạn phạn phản ứng lại đây thời điểm, bên thai liền truyền đến đông thăng kinh hô, "Tỷ, ngươi mau xem." Bên môi dính hạt mẹ Vu phạn phạn ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được phố đối diện Bích ba lâu trước, một chiếc nhìn rất là quen mắt hoa lệ xe ngựa to ngừng ở nơi nào. là tiểu vương ra xe ngựa Vụ Phạn Phạn kinh hô một tiếng, bất chấp tiếp đón đông thăng, đem gặm một nửa bánh nướng hướng lá sen trong bao một ném, cuốn lá sen bao, gió cuốn mây tan bay nhanh hướng phố đối diện chạy như bay mà đi. Đáng tiếc, kết quả như cũng là đã muộn một bước, chỉ có thể nói kia mập mạp tiểu vương gia động tác còn tạt mau. Vu Phạn Phạn xuyên qua mặt đường thượng người đi đường, nghiêng thứ thoán lại đây thời điểm, nhân gia bạch béo tiểu vương gia đã mùa thu hoạch chính thiên lý không sợ lẫnh, phe phẩy hắn chiêu bài quả xếp vào bích ba trong lâu đầu đi, cấp Vu Phạn Phạn há mồn hô to. Tiểu vương ra, tiểu vương ra, từ từ, vội vã chạy đến phụ cận, vũ phản phản bị người ta bạch béo tiểu vương ra tùy thân mang thị vệ ngăn cản vừa vặn, chính mình có việc cầu người đâu, cũng không thể phát uy làm bựa. Hùng chi sức lực đại, cũng không đại biểu chính mình có khả năng đến xem qua trước khổng võ hữu lực, vừa thấy liền vũ lực cao thâm, trên người còn có sát khí bốn vị chủ không phải. Bị ngăn ở xe ngựa ngoại, chơ mắt xem bích ba lâu trong đại đường bạch béo vương ra, đối ngoại đầu sự tình ngoảnh mặt làm ngơ. Bị bích Ba lâu trưởng quậy, lánh lập tức lên lầu 2 đi, bóng dáng biến mất ở cửa thang lầu, Vu Phạn Phạn cấp nha. bằng không xung vào. Liên ở chỗ Phạn Phạn này sinh ác độc, quyết tâm bất cứ giá nào thời điểm, bỗng nhiên, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trong đại đường, mắt thấy cũng muốn đi theo lên lầu đi, Vu Phạn phản hiện lên trước mắt chặn đường thị vệ, lộ ra chính mình thân hình, nhảy chân hướng tới bích Ba lâu nội xua tay hò hét. Tiểu Sơn Tử, Tiểu Sơn Tử thường tùy, Tiểu Sơn Tử còn ra. Đi theo một chân bước lên thang lầu chuẩn bị lên lầu tiểu sơn tử bỗng dưng dừng lại, ánh mắt hướng tới bích ba lầu bắn ra ngoài tới, trong lòng còn buồn bực, tâm nói là ai dám can đảm như vậy làm cản kêu chính mình tới. Tuy rằng nói đối phương kêu hắn quản gia chính mình còn rất vừa lòng tới. Rốt cuộc quản gia sao? Khu khu khu, tuy rằng trước mắt hắn còn chỉ là cái thường tùy, cũng không phải quản gia, nhưng là này cũng không gây trở ngại, chính mình lấy trở thành tiểu vương ra quản gia vì cả đời phấn đấu chung cực mục tiêu nha. Cảm thấy có bị chụp đến mông ngựa Tiểu Sơn Tử, theo bản năng chiều thanh âm chuyển đến phương hướng như vậy vừa thấy. Bên ngoài trên đường cái, cách xe ngựa, cách thị vệ, chính hướng tới chính mình phát tay. Ngạch, cái kia phụ nhân. Nàng là ai? Chính mình nhận thức. Tiểu Sơn Tử nghi hoặc, trong lòng mang theo tò mò, mũi chân vừa chuyển, xoay người liền đi ra ngoài tới tính toán xem cái đến tuật cùng, làm rõ ràng người đến là ai. Ra đến ngoài cửa, Tiểu Sơn Tử phất tay ý bảo thị vệ lui ra. Làm này đem chủ tử xe ngửa kéo đến lâu sau giàn xếp giàn xếp hảo, hắn nhìn trước mắt vẻ mặt cấp bách, vui sướng xa lạ phụ nhân trên dưới đánh giá. Người là... người... chính mình cũng không không quen biết. Nhưng thanh âm này sao? Hắn ký ức vụt thâm nha. Chỉ hỏi đây là, thanh âm cùng trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu người kia, căn bản là không khớp làm sao bây giờ. Vu phạn phạn thấy trước mặt người xem chính mình, ánh mắt mang theo xa lạ cùng hoài nghi, nàng đột nhiên liền nhớ tới. Lúc trước chính mình ở thành quốc công phủ ngoại đại náo, khi đó dùng chính là gương mặt thật, mà hiện giờ, vì bên ngoài hành tẩu làm việc phương tiện, nàng chính là hóa xấu trang, lại xứng với nàng trước mắt gầy ba ba thân hình. Hào đi, là có chút thảm không nỡ nhìn, kết quả là, vu phản phản xấu hổ. Nhìn đối phương xa lạ hoài nghi đánh giá ánh mắt, vu phản phản bước cái mũi cười cười, y đổ giảm bất xấu hổ. Tiểu Sơn tử quản gia, ta là bé gái mồ côi dư thị a, lần trước thành quốc công phủ tạ ra trước cửa đại náo cái kia. Từng còn mông ngươi tự mình đưa đi khách điếm, ngươi còn nhớ rõ không? Tiểu Sơn tử được nhắc nhở, ký ức nháy mắt thu hồi, vội gật đầu bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Nga nga nga, nguyên lai thật là ngươi à, nội tâm lại chạy qua một đám động vật. Ta thảo, hắn thiếu chút nữa không nhận ra tới. Lúc này mới bao lâu, đã từng tiểu mỹ nhân liền biến thành trước mắt đầu lâu mặt dỗ bà. Nếu không phải đối phương chính mình nói như vậy, hắn sơn đại gia quả thực không dám nhận, đồng thời tiểu Sơn tử trong lòng cũng hiểu rõ. Cảm tình vừa rồi chính mình cũng không có ảo giác. Thân là tiểu vương gia bên người người hầu, tiểu sơn tử chức nghiệp tu dưỡng chuẩn cờ mờn giờ, lập tức gáp xuống trong mắt kinh ngạc, trên mặt lộ ra gại đúng chỗ ngứa chức nghiệp mỉm cười, nỗ lực giảm bớt vừa rồi không nhận ra cố nhân tới xấu hổ. Dư đại nương tử chúc một ngày tốt lành, ngài tìm tiểu nhân là có gì phân phó? Kỳ thật, chính mình căn cứ đối dư đại nương tử phía sau tổ phụ huynh vì nước hy sinh thân mình thâm biểu kính trọng, hơn nữa vừa rồi xấu hổ Tiểu Sơn Tử đối với phạn phạn thái độ càng hòa khí chút. Vu phạn phạn chạy nhanh cho thầy ý đồ đến, không dám nhận không dám nhận, tiểu phụ nhân không phải tìm tiểu Sơn Tử quản gia ngươi, lần này tiến đến là có việc tìm tiểu vương gia, không biết tiểu vương gia hiện nay nhưng rảnh rỗi. Tiểu Sơn Tử nhìn nhìn trước mắt Vu phạn phạn này trang điểm, bộ dáng này sao? Ánh mắt ngay sau đó lại rơi xuống Vu phạn phạn phía sau theo sát mà đến, vẻ mặt quan tâm khẩn trương xa lạ nam đồng, cùng với nam đồng bên người hung ác không thôi đại cẩu tử trên người. Dư đại nương tử anh liệt lúc sau, cầu kiến tiểu vương ra không phải không có không thể, chỉ là ngài phía sau này một hài một cầu sợ là không được. Này ánh mắt, ý tứ này, vu phản phản nháy mắt đã hiểu. Xoay người đem trong lòng ngực lá sen bao hướng phía sau đệ đệ trong lòng ngực một tắc, lại đào một sâu tiền cấp đông thăng. Đông thăng, ngươi mang theo bốn mắt tới trước đầu phố quán trà đi, chờ tỉ vội xong rồi đã tới tìm các ngươi. Đông thăng lại không yên tâm, gắt gao lôi kéo vu phản phản cánh tay, tỉ, ta bồi ngươi quyết đều không phải thứ tốt, tí đơn độc một người, hắn không yên tâm. Đông thăng nghe lời, tiểu vương ra thiện tâm, sẽ không đối tỉ thế nào, ngươi ngoan, mau đi. Đẩy ra đệ đệ lo lắng tay, vũ phạn phạn an ủi, đông thăng bất đắc dĩ, chỉ phải từ bỏ, xoay người rời đi trước, đông thăng còn điểm vũ phạn phạn khoẻ môi, tỉ, hạt mè. A, gì, gì hạt mè. Vũ phạn phạn khó hiểu, vẫn là đông thăng cầm chính mình khoa tay muối chân biểu thị một phen. Vu Phạn Phạn nhìn lúc này mới tỉnh quá thân tới, tỉnh quá thân hậu, nàng xấu hổ. Chương 33 lực chính hắn ăn chơi chắc táng danh, nàng cười gượng vội vàng giơ tay, ảo não trà lau xong bên môi, từ bỏ dễ rửa Vu Phạn Phạn, nỗ lực không đi xem bên người Tiểu Sơn Tử biểu tình, vô ngữ vô vô đệ đệ bà vai, đuổi đi đệ đệ, này xoay người hướng tới Tiểu Sơn Tử gần đầu, làm phiền Tiểu Sơn Tử quản gia dẫn đường. Chỉ cần chính mình không xấu hổ, kia xấu hổ nhất định là người khác. Tiểu Sơn Tử buồn cười. Nhưng thật ra cưỡng chế ý cười, Triều Vu Phạn phạn so cái thỉnh thủ thế, liền mang theo Vu Phạn phạn vào Bích ba Lâu. Đi tới Vu Phạn phạn không biết chính là lo lắng đông thăng nơi nào nguyện ý đi cái gì đầu phố quán trà, mà là lênh bốn mắt lại quay lại đối diện góc đường, một người một cẩu lại chấp nhất canh giữ ở đầu ngõ, một bên gặm bánh nướng, một bên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bích ba Lâu. Bích ba Lâu nội, Vu Phạn phạn bị Tiểu Sơn tử quản gia đưa tới lầu 2, đứng ở lầu 2 phòng khách, Tiểu Sơn tử quay đầu công đạo Vu Phạn phạn một câu chờ Người liền rời đi phòng khách, xuyên qua hành lang, hướng hành lang cuối nhã gian mà đi, nhìn dáng vẻ là giúp chính mình bẩm báo cầu kiến đi. Không làm Vu Phạn Phạn chờ bao lâu, Tiểu Sơn tử từ hành lang cuối đi tới, đứng ở phòng khách cùng hành lang khẩu hướng tới chính mình chắp tay, dư lại nương tử, tiểu vương gia cho mời. Lời này rơi xuống, rốt cuộc, Vu Phạn Phạn trên mặt có một kia nhẹ nhàng tươi cười. Có thể nhìn thấy người, chính mình liền bán ra thành công bước đầu tiên, đây là hảo tình huống. Đi theo Tiểu Sơn tử bước vào nhã gian thời điểm, Bạch Béo Tiểu Vương gia đang ngồi ở lâm cửa sổ lớn tạ tạ mỹ thượng, một tay lười biếng gác ở song lăng thượng, một tay có một chút không một chút phe phẩy hắn chiêu bài quạt xếp. Nghe được động tĩnh, nhân gia đầu cũng chưa chuyển. Vũ Phạn Phạn thấy thế, ung dung thong dong trước rửa vào lễ tiết hành lễ, dân phụ dư thị, gặp qua tiểu vương gia, tiểu vương gia vạn phúc căng khang. Dư nương tử không cần đa lễ, nghe nói dư nương tử tìm buồn tiểu vương, nói chuyện, Bạch Béo Tiểu Vương gia đi theo lười biếng quay đầu tới, vốn định chắc bước chỉ tiếp Chờ hắn thấy rõ trước mặt đứng người khi, tiểu vương giá hít hà một hơi. Trong tay quạt xếp jun azun chỉ vào vu phạn phạn đầy mặt khiếp sợ, t ngươi ai a trước mắt người sợ không phải cái giả dư nương từ đi. Không cần khi dễ chính mình là cái ăn chơi chắc táng, hắn có thể ngồi ổn kinh thành ăn chơi chắc táng vòng bảng xếp hạng đệ nhất danh, thả nhiều năm sừng sững không ngã, ra thế bối cảnh là thứ nhất, thông minh đầu chính là thứ hai, hắn lý văn hành trong trí nhớ chính là chuẩn cờ mở nờ giờ hảo. Rõ ràng người dư nương tử nhưng không dài như vậy. Cho nên, trước mắt này cây đôi mắt xỉu bắt quái nàng rốt cuộc là ai. Tiểu vương ra mắt phong thẳng quét về phía vu phản phản phía sau, lập với cạnh cửa nhà mình người hầu cận, một bộ người nhà có phải hay không mắt mù lánh sai rồi người bộ dáng. Chủ tớ hai người gian không tiếng động hối động giao lưu, vu phản phản nơi nào nhìn không thấy. Nàng cười khổ giải thích, hồi bẩm tiểu vương ra, ngài không nhìn lầm, là tiểu phụ nhân. Tiểu phụ nhân một nữ tử, lẻ loi một mình bên ngoài hành tẩu không tiện đặc đặc làm che lấp, cho nên khó trách tiểu vương ra gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ánh mắt lại không nhớ tới xem vu phản phản mặt. ở hắn nơi này mỹ nữ mới có thể có ưu đãi, trước mắt mà dỗ. Phần 25 nỗ lực hồi tưởng đã từng nhìn thấy quá vu phản phản mặt, trong tay quạt xếp một tay, điểm lòng bàn tay, nói một chút đi, ngươi lần này tới tìm bổn tiểu vương cái gọi là đâu ra, không phải là lại tưởng thỉnh bổn tiểu vương đi xem diễn đi. Vu phản phản nghe vậy hất tuyến, lắc đầu nói thẳng nói. Hồi bẩm tiểu vương ra, tiểu phụ nhân lần này cầu kiến là vì tạ gia T. Lúc này đến phiên tiểu vương ra hát tuyến. Căn bản không nghe xong vu phản phản trong miệng dư lại nói, tiểu vương ra liền ra tiếng đánh gậy vu phản phản, bạch béo trên mặt còn vẻ mặt cổ quái. Không phải. Ta nói dư nương tử, liền tạ ra như vậy đối với ngươi, ngươi lại như vậy đối tạ ra, hiện giờ kinh đô thành thần hồn nát thần tính, tạ ra đều như vậy, ngươi ngược lại là muốn giúp tạ ra cầu tình buôn đầu. Ngươi sợ không phải có ma bệnh xem lời này nói, vu phạn phạn cũng bất đắc dĩ. khi sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt cứu mạng rôm rạ. tiểu vương gia, tạ gia có hay không tội, có hay không sự, vậy hạ anh minh thần võ đều có quyết đoán. lần này tiểu phụ nhân cầu kiến tiểu vương ra ngài, là vì ta nhi tạ hương diệp mà đến. còn ta hương diệp, năm nay bất quá vừa mãn ba tuổi, hắn còn như vậy tiểu, cái gì cũng chưa làm, thậm chí cũng chưa có thể đi xem thế giới này, liền phải bị tạ gia liên lụy. nhìn lời này nói. Bộ tiểu vương cũng còn không có có thể có cơ hội đi ra ngoài hảo hảo xem xem thế giới này đâu. Mộ tiểu vương ra nghe được này, rất là tức giận lẩm bẩm. Phun tảo về phun tảo, chửi thầm về chửi thầm. Vị này bề ngoài ăn chơi chắc táng, nội tâm lại còn có đạo đức hành vi thường ngày tiểu vương ra căn cứ bắt người tay ngắn, kỳ thật trong lòng còn mãn thưởng thức đồng tình vu phạn rốt cuộc mỹ nữ có yêu đại sao? Đối mặt vu phạn phạn tố cầu, hắn tuy không đành lòng cự tuyệt, lại cũng một ngữ điểm danh trong đó lợi hại mấu chốt Chính là dư nương tử a, ngươi nhi hắn họ tạ, là tạ gia cốt đục, cho nên a, chú định là phải bị tạ gia sở liên lụy, lại nói tiếp, nếu không phải dư nương tử ngươi vận khí tốt, xảy ra chuyện trước vừa lúc bị tạ gia cấp ưu, ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có thể đứng ở bổn tiểu vương trước mặt cầu kiến bổn tiểu vương, sợ không phải đã sớm cùng tạ gia người làm bạn, đại ở đại lao ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lý Văn Hành lời này vốn là cảm khái, cũng là hảo tâm nhắc nhở, lại nghe đến vu phản phản một nghẹn. Đối với nàng tới nói, Này đó nàng đều hiểu, chỉ là đều không quan trọng, cũng không thể quan trọng. Đối với chính mình, quan trọng nhất chính là Vu phạn phạn thình thịch một tiếng Đông dưng quỳ xuống, vì nhi tử, cuối cùng là công hạ hai đời đều không thành thấp hèn lưng. Nàng thái độ thanh khẩn, không tính toán chính diện đáp lại tiểu vương ra trong miệng lời nói mới rồi, bởi vì đây là thiết giống nhau sự thật, Vu phạn phạn tránh nặng tìm nhẹ. Tiểu phụ nhân biết rõ tiểu vương ra tâm địa lương thiện, không đành lòng thấy phụ nữ và trẻ em chịu khổ, tiểu phụ nhân cầu tiểu Vương gia Bái nhất bái, coi như là bái Bồ Tát. Vũ phạn phạn cúi người, cái chán khai ở giao điệp với trước người mù bàn tay thượng, con trẻ vô tội, tiểu vương gia Khai Ân, cầu xin ngài giúp giúp tiểu phụ nhân đi, cầu tiểu vương gia. Sách. Tiểu vương gia không khỏi sách một tiếng, sắc mặt không khỏi đứng đắn lên, ánh mắt sâu kín nhìn trước mắt túi người dập đầu phụ nhân, lại phảng phất xuyên thấu qua trước mắt người, thấy được đã từng ở tạ gia ngoài cửa lớn phát huy cái kia thần khí hiện ra như thật mỹ phụ nhân giống nhau. Đã từng nàng nhiều thông minh linh động lương thẳng thắn hiện giờ nàng nhiều tây hoảng sợ bất lực áp con lưng lại liên tưởng đến nào đó sự còn có phía trên mẫu vị thái độ bái bái bái lý văn hành khó được đứng đán nhàn nhạt nói dư thị người trước lên nằm bò vu phàn phạn ở đối phương nhìn không tới địa phương như mày đây là đổi xương hô lạp nàng lại cũng không dám trì hoãn chạy nhanh đứng dậy mới chẳng hảo nàng liền nghe trước mặt bạch béo tiểu vương ra nói dư thị ngươi nghĩ kỹ mặc kệ kết quả như thế nào ngươi đều phải kiên trì Vu phản phản không chút do dự, kiên định gật đầu. Đúng vậy. Xác định muốn cứu. Xác định muốn cứu. Vu phản phản lại lần nữa gật đầu. Vu phản phản dáng vẻ này, chọc đến trước mặt ngồi Lý Văn hành đỗng dưng cười, tươi cười chung có chút nàng nhất thời xem không hiểu đồ vật, liền chỉ nghe đối phương đỗng dưng ngự khí tăng thêm, lại khẩn hỏi một câu. Không tiếc hết thể đại giới khuynh này sở hữu. Vu phản phản cũng đi theo nghiêm túc. Phàm là ta có. Hơn nữa sau khi nói xong, Vu phản phản nháy mắt nghĩ tới cái gì vội vàng đi đảo ngân phiếu. Sớm tại quyết định tìm kiếm vị này tiểu vương gia hỗ trợ thời điểm, nàng liền làm tốt suốt huyết nhiều chuẩn bị. Hôm qua được đến chuẩn xác tin tức, nàng liền đem này phong kín tốt một vạn lượng ngân phiếu đơn độc lấy ra tới bên người mang theo, trước mắt vừa lúc hữu dụng. Không lưng túi đầu, cung kính phùng ngân phiếu, hai bước tiến lên đặt ở tiểu vương gia trước mặt bàn thượng, Vu Phạn Phạn lui ra hai bước lúc này mới nói: "Tiểu phụ nhân cứu tử sốt ruột, câu tiểu vương gia ngài tâm thiên địa chứ dám." Chỉ tiểu phụ nhân một đôi bé gái mồ tội, Đừng nhìn đã từng là tạ gia phụ, lại tao cha tấn lâu ngày, ngày ấy đến tạ phủ thảo muốn công đạo, xong việc còn bị bất đắc dĩ tan của hồi môn, hiện giờ tiểu phụ nhân trên người tiền tài cũng không nhiều, này đó còn đều là tiểu phụ nhân đến bậc cha chú mông âm tồn xuống dưới, nói đến này, vu phạn phạn có chút thương cảm. Lại nói tiếp này đó đều là nguyên chủ tài sản, chính mình không một phân một hào công hiến, hiện giờ toàn bộ dùng để cứu tiểu bao tử, chỉ cần hắn bình an, nói vậy nguyên chủ ở thiên có linh, Cũng sẽ không trách chính mình đúng hay không. Tiểu phụ nhân muốn có hơn 2 vạn lượng bạc bản thân, chỉ tiếc, tiểu phụ nhân Hải Nhi vừa ra xong việc, tiểu phụ nhân xin giúp đỡ không cửa, lầm cầu tới rồi binh bộ thượng thư Ngô đại nhân phủ đệ, Ngô đại nhân không gặp, lại bị kia đáng giận Ngô quản gia lập tức lừa đi gần 5000 lượng bạc ròng, hiện giờ tiểu phụ nhân toàn bộ thân gia bất quá 1 vạn 7000 tới 2, nơi này là một vạn lượng, tiểu phụ nhân khẩn cầu tiểu vương gia ngài đừng chê ít, giúp đỡ, giúp một tay tiểu phụ nhân cứu cứu con. Ta đi Câu ngài, nói vu phạn phạn lại lần nữa túi người, một đầu khái ở đôi tay trên lưng. Kỳ thật, trước mắt trên người nàng còn giữ lại một vạn chín nghìn hai trăm nhiều hai, bao gồm kia hai trăm lượng áp đáy hồng vàng, còn có một ít tán toái bạc, cùng với từ tạ ra mang ra tới những cái đó ngày lễ ngày tết đánh thưởng dùng vàng bạc lỏa tử từ, từ từ. Chính mình cứu nhai con, nhai con cứu ra về sau còn muốn sinh hoạt, nàng lúc này mới để lại cái tâm nhãn, đem kia áp đáy hồng hai trăm kim muội hạ chưa nói, số lẻ cũng chưa nói. Chỉ nghĩ cho chính mình cùng nhãi con lưu một chút đường lui. Nay đó, chẳng sợ trước mắt tiểu vương gia không tin được lén tra quá chính mình, lại khôn khéo lợi hại, hắn cũng nên là không biết đúng không? Vu Phạn phán nghĩ, lẳng lặng nằm sấp, yên lặng chờ đợi. Bạch béo tiểu vương gia lại không nói lời nào, lo chính mình phe phẩy hắn chiêu bài phiến, cũng không chế lánh, chỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn Vu Phạn phạn động tác, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm như thế nào, kết quả lại không dự đoán được. Vu Phạn phạn trong miệng phàm là ta có là như vậy cái ý tứ. Lý Văn Hành đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Thứ này không thể tưởng tượng đánh giá đánh giá tối đầu trên mặt đất vu phạm phạm, lại run rẩy miệng, nhìn nhìn trên mặt bàn này một vạn lượng ngân phiếu. Tâm nói, hán đường đường bệ hạ đồng bào huynh đệ dự thân vương duy nhất nhi tử, bảy châu thân vương phủ đệ tiểu vương ra, chẳng lẽ chính là ham này một vạn lượng mặt hàng sao? Bạch béo tiểu vương ra sách một tiếng, lại cười. Có ý tứ? Thực sự có ý tứ? Nữ nhân này, quả nhiên như cũ vẫn là như vậy thông minh a. Cùng ngay đó ở tạ gia cửa thấy nàng khi giống nhau, như nhau vang tích. Là, hắn tuy rằng là cái ăn chơi chắc táng, ăn chơi chắc táng thanh danh biến đại tệ, tuy rằng phong lưu phong khoáng, tiêu sái không kềm chế được chút, vì mỹ nhân nhưng vung tiền như rác, nhưng vấn đề là, hắn đường đường dự thân vương phủ tiểu vừng ra, là thiếu tiền chủ sao. chương 34 ngài làm sao biết đế không mừng. Hào đi, kỳ thật hắn thật đúng là thiếu. Thân là tông thất con cháu, hoàng gia một năm bên ngoài thượng cấp cung phụng bất quá ngàn đem Này một vạn lượng chính mình đến lấy đã nhiều năm, mà ăn chơi chắc táng như chính mình, phụ vương gần đây hạn chế chính mình tiêu dùng. Hào đi, này đó tạm thời không biểu. Lý văn hành lâm vào châm tư, trong lúc nhất thời trong đầu tiên mã hành không suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, càng nghĩ càng là vì chính mình đuổi tới thổn thức. Nhất sợ đột nhiên yên tĩnh, hai bên trong phút chốc lặng im, trong phòng châm rơi có thể nghe, làm vu phản phản tâm đi theo gắt gao banh, đây là chê ít. Vu phản phản trong lòng rất rõ ràng biết. Chính mình điểm này bạc nhìn là rất nhiều, đặt ở tiểu phú nhà đều có thể mỹ tư tư sống cái vài đại, nhưng đối với quyền quý phú hộ tới nói, đó chính là chín châu mất sợi lông sự tình. Nhưng đối với chính mình, này đó lại là toàn bộ. Nếu đã động không được trước mặt mập mạp, thật sự không được nói. Vũ phạn phạn ngẩng đầu, vẻ mặt rõ ràng nhìn phía trên bạch béo. Khởi bẩm tiểu vương ra, nay một vạn lượng là tiền trả trước, sự thanh lúc sau, tiểu phụ nhân dư lại hai định một phân không ít đủ số dâng lên, nếu thật sự không được. Tiểu vương ra ngài cảm thấy thiếu nói, tiểu phụ nhân còn có hai chương áp đáy hòm hảo phương thuốc, nếu tiểu vương ra đáp ứng cứu ra con ta, tiểu phụ nhân cũng có thể hai tay dâng lên. Chính mình không phải khoa học tự nhiên cầu, thuốc nổ bao, tạo pha lê gì nàng sẽ không chế tạo, chính là đời trước internet cây sao phát đạt, út chủ như vậy đa tài nghệ, cây sao toàn, trừ bỏ công tắc không có việc gì liền soát video chính mình, trừ nông khoa chuyên nghiệp ngoại đồ vật sẽ không, tinh vi ngoạn ý sẽ không, cái gì trong suốt tạo tạo, nước hoa son dưỡng môi cao, nhọn ra xương, chế chế băng băng, yểm chân giò hôn khói gì, nàng trong đầu hình ảnh chính là chuẩn cờ mờn giờ cấp lực. Tùy tiện làm hai cái, kia đều là bí phương. Đều là kiếm tiền hảo bà bối. Vũ Phạn phạn nghĩ nghĩ, suy xét đến đại tể sinh sản trình độ cùng với có thể tìm được nguyên liệu, quyết định đem chế băng cùng trong suốt tạo chế tác phương pháp cấp đi ra ngoài. Kết quả, nhân ra bạch béo tiểu vương gia còn không hiếm lạ, bừng tỉnh lý văn hành, qua sếp ba jun lên mở ra Geo Nở nang ngôi còn phít phít, đầy mặt ghét bỏ. Liền ngươi, con áp đáy hòm bí phương. a là tạ ra tới đi. Chập chập chập. Ngươi cái nữ nhân không thành thật, liền tạ ra đều bị xét nhà, bọn họ những cái đó bí phương, chỉ cần ra mướn, cái gì không chiếm được. Cho nên, dư nương tử ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Đến nỗi dư ra, không phải chính mình mắt cao hơn đỉnh khinh thường người, thật sự là, dư ra một cái từ tầng dưới chốt đi ra bên em. Mấy thế hệ người mấy đời đều trà trộn nghèo khổ biên quan, bọn họ có thể có cái gì bí phương? Mặc dù là có, lại có mấy cái khả năng giá trị đại. Vẫn là bọn họ hoàng tộc làm không đến. Bái bái bái. Xem ở trước mắt nữ nhân, tại đây cây đôi mắt trăng phấn hạ là trường mỹ nhân mặt phân thượng. Xem ở đối phương cầu đến chính mình trước mặt, này phân quyết định anh minh thần võ phân thượng. Ngạch, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hiện giờ thế củ còn có trong cung đầu vị kia cao cao tại thượng hoàng bá phụ tâm tư nghĩ đến cái gì tiểu vương ra trong tay phe phẩy quạt xếp đột nhiên vừa thu lại thôi dư nương tử bổn tiểu vương tâm địa thiện lương nhất không thể gặp mỹ nhân thuốc dục nước mắt xem ở ngươi một khang từ mẫu tâm phân thượng bổn tiểu vương liền thế ngươi chu toàn một vài. thanh âm này rơi xuống vu phản phản thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc vừa rồi đối phương trong miệng tự đại tự cuồng đau sốt hạt bước lại nhảy vu phản Phạn cũng không cùng cái này chưa hiểu việc đời ăn chơi chắc táng so đo Dù sao bí phương là chính hắn trương mắt không cần, không phải chính mình không cho, tổn thất chính là hắn không phải. Cảm tạ tiểu vương gia, tiểu phụ nhân cảm tạ tiểu vương gia. Bạch Béo tiểu vương gia thực hưởng thụ mỹ nhân khen tặng đáp tạ, chỉ là nhìn đến Vu Phạn Phạn nâng lên tới đầu, còn có kia cay đôi mắt trang dung. Bạch Béo trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ, vô lực xua tay, tính tính tính, ngươi chạy nhanh đi thôi, bổn tiểu vương nhìn đến ngươi liền cay mắt, mau mau lui ra, thả trở về chờ tiểu vương tin tức tốt. Được đến xác thực hồi đáp, Vũ Phạn Phạn không hề quá nhiều dây dưa, trước mắt người, nếu tới tìm, nhất định phải phải cho dư tín nhiệm. Vì thế, Vũ Phạn Phạn ngoan ngoãn hành lễ, là, tiểu phụ nhân tạ tiểu vương ra, tiểu phụ nhân cáo lui, trong lòng cảm khái vị này bạch béo tiểu vương ra còn khá biết điều, cùng trong truyền thuyết bộ dáng kỳ thật rất không tương xứng. Nếu đối phương biết điều như vậy, nàng cũng đến làm hào phóng người. Cùng lắm thì chờ phía sau hắn thật cho chính mình mang đến tin tức tốt thời điểm, chính mình liền đem kia hai bên tử viết xuống tới đưa hắn. Rốt cuộc nhà mình nhãi con vô giá, đang giá. Trong lòng chửi thầm, đứng dậy, xoay người, trải qua rũi tay nhanh nhẹn mở cửa sau phục lại túi đầu lập với cảnh cửa tiểu sơn tử người hầu cận. Vũ phạn phạn một chân mới bước ra cửa phòng, phía sau lại chuyển đến thanh âm, từ từ. Vũ phạn phạn quay đầu lại, tiểu vương ra ngày còn có việc phân phó. Bạch béo xấu hổ lắc lắc quạt xếp, ánh mắt né qua vũ phạn phạn dò hỏi ánh mắt, không được tự nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, ngươi còn không có nói cho bổn tiểu vương. Ngươi ở nơi nào đặt chân, chờ quay đầu lại sự tình làm thỏa đáng, tiểu vương như thế nào tìm ngươi?" Vũ Phạn Phạn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng liền bẩm báo Bạch Béo tiểu vương gia, trước mắt nàng thuê trụ đặt chân mà, nói xong lại nhìn về phía đối phương hỏi, "Tiểu vương gia còn có gì phân phó sao?" Tiểu vương gia như cũ không quay đầu lại, chỉ lắc lư hắn Bạch Béo đại ba trưởng, một bộ đuổi rồi bỏ bộ dáng tống cổ Vũ Phạn Phạn, "Không, có không có, ngươi chạy nhanh lui ra, quay đầu lại chờ bổn tiểu vương tin tức." "Hảo, tiểu vương gia" Cảm ơn ngài, này một tiếng, Vu Phạn Phạn nói phá lệ rõ ràng. Thằng đến Vu Phạn Phạn thân ảnh rời đi nhã gian, xuyên qua hành lang đi xuống lầu, đi ra bích ba lâu, ở trên phố, cùng nhìn thấy nàng ra cửa tới vội vàng liền lên lại đây đông thăng cùng bốn mắt hội hợp. Bích ba trên lầu, tiểu sơn tử nhìn chủ nhân nhà mình, ở dư đại nương tử đi rồi ma lưu tử tạ tạ mì trên dưới tới, vài bước đi đến sắt đường bên này cửa sổ trước, ánh mắt sáng quắc nhìn theo người nào đó rời đi. Tiểu Sơn Tử nhìn nhà mình chủ tử hùng tráng bóng dáng trong lòng thở dài, sâu kín mở miệng. Ra! Cơm miệng, chán ghét bị người đánh gãy. Lý Văn Hành nhìn theo vu phạn phạn lánh đông thăng cùng bốn mắt mang theo lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Thân ảnh biến mất ở đường phố cuối rốt cuộc biến mất không thấy. Hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn Tiểu Sơn Tử lên tiếng. Được rồi, đi thôi. Tiểu Sơn Tử, cái, cái gì, đi thôi. Hắn chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác. Tiểu Sơn Tử không thể tưởng tượng nhìn chính mình nhấc chân liền đi chủ tử ra, ngài cùng nhạc thế tử ở bích ba lâu gặp mặt nghe thư, nhạc thế tử còn không có tới, ngài này liền phải đi. Lòng chan đầy kinh ngạc, dư lại hỏi chuyện cũng chưa tới kịp hỏi ra khẩu, Tiểu Sơn Tử liền mắt nhìn nhà mình chủ tử phe phẩy hắn trang bước qua xếp, một chân bước ra nhã gian môn. Nghe được hắn nghĩ hoặc, nhân gia không chỉ có khó hiểu đáp, ngược lại là quay đầu lại ghét bỏ chính mình đặc ngu xuẩn đánh gây hắn, câm miệng, đuổi kịp, ra làm cái gì? yêu cầu cùng ngươi cái nô tài giải thích. Tiểu Sơn Tử quyết đoán ý miệng, biết do nói nhà mình chủ tử cầu túng tính tình, Tiểu Sơn Tử sờ sờ cái mũi vội vàng đuổi kịp. Kết quả người đều còn không có bước ra nhã gian môn, bên ngoài hành lang thượng chủ tử lại lên tiếng, ngu ngốc, lấy thượng trên bàn ngân phiếu. Phần 26 Nói giỡn, đây chính là có ý tứ mỹ nhân đưa cho chính mình không nói, vẫn là kế tiếp chính mình tiến cung đi lấy cớ, lấy cớ có biết hay không? Tiểu Sơn Tử bất đắc dĩ, Lại chỉ phải thành thành thật thật xoay người trở về, thành thành thật thật mang theo người nào đó đặt lên bàn ngân phiếu, lại thành thành thật thật ra tới theo sát ở chủ tử phía sau đi xuống lầu. Mắt thấy chủ tử cũng không quay đầu lại, phản ứng cũng không phản ứng lướt qua chào đón trưởng quầy nhấc chân ra cửa, tiểu sơn tử lại vô ngữ. Thân là một người tận tâm tận lực nô tài, cấp chủ tử chùi đít gì đó, ai, hắn đều thói quen. Đào hai lượng bạc vụn ném cho trường quầy, kết vừa rồi dùng nhã gian xương phòng uống trà thủy phí dụng. Trước khi đi còn không quên công đạo người trưởng quay. Trưởng quay, nhà ta tiểu vương ra đột có chuyện quan trọng trong người, không được không, đi trước một bước, quay đầu lại chờ nhạc thế tử tới, người giúp này tiếp đón một tiếng. Thấy trưởng quay liên tục hẳn là bảo đảm, tiểu sơn tử lúc này mới theo sát chủ tử nệm bước ra cửa. Ra tới thời điểm, bọn họ vương phủ xe ngửa cũng vừa vặn bị có nhãn lực thấy thị vệ giá lâm bích ba lâu trước, chủ tử đang muốn lên xe, tiểu sơn tử bước nhanh tiến lên đỡ người, mới đem chủ tử đưa lên xe. Tiểu Sơn Tử cũng muốn đi theo đi lên hầu hạ đầu, kết quả mới nhất chân, một chân đạp lên xe ghế thượng, một chân còn tại hạ đầu đầu, nửa người đều đã vào thùng xe nhà mình chủ tử, đột nhiên nô đầu ra nhìn chính mình. Ngươi, trước đêm ngân phiếu cấp bổn Tiểu Vương. Tiểu Sơn Tử thành thật móc ra kia thiếu chút nữa bị vứt bỏ một vạn lượng, để tránh phiền thoái, liên quan chính hắn tùy thân mang theo những cái đó, chuyên môn cung cấp nhà mình chủ tử xa xỉ ngân phiếu hắn cũng cùng nhau cho. Lý Văn Hành tiếp nhận ghét bỏ nhìn thoáng qua nhưng thật ra một fan tiếp nhận liền hướng chính mình trong lòng lực suy. Suy xong rồi, thấy Tiểu Sơn Tử cư nhiên còn muốn lên xe, Lý Văn Hành nhíu mày, tâm nói này xuẩn nô tại như thế nào liền như vậy không ánh mắt đâu. Lý Văn Hành hừ hừ rất là tức giận lên tiếng, Ngươi, đừng lên đây. Tiểu Sơn Tử, mấy cái ý tứ đây là. Chính mộng bước đâu, liền chỉ nghe nhà hắn chủ tử lên tiếng nói. Ngươi đi, cấp bổn Tiểu Vương đi cha điều tra rõ, dư nương tử trong miệng kia ngô ra là chuyện như thế nào đặc biệt là kia cầu bức nô quản gia gạt người tiền tài sự tình người cấp bổn tiểu vương đều tra tra hảo không tra cái đế hướng lên trời đừng trở về gặp bổn tiểu vương tiểu sư tử cứ như vậy bị lưu tại tại chỗ tiểu sư tử chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chủ tử hoa và hoa lệ xe ngựa to hướng tới chính lái xe đoạt hắn hầu hạ bắt cơm thị vệ lên tiếng một tiếng đi hoàng cung chính mình liền như vậy lẻ loi bị chủ tử ném ở tại chỗ đại tề kinh đô thành hoàng cung cảnh đế xử lý chính vụ giao thái trong điện Đại điện trung ương chính thượng đầu, vây quanh Minh Hoàng vây bố ngự án sau, Sơn Son Cửu Long ghế ngồi ngay ngắn cảnh đế, năm nay đã 40 có năm, bề ngoài nhìn nhưng thật ra so thực tế tuổi tuổi trẻ rất nhiều, nhìn ước chừng hơn 30 hứa bộ dáng, cảm lưu chữ đoàn cần thanh hắc thanh hắc, thân điều thon dài lại không ngập, bảo dưỡng rất là thỏa đáng bộ dáng, long mục sắc bén thả có thần, mặt trắng, trên người uy nghi hiền hách, diện mạo cùng Bảo đệ. Dự thân vương có 6 phần giống, cùng duy nhất thân chất nhi, cũng chính là Bạch Béo tiểu dung gia. Cư nhiên có tám phần giống Liên bởi vì cái này giống Đã từng cũng không biết chọc đến trong cung đầu kia Vài vị hoàng tử có bao nhiêu đỏ mắt Trung thành và tận tâm dự thân vương Càng là vì này liên tiếp sinh tám nữ nhi Sau mới được đến con trai độc nhất Thao nát nhiều ít tâm Có thể nói, bạch béo tiểu vương ra Lý Văn Hành có hôm nay bạch béo dạng, hắn thân cha mẹ ruột không biết Sau lưng ra nhiều ít lực Người nào đó ăn chơi chắc táng lại Nói tiếp còn có dự thân vương vợ chồng công lao ở Chỉ nói này một chút giao thái trong điện. Ngồi ngay ngắn ở đại điện trung ương ngự án sau cảnh đế, chính nghe xuống tay ngồi tả hữu hai tương ở nghị sự đâu, đứng ở ngự án hạ đầu một bên, cầm trong tay phất trần cảnh đế bên người thái giám lương công công, liền mắt sắc nhìn đến, ngoài điện nhà mình con nuôi chính liên tục chiều chính mình nháy mắt ra dấu. Đánh tiểu hầu hạ cảnh đế lớn lên lương công công thấy thế, không người khẽ mặc thanh chậm rãi rời đi vị trí đi vào ngoài điện, tiểu thái giám thấy thế vội vàng lại đây, một cái đối mặt không nói hai lời liền thăm dò đến nhà mình cha nuôi nách hai chỉ vào thiên điện nói nhỏ một phen lương công công dương mắt chiều thiên điện nhìn thoáng qua vội dùng hắn kia tiêm tế tiếng nói thấp thấp phân phó con nuôi ngươi thả chạy nhanh đi hầu hạ hảo vị kia tiểu tổ tông bệ hạ đang cùng hai vị tướng ra nghị sự còn phải có một hồi tử ngươi nhưng đến xem trọng kia tiểu tổ tông làm hắn thả chờ một chút quay đầu lại tạp ra liền bẩm báo bệ hạ tiểu thái dám vội vàng theo tiếng cáo lui lương công công phất trần một nhấc chân lại vào giao thái điện thân là một cái có thể bồi đế vương lớn lên còn được đế tâm nhân vật lương công công công, công tác làm rất là có thể bất động thanh sắc chạm trở lại tại chỗ thẳng đến nửa nén hương qua đi hai vị tướng gia đứng dậy cáo lui rời đi đại điện lương công công lúc này mới thừa dịp cấp cảnh đế đổi trà cơ hội thấp giọng đem dự thân vương phủ tiểu vương gia cầu kiến sự tình bẩm báo đi lên nay trong cung đầu a luận khởi ân sủng vị này dự thân vương phủ tiểu vương gia luận đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất mà bệ hạ sở dĩ sủng hắn ha ha đứa nhỏ này Ăn chơi chắc táng tuy ăn chơi chắc táng, nhưng ăn chơi chắc táng hảo a thật sự hảo. Cảnh đế nghe xong bên người công công bẩm báo, nhuận miệng cười, nuốt xuống trong miệng trà nóng, nghiết ở trong tay bắt trà cái nhẹ nhàng vông, cười nói, Nga, hôm nay không có việc gì, sợ nhất chấm lại nhảy hành nhi như thế nào tới rồi. Còn câu kiến chấm, cư nhiên không phải chính mình tuyên hắn chủ động tới. Đây chính là hiếm lạ. Chẳng lẽ là không sợ chấm lại kiểm tra hắn công khóa lạc? Ha ha ha ha, mau, mau, tuyên hành nhi tiến bảo Lương Công Công cũng phối hợp người, thấy cảnh đế tâm tình rất tốt, một sửa mấy ngày nay tới giờ khói mù, liền mày đều giãn ra vài phần, Lương Công Công trong lòng cảm khái Lý Văn Hành tiểu tử này không tồi, đi ra ngoài tuyên bạch béo tiểu vương ra bước chân cũng nhẹ nhàng ba phần. Thiên điện hậu bạch béo tiểu vương ra Lý Văn Hành, ở Lương Công Công tiến đến tuyên hắn thời điểm, thứ này chính uống tốt nhất bích Loa Xuân, tiểu chân bắt chéo dựa ở mỹ nhân trên giường mỹ tư tư hừ tiểu khúc, nghe được Lương Công Công tới tiếng bước chân, thứ này cũng không nhúc nhích, dạ Thẳng đến nhân gia Lương Công Công vào cửa tới, hắn mới làm bộ mới phát hiện nhân gia bộ dáng, cười hì hì cùng nhân gia chào hỏi, nha, Lương Công Công hảo a, Tiểu vương gia ngài cũng hảo nha, Lương Công Công rất biết điều vung lên phát trần, ôn quyền không người cấp Lý Văn Hành đáp lễ, một chút cũng không nghĩ nhiều trì hoãn, rốt cuộc nhà mình bậy hạ còn chờ đâu, vội liền ra tiếng nói, tiểu vương gia, bậy hạ tuyên ngài ít kiến. Lý Văn Hành vừa nghe, nhạc tư khai cao rằng, cười nhảy nhót ngâm dậy Lương Công Công đồng thời một phen tún hạ bên hông túi tiền liền hướng lương công công trong tay tác trong miệng còn không quên ha hạ cười nói đa tạ công công giúp tiểu vương thông truyền đây là tiểu vương yêu nhất ăn kẹo đậu phộng bảo nhớ mua ngài nếm thử lương công công néo trong tay túi tiền ánh mắt ám ám bảo nhớ kẹo đậu phộng a tiểu tử này mỗi lần tới đều không quên cho chính mình mang cũng không biết là hắn đúng như chính mình giống nhau thích ăn đâu vẫn là hắn biết chính mình ly không được nắm túi tiền tay nắm thật chặt tiểu vương gia vậy hạ chờ đâu Ngài vẫn làm mau chút tùy nhà ta đi thôi. Nga nga nga, xem ta. Nhìn thấy công công liền trong lòng vui mừng, cao hứng đã quên sự, đi đi đi, công công ngày trước. Trong cung dư lại này bốn vị hoàng tử, một đám mắt cao hơn đỉnh, trước nay đều là khinh thường hoạn quan nô tài, nhưng có đôi khi A thân là hoạn quan nô tài, cố tình tưởng bị người để mắt. Lý Văn Hành đi theo tâm tư phức tạp lương công công một đường đi tới, tiến vào đại điện, đi vào không cần ai tiếp đón. Lý Văn Hành đỉnh hắn kia trương bạch béo thân hình. Một cái bước xa lẻn đến ngự án trước, bẹp một tiếng quỳ nhanh nhẹn, quỳ xuống liền loảng soảng loảng soảng dập đầu vân an. Hoàng bá phụ tại thượng, chất nhi văn hành cấp hoàng bá phụ thỉnh an, hoàng bá phụ vạn phúc kim an. An, an, tiểu tử ngươi, mau đứng lên, hoàng bá phụ không đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, cùng chấm, ngươi không cần đa lễ như vậy. Nhìn phía dưới quỳ nhanh nhẹn, khái tâm thành chất nhi, cảnh đế gắt xuống trong tay châu phê ngự bút, cười ha hả cùng phía dưới chất nhi treo trách được ân chuẩn nhanh nhẹn bò dậy Lý Văn Hành chỉ đỉnh hắn bạch béo mặt, vẻ mặt nhụ nhụt lại ngạo kiều nhìn phía trên người, đầy mặt ngây nô cười. Hoàng Bá Phụ săn sóc Chất Nhi, nhưng Chất Nhi không thể cậy sủng mà tiêu. Hát hát hát. Tiểu tử ngươi, Cảnh Đế lắc đầu, ngay sau đó hướng tới xuống tay đồng dạng vẻ mặt tươi cười, mang theo từ ái ánh mắt nhìn Lý Văn Hành lương công công lên tiếng, tiểu sông núi, ban tòa. Phân phó sông lương công công, Cảnh Đế lúc này mới hồi nhìn không thỉnh tự đến Chất Nhi, Văn Hành a. Ngươi lần này chủ động cầu kiến chấm cái gọi là chuyện gì? Chấm là biết ngươi, ngươi nha, chính là con cũ tiến trạch. Nhìn lời này nói, cậy sủng mà kêu tiểu vương ra trước không làm. Nhìn hoàng bá phụ ngài lời này nói, chất nhi liền không thể là tưởng ngài, lúc này mới đặc đặc tiến cung tới cầu kiến ngài. Ha ha! Cảnh đế tin hắn ta. Ngoài miệng lại cô y trang kinh ngạc nói, ngà! Là tưởng chấm lạc. Chấm xem bằng không, hành nhi a, lần trước chấm khảo công khóa của ngươi. Người đều đáp ra tới lạc. Lý Văn Hành hắc tuyến. Hắn này đó các trưởng bối a, một đám như thế nào đều thích cái hay không nói, nói cái dở, đều thích quan tâm hắn học vấn nha. Hắn đường đường ngự phong tiểu vương gia, bảy châu thân vương tước vị còn khổ ba ba chờ chính mình đi kế thừa, chính mình lại không đi thi khoa cử, làm cái gì học vấn. Lý Văn Hành ngượng ngùng ha hả cười gượng, ha hả, cái kia hoàng bá phụ a, chuyện này chúng ta trước không nói chuyện, không nói chuyện, ha hả à. Nhìn hắn kia vô lại dạ, Cảnh đế cũng là say, xoa xoa trong dâu, tức giận hỏi, này cũng không phải, kia cũng không phải, nói một chút đi, tiểu tử ngươi cô ý tiến cung thấy chớm, là có chuyện gì nha? Được, chính mình thanh danh bên ngoài, tính tình ngay thẳng, nội tâm chân thành, có chuyện nói chuyện, ấp đúng cũng không phải là chính mình phong cách, vì thế, Lý Văn Hành cũng không che lấp hàn huyên. Thứ này đứng dậy, ngượng ngùng xoắn xít dịch bước đến ngự án một bên, bạch béo trên mặt vẻ mặt tắc hề hề bộ dáng, một bộ ta liền cùng ngươi anh em tốt bộ dáng. Từ trong lòng ngực móc ra một trường quen thuộc ngân phiếu, một phen chụp ở ngự án thượng, rồi sau đó mỗ bạch béo một bộ bá phụ ta liền cùng ngươi thân bộ dáng, tham dò đến cảnh đế nách thai lẩm bẩm nói: "Hoàng bá phụ, chất nhi cùng ngươi nói cái buồn cười sự tình ngẩn." Nói, Lý Văn Hành liền khoa trương cùng thuyết thư hát tuồng giống nhau, chỉ kém không có cơ chân múa tay, bạch béo vội thực, liền bút mang hỏa đem hôm nay phát sinh sự tình, thông qua hắn ra công qua đi, khoa trương toàn bộ nói cho cảnh đế nghe. Phút cuối cùng nói xong lời cuối cùng, Bạch Béo còn không quên phùng bụng, một bộ thực không thể tưởng tượng, liền chính hắn nhìn đều cảm thấy buồn cười bộ dáng cảm khái nói: "Ha ha ha, Hoàng bá phụ ngài là không biết, kia dư thị có bao nhiêu cách nhìn của đàn bà. Toàn bộ kinh đô thành trong ngoài, a không, là toàn bộ đại tề trên dưới, ai không biết ta Đường Đường dự thân vương phủ tiểu vương gia ăn chơi chắc táng thanh danh. Tưởng ta Lý Văn Hành, ngày thường trừ bỏ đuổi đi Miêu Đậu Cẩu, chiêu phiền gây họa, thượng dạo ký viện, hạ đạp sông bạc, ta Đường Đường tiểu vương gia còn sẽ gì nha?" Ha ha ha, kia dư thị cư nhiên mắt trông mong phủng một vạn lượng tìm tới ta Lý Văn Hành một tới, làm ta cứu con trai của nàng. Ha ha ha, đây là nhiều buồn cười sự tình. Hoàng Bá phụ, ngài liền nói nói này buồn cười không buồn cười. Ha ha ha, mũ mập mạp nhạc ga chỉ kém không chụp chính mình nổi. Cảnh Đế nghe xong lại giữa mày đau. Không chỉ có giữa mày đau, hắn còn gan đau. Cảnh Đế nhìn trước mắt chất nhi ngốc không lăng đang bộ dáng, không khỏi méo giữa mày huấn chất nhi, câm miệng, có như vậy bố trí chính mình sao? Cái gì kêu hắn ăn chơi chắc táng thanh danh biến đại tể. Còn thượng dạo ký viện, hạ đạp sông bạc. Nhìn một cái đây đều là chút nói cái gì. Ngày thường làm ngươi nhiều đọc đọc sách, ngươi phi không làm, nhìn một cái ngươi lời nói, thật thật tục khó giàn nổi. Hoàng bá phụ. Bị dân dạy lý văn hành không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, còn không thuận theo không buông tha thượng, lôi kéo cảnh đế cánh tay liền chơi xấu, liền giống như khi còn nhỏ giống nhau, trước sau như một, một chút đều không mang theo khách khí. Hoàng bá phụ. Ta đường đường bảy châu thân vương người thừa kế, ngài đích ruột thị thân chất nhi, ngươi sủng ái nhất hậu bối. Ta muốn đọc cái gì thư nha? Có hoàng bá phụ ngài không phải có thể sao? Nay toàn tâm toàn ý tín nhiệm chính mình, ỷ lại chính mình, cùng chính mình chơi xấu bộ dáng, làm hắn nói cái gì hảo. Cảnh đế thở dài, nói: chính mình là không hy vọng phía dưới đệ đệ, còn có chất nhi nhón quá mức thông minh, có khả năng. Đặc biệt là trước mắt vị này liên quan hắn lao tử, nhưng hắn lại cũng không hy vọng chất nhi như thế. Ai? Thôi thôi chính mình làm nhiệt, trừ bỏ tiếp tục sủng, chẳng lẽ hắn còn có thể biến sắc mặt? Cảnh Đế nỗ lực hít sâu, nghĩ đến ngu ngốc chất nhi trong miệng vừa rồi nói những cái đó, hắn lại là một trận sọ nao đau. nhìn ngự án thượng kia trương một vạn lượng ngân phiếu, Cảnh Đế giả vờ tức giận quát lớn bạch béo chẳng hảo, thấy ngu ngốc chất nhi lầm bẩm, tâm bất cam tình bất nguyện chẳng hảo, hắn lúc này mới nhu hòa mặt mày, mềm thần sắc. Hành Nhi, ngươi vừa rồi nói kia ba ba đưa bạc cho ngươi hoa phụ nhân, chính là lần trước ngươi tiến cung cùng chấm nói cái kia bằng bản thân chi lực đại náo tạ ra, cuối cùng còn toàn thân mà lui tạ ra người vợ bị bỏ rơi. Lý Văn Hành chớp đôi mắt, tận khả năng làm chính mình có vẻ ngu dốt điểm, trong lòng lại cảm khái, hắn này hoàng bá phụ trăm công ngàn việc, cư nhiên còn nhớ rõ lúc trước chính mình tiến cung vì hống hoàng tổ mẫu khi, lấy vu phạn phạn đại náo tạ ra nói giỡn sự tình, hoàng bá phụ liền nghe xong cái nửa chảng, cư nhiên còn nhớ rõ. Hơn nữa còn nhớ kỹ vai chính dư thị, bất qua nhớ kỹ hảo nha, nhớ kỹ chính mình liền không cần lại giải thích. Lý Văn Hành đôi mắt thủ cục vừa chuyển, đôi tay một kích trưởng, đúng là. Hoàng bá phụ ngài trí nhớ thật tốt, chính là nàng. Nga, cảnh đế gật đầu tỏ vẻ biết, thâm tư lại phức tạp lên. Nói đến này tạ ra a, Thật cũng không phải cái hư. Tạ ra tổ tiên đi theo nhà mình tổ tông khai quốc kiến công, là công thần, dựa vào khai quốc tổng lòng chi công, đến tiên đế ngự tứ đan thư thiết khoán, thừa kế năm đời. Lần này Tây Bắc sự tình, khởi điểm thời điểm, kỳ thật là không nhà bọn họ chuyện gì. Nhưng ai kêu bọn họ xui xẻo quán thượng đâu. Tường hắn đường đường đế vương, đúng là khí phách hăng hái long tinh hổ mãnh rất tốt tuổi tác, nghĩ đem công tích nhất lên, cũng may đời sau sách sử thượng lưu lại nồng đầm rực rỡ một bút. Nhưng tại đây phía trước, hắn trước phải là một cái chân chính nhất ngôn cửu đỉnh đế vương, không thể lại bị phía dưới những cái đó cái gọi là thế gia công khanh sở cản tay. Như vậy, giải quyết này đó thế gia công khanh, liền thành lửa xém lông mày hàng đầu đại sự. Vốn dĩ đi, Tây Bắc đột nhiên sự phát Chính mình cũng là muốn mượn trợ Tây Bắc sự tình, phải yên lặng 3 năm, bước thiết muốn quay về triều đỉnh tạ ra đi, gậy ông đập lưng ông, chính mình đánh chính là dùng thế gia công khanh chế hành thế gia công khanh, chậm rãi làm cho bọn họ lẫn nhau tiêu ma chủ ý. Chỉ tiếp, tạ ra ngủ say lâu rồi, qua một cái ngọc thụ tạ thời yến một cây chẳng chống bước nhà, lại không trải qua huyết cùng hỏa rèn luyện, còn không đủ để cùng những cái đó cáo giả đấu, tạ ra này đầu sư tử mất vi mánh, phía sau lại liên tiếp dương sai âm sai. Hơn nữa chính mình phía dưới kia bốn cái nhi tử, vì chính mình mông phía dưới vị trí này, đã sớm đã nhịn không được như hổ rình mồi, cuối cùng liền dẫn tới giờ này ngày này như vậy cục diện. Chỉ có thể nói, thời vậy, mệnh vậy. Nếu muốn động thế ra, tạ ra liền lại là này đó thế ra công khanh trung bồn phận, vì hoàng mệnh nguyện trung thành tồn tại, nhưng ai làm hắn suối quẻ, cố tình liền vào cái này cũng đâu. Đã đã thân nhập vắng cờ, hắn liền tùy thời thuận thế mà làm giết gà doa khỉ mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm đồng ý Diêu quốc cứu độc thủ cũng coi như là tạ ra vì hắn vì nước tận trung Chỉ tiếp, lần này Tây Bắc lương hướng tham ô án chân chính độc thủ thừa ân công Diêu quốc cứu không có xa lưới còn có thuộc phi kia hộ bộ thượng thư phụ thân hiển phi phía sau lang Tả vương thất cùng với nhu phi phụ thân Trấn quốc công thậm chí là ngô tần kia liên lụy trong đó binh bộ thượng thư thuốc phụ đều ung dung ngoài vòng pháp luật muốn vạn ngã tuyệt đại bộ phận đều còn ở muốn lưu lại một chút liền đi hai nhà Tạ gia hoàn sao? Hoàn. Tạ gia vô tội sao? Cũng vô tội. Nhưng vì giang sơn xã tắc kế, hắn đến thuận thế ứng thế, thân là một người nhân thiện đế vương, hắn càng hẳn là hiểu được lấy hay bỏ, thả thiết huyết vô tình. Thôi, hiện giờ này thế cục. Liền nhìn đan thư thiết khoán phân thượng, nhìn tương lai còn phải dùng người phân thượng, cũng không thể như vậy diệt sạch tạ gia, lâm ra. Ân, căng lâu như vậy cũng là thời điểm kết thúc, liền to rộng xử lý đi, rốt cuộc tương lai còn trường. Hắn còn phải bận tâm thần tâm, dân tâm. Ngươi cái hổ tinh nhi. Thôi thôi, tạ ra vốn là có đan thư thiết khoán nhưng bảo toàn tộc tánh mạng. Ngày xưa bọn họ cũng vì nước vì chấm tận trung, tâm vẫn là thành. Nói nữa, chấm cũng không muốn hắn tạ ra toàn tộc tánh mạng. Thả. Kia dư thị từ mẫu tâm địa làm chấm cũng động dung Tính, ngươi cái hổ tinh nhi, liền đi hỏi kia dư thị đi. Hoàng bá phụ. Ngài ý tứ là. Đây là muốn pháp ngoại khai ơn lạc. Phần 27. Lý Văn Hành không thể tưởng tượng kích động truy vấn, liền nhìn đến hắn hoàng bá phụ trên mặt treo ấm áp cười, tâm nói cũng là thời điểm kết thúc trận này dung chuyện, liền nhàn nhạt gật đầu quyết đoán ứng thanh, ân, nay liền vậy là đủ rồi. Lý Văn Hành là thật sự cao hứng, tạ gia cuối cùng cụ thể như thế nào phán, hắn đều không thèm để ý, chính mình chỉ cần xác nhận, dư thị sở cầu viên mãn, chỉ cần tạ hương diệp tiểu gia hỏa kia không chết được liền thành. Lý Văn Hành mặt cờ tâm tinh, vội liền đoàn tay hướng tới cảnh đế liên thanh nói lời cảm tạ. Hoàng Bá Phụ Thánh Minh, Hoàng Bá Phụ Nhân Tử, Hoàng Bá Phụ Anh Minh Thần võ, Luân Thiên Vô Long Thí, mộ chỉ bạch béo tay còn không quên, chậm rãi, chậm rãi sờ lên ngự án, tiếp cận mộ trương tồn tại cảm cực nhược ngân phiếu tiểu rất rác, ngân phiếu vào tay, Lý Văn Hành tặc hề hề ngẩn đầu, liếm mặt chiều trước mặt uy nghiêm cảnh đế nháo yêu, hắc hắc hắc, cái kia, cái kia Hoàng Bá Phụ a, kia này ngân phiếu, cảnh đế nghe vậy buồn cười, tức giận nâng nâng mí mắt, là cười chế nhạo nhìn trước mặt bạch béo chất nhi ngân phiếu. Ngươi nói đi. Hành nhi chẳng lẽ là muốn kính hiến cho chấm. Vừa lúc, lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, này đó bạc đưa đi hộ bộ, vừa lúc có thể giải hộ bộ thượng thư vì sầu vào Đông Kinh đô thành lao khổ dân chúng qua mùa đông lửa xém lông mày. Lý Văn Hành nháy mắt tặc bao, "Hoàng bá phụ, ngài cũng không biết, ngày kia xui xẻo đệ đệ gần nhất nhưng moi nhưng keo kiệt lạc, làm hại ngài thân thân chất nhi đỉnh đầu căng thẳng, liền khách quý lâu vịt nướng đều phải ăn không nổi lạc, Hoàng bá phụ, ngài cũng không thể cùng ta kia xui xẻo phụ Vương Học" Cảnh đế nghe trực tiếp cho xui xẻo chất nhi chán một cái tác, nói cái gì hôn trướng lời nói đâu, nhưng nhìn đến trước mắt chất nhi, một chương bạch béo trên mặt mắt nhỏ không ngừng nhấp nháy, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, cảnh đế lại mềm lòng, hoặc là nói, không hảo đánh vỡ cho tới nay chính mình ở đệ đệ cùng chất nhi trước mặt dựng đứng hình tượng mặt nạ, chỉ phải nhảy mỹ mắt, chính là gật đầu, tính, cầm đi cầm đi, ngươi cái hầu tinh nhi, nhưng đừng loạn hoa. Được như vậy câu nói, sở hữu nguyện vọng đều đạt thành. Phút cuối cùng còn chưa quên soát một đợt tồn tại cảm, xác lập củng cố một chút thật tính tình lý văn hành cao hứng. Bạch béo thân mình chỉ kém không có một nhảy ba thước cao, thứ này vội vàng khép lại hắn bạch béo tay, hướng tới trước người cảnh đế bao quanh chắp tay thi lễ, vẻ mặt thực hiện được mong muốn đắc ý bộ dáng khoe khoang. Ha ha ha, hoàng bá phụ và tuế, hoàng bá phụ thánh minh, hoàng bá phụ anh minh thần võ, hoàng bá phụ thiên thu vạn đại, hoàng bá phụ. Được rồi, được rồi, đừng nuốt mông ngựa, nghe quái buồn nôn hề hề. Lý Văn Hành lại lông mày một trọn, vui sướng hài lòng tiếp tục chắp tay thi lễ, "Hắc hắc hắc, Chất Nhi cảm ơn Hoàng bá phụ, Hoàng bá phụ ngài tốt nhất lạc. Hoàng bá phụ ngài vội ngẩng, Chất Nhi này liền cáo lui. Nhanh chóng căn nhằn xong, liền Phảng phất ngông sau có cầu ở truy giống nhau, Bạch Béo lập tức hóa thân hầu tính tử, nhanh nhẹn xin tha rút đi, kia bộ dáng muốn nhiều vội vàng liền có bao nhiêu vội vàng, muốn nhiều nhanh chóng liền có bao nhiêu nhanh chóng. Thằng đến mô nói mập mạp thân ảnh biến mất ở đại điện ngoài cửa, cảnh đế còn vẻ mặt không thể tưởng tượng Ngón tay chống chân đại điện môn, trong miệng áng giận, này, đây là, xui xẻo hài tử, đây là dùng xong rồi chấm liền ném nha. Bên cạnh cầm trong tay phất trần chạm thẳng, trên mặt vẫn luôn ý cười hòa thuận vui vẻ lương công công ha hà đáp lại, còn không đều là bệ hạ ngài sủng ra tới. Cảnh đế buồn cười vớt ve cầm trong dâu, gật gật đầu, như thế, tính, tiểu sông núi, ngươi tự mình đi một chuyến, đi tuyên tam tư hội thẩm ba vị chủ thẩm lập tức tiến cung tới gặp chấm. nha lương công công cáo lui lấy người Ngồi xe ngựa, phần Phật bắt đầu xuất phát, chuẩn bị ra cung đi truyền khẩu dụ thời điểm. Nhân gia bạch béo đã đi thái hậu trong cung đầu dạo qua một vòng, hống xong rồi lao thái thái, lại lừa lao thái thái một chắp thứ tốt. Người đều mau khoe khoang đến cửa cung. Vừa ra cửa cung, mới đi ở cửa cung kia sâu thảm đường đi, cũng chưa nhìn đến bên ngoài không trung đâu, nên diện liền đi tới một vị chính mình đặc biệt quen thuộc. Giờ phút này lại bởi vì trên mặt tức muốn hộp máu mà phá hủy chỉnh trương liền lao người quen. Đối phương thấy chính mình, hổ một khuôn mặt. Không nói hai lời đi lên há mồm chính là gian dậy không nói, còn lôi kéo chính mình trực tiếp ra bên ngoài tún. Người cái này nịch tử. Bổn vương lúc trước như thế nào liền sinh ngươi cái này hãy gây chuyện xuẩn đổ vật, bước lại nhải. Bị gắt gao tún hướng cửa cung ngoại đi Lý Văn Hành, vẻ mặt hát tuyến, hắn liền biết. Nhưng làm sao bây giờ đâu, đây là thân cha, thân cha. Một bên phối hợp thân cha vì vũ sinh phong bước chân, Lý Văn Hành còn không quên một bên bán thảm kêu đau, phụ vương, phụ vương, ngài nhẹ điểm, nhẹ điểm. Cánh tay, cánh tay đoạn lạc, thật đoạn lạp, cơm miệng, ngươi cái này nịch tử. Phụ vương chú ý khí độ hình tượng, muốn thận trọng, thận trọng. Ngài chính là đại tề vương triều duy nhất bảy châu thân vương, ngài sao có thể như thế tức muốn hụt máu, khí độ A. Ngao. Vô nghĩa, bổn vương còn muốn thí khí độ hình tượng, khi đều bị ngươi tức chết lạc. Phụ vương, phụ vương, ngài bất giận, nghe ta nói, phụ vương, ta đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ chọc người chê cười thành không. Nếu không ta ra hai lên xe ngựa đi lên nói. Ngao! Cha, ta đây chính là vì ngươi hảo. Ngao! Nhẹ điểm A cha! Nói như vậy bổn vương còn phải cảm ơn ngươi. Hắc hắc hắc, đảo không cần, ai làm ngài là ta đích ruột thịt phụ vương đâu, chúng ta hai cha con. Ngao! Cha, ngài liền không thể nhẹ điểm, ta còn là ngài thân nhi tử không. Bổn vương nhưng thật ra tưởng nói không phải đâu. Cửa cung, liên can đứng gác thay phiên công việc tướng sĩ chớ mắt nhìn một màn này ở trước mắt phát sinh, rằng thật sự, bọn họ nhận thực vất vả. nếu không phải giờ phút này còn ở đường trị, nếu không phải đối phương là bọn họ đại tể vương triều tiếng tăm lừng lấy dự thân vương, nếu không phải e ngại hoàn quyền, bọn họ đã sớm cười ra tiếng tới. ẩn nhẫn lao vất vả liên can người chờ, thẳng đến này đối khôi hải hai cha con lên xe ngựa, hoa lệ xe ngựa to càng lúc càng xa, các tướng sĩ mới một tay đỡ hồng anh thương, một tay ôm bụng, căng chặt đến cứng đờ ra mặt từ lúc này mới sướng nhiên phóng thích mở ra mà đi xa hoa lệ xe ngựa to thượng. ngươi cái tiểu tử thối, chết ngay con, cấp lao tử nói, ngươi hôm nay không thể hiểu được tiến cung đi, rốt cuộc cấp lao tử nháo nào vừa ra? trước mắt ở trên xe, trung quanh không người ngoài, ẩn nhẫn lợi hại dự thân vương rốt cuộc chút được gánh nặng, trực tiếp bạo thô khẩu chất vấn nhi tử, mà cùng dự thân vương tương đối mà ngồi bạch béo lý văn hành, lầm nhầm lầm nhầm một bên oán giận nhà mình thân cha hung tàn, một bên vặn vẹo dôi thân vừa mới chính mình bị chảo đau xui xẻo cánh tay. Lý Văn Hành tức giận nhìn thân cha liếc mắt một cái bất mãn nói: Phụ vương, nhi tử ở ngươi trong mắt chẳng lẽ chính là một cái không biết nặng nhẹ, chuyên môn gây họa gây họa tinh. Dự thân vương hai tay một quán, bằng không đâu. Lý Văn Hành chán nản, bạch béo tay thẳng chủ y bên người bạn mềm ghế. Phụ vương, ta chính là ngài thân nhi tử, thân đắt, ngài nhưng sao có thể như vậy xem bạch ta? Xem bạch hắn. Hắn nhưng thật ra tưởng không xem bạch hắn tới. Này muốn thật là cái ngu xuẩn cũng liền thôi, đáng tiếc à? Nhà mình này nhai con, vẫn là cái ái cho chính mình gây họa tiểu tử túi Lúc trước thời điểm, người một nhà ở trong nhà ngồi, sự từ bầu trời tới, từ hạ nhân trong miệng biết được, chính mình này ngu ngốc nhi tử cư nhiên không có việc gì hướng trong cung toàn vẫn là trực tiếp thấy hắn kia Hoàng Huynh đi, lao thành ổn trọng dự thân vương cấp cấp nhà. Sợ xui xẻo nhi tử cho chính mình gây họa, đó là yêu nhất tiểu thiếp sướng tiểu khúc cũng không nghe, lập tức đánh mã liền thẳng đến Hoàng Cung tới, lại suối quẩy đã muộn một bước. Chỉ ở cửa cung nên diện đụng phải cả lơ phất phơ, quạt cây quạt ra cửa cung hôn chướng nhi tử. Một cái đối mặt, dự thân vương liền nhịn không được trực tiếp động thủ, trước mắt ở trong xe nhìn đến xuẩn nhãi con còn như vậy, dự thân vương chỉ cảm thấy tay ngưỡng ấy. Suy xét đến chính mình mau 40 tuổi người, liền như vậy một cái nhãi con, độc đinh mầm à, dự thân vương không thể không phủng một khang lao phụ thân dự tính trong lòng lạc giáo dục nhi tử. Người cái hôn chướng đồ vật, ngày thường ở bên ngoài sang vậy vi phụ cũng liền không nói cái gì Dù sao vạn sự có vi phụ giúp ngươi chống, không sợ ngươi gây họa. Nhưng vấn đề là ngươi cái xui xẻo hải tử, vi phụ dạy dỗ quá ngươi bao nhiêu lần, hoàng cung cũng không phải là ngươi sàng bậy địa phương, ngươi hoàng tổ mẫu, hoàng bá phụ cũng không phải ngươi sàng bậy đối tượng. Ngươi biết này sau Lương thủy có bao nhiêu sâu sao. Ngươi cái ngu xuẩn liền dám không đầu không đuôi chui vào đi tùy ý làm bậy. Đây là trong cung, ở trước mặt bệ hạ, có thể là ngươi làm ẩm ý chơi xấu địa phương sao. Bổn vương như thế nào liền dưỡng người như vậy cái không biết sự ngoạn ý. Lý Văn Hành vẫn luôn chịu đựng, nghe chính mình phụ vương tận tình khuyên bảo cửa trách, tâm sao có thể bất động dung. Nhưng nhìn lão phụ thân vẫn luôn lại nhải lầm bẩm, căn bản không có dừng lại ý tứ, càng không có ngày thường người ở bên ngoài trước mắt trầm ổn nghiêm túc, một bộ muốn cửa trách đến thiên hoang điệu lao tư thế, Lý Văn Hành sọ nào đau thở dài. Ai? Phụ vương A, ngài làm sao biết, nhi tử cái dạng này không đúng. Ta hảo phụ vương A, nhi tử thực hảo. Nhi tử như vậy, ngài lại nào biết bệ hạ không thích? Dự thân vương nhìn trước mắt, tinh thần diện mạo cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Nhi tử nói ra như vậy một phen lời nói, chấn hắn đương trường liền ngây ngẩn cả người. Này, này vẫn là hắn ngái con. Thừa dịp thân cha ngây người, Lý Văn Hành đôi mắt lộc cục vừa chuyển, tâm nói lúc này không chạy càng đại khi nào. Lập tức tiếp đón lái xe nô tài dừng lại, căn bản không cùng Trinh lăng thân cha chào hỏi, một cái xoay người liền nhảy nhót xuống xe ngựa, thân ảnh trực tiếp biến mất ở mặt đường thượng động tác cực nhanh, xem đến lái xe nô tài đều há to miệng mắt tròn váng. vừa mới kia chạy ra tàn ảnh bạch béo bánh trôi, kia tốc độ, kia nhanh nhẹn kính, kia vẫn là nhà bọn họ tiểu vương gia sao? hào hiếm lạ nha, ma thùng xe nội bừng tỉnh, theo sát vén lên màn xe muốn truy nhi tử dự thân vương, nhìn nhi tử viên lăn bạch béo thân ảnh, linh hoạt biến mất ở tầm mắt cuối, dự thân vương lắc đầu, lại là cười, tươi cười có vài phần thống khoái cùng thoải mái. nhà mình vương gia ngày thường không nói cẩu cười. Trước mắt trên đường cái, nhà mình vương ra như thế sướng nhiên cười to. Nô tài ra đầu tê dại, lại vẫn đánh bạo quay đầu lại hỏi chủ tử, vương ra, muốn đuổi theo tiểu vương ra sao? Dự thân vương nghe vậy, bàn tay vung lên, trên mặt ra vẻ xấu hổ buồn bực tức giận, hừ, cái này nịch tử. Thả từ hắn đi, trong lòng lại nghĩ, dù sao tiểu tử thúi phía sau còn có ám vệ đi theo, an toàn không cần chính mình nọc lòng, hắn rất tiến tâm. Giả vờ tức giận dự thân vương cấp hạ nhân ném xuống như vậy câu nói. Theo sắt liền buông xuống màn xe, xoay người trở về thùng xe, một lát sau lại từ trong xe từ từ tung ra câu, đi thôi, hồi phủ, thùng xe nội liền lại không có động tĩnh. chương 35 buồn vương xem người rắc quen mắt. Cuối mùa thu đại tề kinh đô thành, nơi trốn lộ ra mùa đông sắp đã đến bước chân, gió bác thổi qua, thổi quét đã lạc quang lá cây tử cảnh khô sôn sao rung động, lâm hồ tiểu trúc mặt hồ, cũng bị phong nhi treo trọc sóng nước long lánh. Một cái mộng đẹp đến bình minh, say gối đuổi Mỹ nhân Lý Văn Hành là bị từng đợt quen thuộc, như con muỗi giống nhau không ngừng hừ hừ thanh âm đánh thức lại đây. Có rời giường khí Lý Văn hành rất là tức giận, dùng hắn kia bạch béo tay ở không trung lung tung múa may. Phiền nhân, đừng xảo, giả buồn tiểu vương ngọng đẹp, xem buồn tiểu vương không chém ngươi. Lầm bầm lầm bầm, bạch béo thân mình xoay người, lại tiếp tục ngủ say qua đi. Tài năng tống cổ trên giường mỹ nhân rời đi tiểu sơn tử vô ngữ, đáy lòng chửi thầm không được. Nhà mình cái này chủ tử a trong miệng luôn là ồn nào chém đầu đánh giết. Giống như lợi hại ương ngạnh kiêu ngạo đến không được, nhưng kỳ thật đâu. Nhiều năm như vậy xuống dưới, chủ tử giết qua ai? Chém quá mấy cái đầu. Nhà hắn này ngoài mạnh trong yếu tiểu vương ra à, không chỉ có không chém người đầu, ngược lại là những năm gần đây, làm không ít như hôm qua như vậy ứng thừa dư đại nương tử cầu hỗ trợ người tốt chuyện tốt. Nhìn cả người đều tràn ngập lười ý chủ tử, tiểu sơn tử thở dài, trên người còn có sai sự không giao hắn, thật vất vả tìm được chủ tử, nhưng không được đem người đánh thức chạy nhanh đem sự tình hội báo hội báo. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tối hôm qua chủ tử một đêm chưa về, hắn không cần đầu tưởng cũng biết, trong phủ vương gia cùng vương phi sẽ là cỡ nào lo lắng táo bạo. Ra, ngài vẫn là mau chút đứng lên đi, ngài đến hồi phủ, bằng không vương gia cùng vương phi nương nương muốn lo lắng." Nửa mộng nửa tỉnh lý văn hành nghe được chính mình khẩn cô chú, tức giận lại hừ hừ, tâm nói hắn mới không sợ đâu, hôm qua chính mình liền cùng thân cha chạm vào đầu, liền thân cha kia bạo tính tình Chính mình nhưng không nghĩ hiện tại liền trở về ai giáo dục. Khi giống giống hoác một chút xoay người lại, ghét bỏ một cái tắt chụp bay tiểu sơn tử dĩ hạ phạm thượng tay, Lý Văn Hành giống giận, buồn tiểu vương đêm không về ngủ cũng không phải một hồi hai lần, mẫu phi đều có kinh nghiệm, đến nỗi phụ vương. Ừ, buồn tiểu vương mới không trở về đâu, liền không trở về, đây là chơi xấu. Mới ồn nào không trở về không trở về lại muốn quay lưng lại tiếp tục ngủ nướng, chuyển tới một nửa, đống nhiên, Lý Văn Hành toàn bộ thân mình một đốn lập tức quay lại tới, chừng lớn đôi mắt nhìn trên giường quỷ kêu chính mình rời giường người, hắn lời nói phong đột nhiên vừa chuyển, từ từ, tiểu sơn tử, bổn tiểu vương không phải làm ngươi làm việc đi sao? ngươi như thế nào lại ở chỗ này? tiểu sơn tử vô ngữ, duỗi tay cầm lấy giường biên lùn trên tủ chủ tử quần áo, một bên chuẩn bị thám báo chủ tử thay quần áo, một bên vô ngữ nhận mệnh nói, nô tài ra ai? ngài sợ không phải toàn đã quên đi? kia đều là hôm qua sự tình lãm. hắn cùng chủ tử phân biệt, đều đã đem sự tình tìm hiểu rõ ràng. Rồi sau đó hồi vương phủ tìm ra không được, lại được vương ra nói, lúc này mới mang theo người đi ra ngoài tìm một vòng, chính mình làm buổi tối tìm được này lâm hồ tiểu trúc tới thời điểm, nhà mình ra đã cùng nhạc thế tử uống bất tỉnh nhân sự lạc. Nói lên cái này, tiểu sơn tử đều sợ nao đau. Bị hạ nhân như vậy vừa nhắc nhở, Lý văn hành một bên làm tiểu sơn tử tháo báo thay quần áo, một bên hồi tưởng khởi uống nhỏ nhặt trước sự tỉnh tới. Là lạc, là lạc. Hôm qua hắn tử trên xe nhảy xe chạy thoát nhà mình phụ vương ma trường sau vốn là muốn đi thành nam tìm dư đại nương tử sau đó cùng nàng hảo hảo khoe khoang khoe khoang chính mình năng lực kết quả khẽ ngược mới đi ra không một cái phố chính mình đã bị miệng đầy ồn nào phóng hắn bù câu nhạc thế tử ngăn cản vội vặn đáng thương hắn chạy cấp bên người liền cái hạ nhân hộ vệ đều không có ám vệ không tính nơi nào là phía sau mang theo liên can cẩu nô tài nhạc thế tử đối thủ thêm chi đối phương đối chính mình phóng hắn bù câu sự tình không thuận theo không dung tha kia hóa trong miệng lại nhắc mai nói Lâm Hồ Tiểu Trúc mới tới một cầm kỹ, tài nghệ cao siêu thực, trong lòng một ngứa, thêm chi chính mình làm Tiểu Sơn tử đi làm sự tình đều còn không có hoàn thành đâu. Quyết tâm muốn anh Minh Thần Võ xuất hiện ở dư nương tử trước mặt hắn, không bằng đến lúc đó đem hai việc biến thành một sự kiện đi, cũng làm cho kia ngu ngốc phụ nhân biết biết chính mình lợi hại. Như vậy tưởng tượng, đối mặt nhạc thế tử tương mời, đối phương còn khó được hào phóng một phen vô bộ ngực nói mời khách, chính mình cái này ăn chơi chắc táng giới tổ tông, tự nhiên phải cho mặt. Kết quả hảo sao? Này một cấp mặt hắn trực tiếp uống cao Lý văn hành mặt có chút hắc Chờ tiểu sơn tử hầu hạ chính mình mặc hảo Hắn ghét bỏ nghe nghe trên người mang theo mùi vị quần áo Thuận miệng hỏi Làm ngươi làm sự tình ngươi làm thỏa đáng lạc Sự tình đã điều tra xong không Nghĩ đến chính mình tra được sự tình Tiểu sơn tử liên tục gật đầu Hồi bẩm tiểu vưng ra Nô tài đã điều tra xong Không chỉ có đã điều tra xong Sau lưng kêu cẩu đồ vật vì sao sẽ lừa gạt dư nương tử tiền tài Nô tài cũng đều đã điều tra xong, hơn nữa nghĩ đến cái gì, Tiểu Sơn Tử vội để sắt vào nhà mình chủ tử bên người, hướng tới chủ tử huyên Tuân thì thầm một phen. Lý Văn Hành càng nghe ánh mắt càng lượng, khó được cho thủ hạ một cái sắc mặt tốt, "Thật hảo, việc này ngươi làm không tồi, quay đầu lại bổn tiểu vương thưởng ngươi." "Nô tài cảm ơn tiểu vương ra thưởng." Tiểu Sơn Tử vui mừng tạ thưởng, tạ xong ngẩng đầu, nhà hắn chủ tử cũng đã ném xuống hắn sợi bước rời đi. Thấy chủ tử một đường hướng Lâm Hồ Tiểu Trúc Đại Môn mà đi, một chút cũng không hỏi hắn hồ bằng cẩu hữu nhạc thế tử ý tứ. Tiểu Sơn tử trong lòng hỉ, trong lòng biết chủ tử đây là không tính toán lại tiếp tục lãng, phải đi về Lạp. Đáng tiếc, Tiểu Sơn tử nội tâm vui sướng không kéo dài bao lâu, chờ hắn một đường hộ ở chủ tử phía sau lên xe ngựa. Chủ tử trong miệng phân phó cư nhiên muốn đi thành Nam mà không phải hồi phủ khi, Tiểu Sơn tử nóng nảy. Phần 28 Ra, ngài không phải phải về phủ. Nam nghiêng ở trên xe ngựa vẻ mặt lười biếng Lý Văn Hành ngưỡng mày, hồi phủ. Hồi cái gì phủ? buồn tiểu vương muốn. Ra. Tiểu Vương gia, Tổ tông ai? Nay sáng sớm ngài đều chưa từng rửa mặt thay quần áo, liền đồ ăn sáng cũng vô dụng, trên người còn như vậy, ngươi xác định muốn cái dạng này đi gặp dư nương từ sao? Ra, ngài lại cấp cũng không vội với này, nhất thời nửa khắc đi. Nói nữa, dư nương tử hôm qua mới cầu ngài, ngài không chống điểm, lấy làm bộ làm tịch lại đi thấy nàng. Cầu nô tài, ngươi biết cái gì sao, còn có đây là cái quỷ gì biểu tình. Nói lại là chút chuyện quỷ quái gì? Làm đến hắn hình như là muốn làm gì giống nhau, hắn như là cái sắc trung quỷ đói sao. Bất quá sao, túi đầu lần thứ hai nghe nghe trên người xem ý, ý Lý Văn Hành sắc mặt tối sầm, đạp tiểu sơn tử một chân, tức giận lên tiếng, về trước phủ, hoa lệ xe ngựa to liền trở bạch béo lộc cục hồi dự thân vương phủ đi. Ma này xương, thành nam, vũ phạn phạn thuê chủ tiểu viện tử, đông thăng đang ngồi ở dưới mái hiên loát bốn mắt, trong lòng lại nhớ sáng sớm liền đi ra cửa tỷ tỷ vũ phạn ph cũng không biết tỷ tỷ đi mã gia làm việc có thuận lợi hay không mới nghĩ đông nhiên nhà mình viện môn đã bị người bên ngoài phanh phanh phanh nhẹ nhàng gõ vang lên đông thăng nghe xong đã xanh tím tiêu hết khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vui mừng chấn an nhanh chóng xoa xoa bốn mắt mao đầu dặn dò bốn mắt ngươi hảo hảo đốc khẳng định là tỷ tỷ đã trở lại ta đi mở cửa người liền vui mừng hướng viện môn cầu buôn nhanh chóng đẩy ra môn xuyên kéo ra môn vừa thấy quả nhiên là nhà mình tỷ tỷ tỷ ngươi đã về rồi Mã đại ca có nói tiểu cháu ngoại trai thế nào sao? Hào điểm không? Tiểu cháu ngoại trai nhưng còn có cái gì yêu cầu đưa vào đi? Đông thăng trong miệng vội vàng hỏi, đồng thời còn rôi tay, dục muốn lại đây tiếp vu phản phản trong tay kia phân lượng không nhẹ rổ. Mã đại ca chưa nói, bất quá không nói mới là tin tức tốt, hôm nay đi, mã đại ca không lại mau chóng đuổi ta xứng những cái đó bí dược, ta đánh giá, Diệp ca nhi ở bên trong tình huống nên là đã rất tốt, Vu phản phản cười đáp lời lời nói, nhìn thấy đệ đệ rôi tới tay. Vũ phản phản vội nghiêng người một phen nẹ qua, đồ vật trọng, ta chính mình tới. Tỷ, hảo hảo, ngươi còn nhỏ, thương còn không có hảo đấu, không thể làm, cố hết sức sống, nghe lời, chờ ngươi về sau thân thể hảo, khi đó ngươi chính là không nghĩ làm, tỷ cũng buộc ngươi làm. Vội vàng đánh gây ngu ngốc đệ đệ kiên trì, sợ đệ đệ lại hảo nào chính mình ăn cơm trắng vô dụng, vũ phản phản vội lại tách ra để tài hỏi, đúng rồi đông thăng, ngươi cơm sáng ăn không? Tỷ lưu tại trong nồi canh gà ngươi uống sao? Uống lên uống lên, tỷ, ta uống lên không ít. Phảng phất sợ Vu Phản Phản không tin giống nhau. Đông Thăng liên tục gật đầu bảo đảm. Bất quá tỷ, ngươi còn không có ăn cơm sáng đi. Ngươi xem ngươi hiện giờ gầy, kỳ thật nhất hẳn là bổ đổ người là ngươi. Cho nên canh gà ta để lại một nửa đâu, còn ôn ở trong nồi. Tỷ ta hiện tại đi bưng tới, ngươi cũng uống điểm đi. Nói chuyện, sợ Vu Phản Phản cự tuyệt. Đông Thăng vội vàng xoay người liền phải chạy tới phòng bếp, lại bị Vu Phản Phản một phen giữ chặt. Từ từ Đông Thăng, ngươi trước không nổi tỷ lợi lát nữa chính mình đi. Vũ phạn phản nói, đem bác rổ hướng trên mặt đất một phóng. nàng sáng sớm thiên không lượng liền lên. đêm tối hôm qua ngao một đêm nhân sâm canh gà thịnh hơn phân nửa, trang liền đi ra cửa mã ra. hiện giờ nhãi con tình huống như vậy không tốt, chính mình cũng liền không cố kỵ mã ra tẩu tử công đạo dặn dò những lời này đó. cũng may nhân gia thấy chính mình đơn này đó đồ ăn bổ canh gì đó đi cũng không oán hận, trừ bỏ này hai vợ chồng mỗi khi tiếp nhận chính mình đưa lên đồ vật, biểu tình quái quái ở ngoài. Nhưng thật ra đều hảo hảo đều giúp đỡ chính mình để đi vào, nhân gia trong lúc không biết mạo nhiều ít nguy hiểm, gánh chịu nhiều ít căn hệ. Như thế nàng càng đến hiểu hảo, đến thừa dịp mã đại ca hạ giá trị về nhà còn không có đi ngủ nghỉ ngơi phía trước, chạy nhanh đem tân làm tốt dược cùng bổ canh đưa đến mã ra đi. Có việc cầu người, tha rằng chính mình mệt mỏi điểm khổ điểm, cũng muốn tận khả năng thiếu cho nhân gia thêm phiền thoái, không thể làm người sau lưng ghét bỏ nói thầm cờ trách chính mình, xảo nhân gia nghỉ ngơi liền không hảo. Bằng không chính mình nếu là không hiểu hảo, vạn nhất quay đầu lại đối nhà mình ngãi con không hảo nhưng làm sao. May mà đồ vật bóp canh giờ đưa đến, ra mà ra, thuận đường ở chợ phía Nam khẩu chợ sáng tràng mua chút rau về nhà, kỳ thật một chút cũng không trì hoãn, hiện giờ cũng không cần ra cửa tìm người, liền chờ tiểu vương ra hồi đáp, nàng vẫn là có thể có cơ hội ngủ nướng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đi nghỉ ngơi phía trước, nàng còn phải trước đem trong rổ đồ ăn thu thập ra tới, đặc biệt là trong rổ ca chuối. Đến thừa dịp cá còn sống chạy nhanh trước xử lý mới thành. Vũ phạn phạn đi đến dưới mái hiên, xả cái băng ghế ngồi xuống, mở ra rổ liền đậu thủ, bên cạnh đông thăng xem cướp, vội đóng lại viên môn, nhảy nhót chạy về tới liền rỗi tay muốn đi lên hỗ trợ. Tỷ, nhặt rau việc không mệt, ta tới ta tới, ngươi mau đi ăn canh đi, bằng không liền thật lạnh. Vũ phạn phạn nghĩ cũng là, liền gật đầu, kia thành, đông thăng, ngươi đem hành gừng tỏi cùng rau xanh đều chọn giặt sạch, giữ lại cái kia cá chuối chờ tỷ tới xử lý này ngoạn ý chính mình là chuẩn bị dịch cốt phiến phiến, sau đó làm cấp nhãi con cùng Đông Thăng ăn. Đông Thăng nghe liên tục gật đầu, tỷ ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi, đều giao cho ta, ngươi chạy nhanh đi ăn canh. Xem tiểu đệ cấp giống giống bộ dáng, vu phạn phạn cuối cùng là đương phủi tay trường quài, bị đệ đệ xô đẩy, xoay người nhận mệnh đi phòng bếp. Nói đến, chính mình thật đúng là liền có chút đói bụng. Nhìn theo nhà mình tỷ tỷ rốt cuộc ngoan ngoãn nghe lời đi phòng bếp, Đông Thăng thu hồi chú ý ánh mắt, dọn cái tiểu bản bản lôi kéo dò rau, trở lại lười biếng ở dưới mái hiên nằm ngay đơ bốn mắt bên cạnh xếp hàng ngồi. Một bên cẩn thận nhặt rau, một bên còn không quên cùng bên người đổ lười bốn mắt lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Bốn mắt, ngươi nói tỷ của ta có phải hay không thật tốt quá, đối ai đều hảo, chính là đối nàng chính mình không hảo đúng hay không? Bốn mắt mí mắt đều lười đến phiên một chút, tâm nói, kia đáng giận nữ nhân, đối nó cũng không tốt. Nếu không phải dảo hoạt gian trá dùng võ lực hiếp bức chính mình, nó vẫn là kia đại núi sâu sơn đại vương, tự do tự tại. Nghĩ đến đâu lãng liền đến nơi nào lãng, trước tìm mấy cái lao bà tìm mấy cái lao bà. Đâu giống hiện tại. Bất quá sao nói trở về, nhìn chính mình đã mập lên một vòng lớn, hiện giờ lại trở về, sợ là liền lang vương đều đánh không lại chính mình hùng tráng thân thể. Ân, bốn mắt miễn vị này khó cảm thấy, kỳ thật chính mình hiện tại cũng khá tốt, đương một con cá mặt lang, mỗi ngày ăn đến miệng đều là mỹ vị thứ tốt, như vậy nhật tử nó kỳ thật cũng là có thể. Bốn mắt, bốn mắt, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nghe được không? Bốn mắt liêu liêu mí mắt, nghĩ đến mỹ thực, vẫn là mềm sương cốt, bị bất đắc dĩ, không thể nề hả miễn cưỡng gâu gâu hai tiếng coi như đáp lại. Đông thăng thật tốt một hoa nhà, được đáp lại, nhân gia liền vừa lòng tiếp tục toái toái niệm. Bốn mắt ta, người nói người như thế nào liền không thể nhanh lên lớn lên đâu. Ta nếu có thể nhanh lên lớn lên, ta liền đi tránh nhiều hơn bạc, cho ta tỉ mua quý trọng trang sức, lấy lòng xem xem ý, ý đi mua, ai, cái gì đều tưởng mua, thậm chí đều tưởng lấy lòng một ít lợi hại nam nhân. Giúp đỡ nàng tỷ làm việc, làm nàng tỷ quá hoàng đế nhật tử. Liên ở Đông Thăng một bên nhạc rau, một bên phát tán tư duy, đại nghịch bất đạo ở thiên mã hành không thời điểm. Đống nhiên, vừa mới mới bị Đông Thăng đóng lại không lâu viện môn, lần thứ hai bản nhân bạch bạch bạch chuột vang lên. Ai, hắn cùng tỷ ở Kinh Đô Thành nhưng không có thân bằng, càng không có gì người biết bọn họ ở tại này trong tiểu viện, chỉ trừ bỏ mao chứng bọn họ ba cái, chẳng lẽ là mau chứng bọn họ tới rồi. Bên ngoài người không có động tĩnh, chỉ môn còn ở vang cẩn thận Đông Thăng còn do dự mà muốn hay không đi mở cửa đâu Vu Phạn phạn đầu lại từ thiên phòng nhà bếp nô đầu ra Đông Thăng ngươi giúp tỷ đi khai một chút môn nga Đông Thăng nhanh nhẹn theo tiếng ném xuống trong tay chính trọn hành lá tay nhỏ mới tưởng hướng trên người sát dây lát nghĩ đến ngày thường tỷ tỷ dặn dò vệ sinh vấn đề Đông Thăng đột nhiên dừng lại ấp úng thu hồi sắp rơi xuống quần thượng giơ tay nhận mệnh thở dài một tiếng bước chân lại không ngừng Lộc cục liền chạy vội tới đại môn trước mặt đặc biệt nhà thông thái khí bốn mắt Tự nhiên cũng biết nhà mình trước mắt liền hai cái chủ nhân, tâm nói chủ nhân đều ở nhà, kia bên ngoài là người phương nào tới. Nhọc lòng không thôi bốn mắt cũng nhận mệnh đứng dậy, đỉnh nó kiếp như là ngẽ con tử giống nhau cầu khu, theo đuôi đông thăng phía sau, cùng hộ hoa sứ giả giống nhau, ngạch là hộ nhãi con sứ giả giống nhau canh giữ ở đông thăng sau lưng. Môn kéo kẹt vừa mở ra, một cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở chính mình trước mắt, đông thăng nhận thức trước mặt người, chỉ là hắn có chút kinh ngạc, người, ngươi là tiểu sư tử, hắn nhớ rõ nhà mình tỷ tỷ chính là như vậy kêu đối phương đi tiểu sơn tử nghe tiếng lại căn bản không phản ứng đông thăng nhìn đột nhiên mở ra môn nghe được đối phương buột miệng thốt ra kêu hắn tiểu sơn tử nhân gia sơn ra mí mắt cũng chưa nâng một chút trực tiếp xoay người nhường ra vị trí hướng tới hắn phía sau đứng ở dưới bậc thang vị kia quần áo hoa lệ bạch béo chủ tử đáp lời ra ra cái gì ra đông thăng nghi hoặc liền nhìn đến bên ngoài phiến đá xanh mặt đường thượng mới từ trong phủ rửa mặt sạch sẽ thay đổi xiêm y điề Còn bị mẫu thượng đại nhân sách theo lỗ thai cùng ăn đốn cơm sáng mới thả người Lý Văn Hành, phe phẩy hắn kia chiêu bài quạt xếp, đông dưng xuất hiện ở đông thăng trước mắt. Hoa! Công tử, mùa thu hoạch chính thiên lý phiến cây quạt ngươi không lạnh sao? gì Tiểu hài tử, bổ tiểu vương xem ngươi như thế nào có điểm quấn mắt. Một lớn một nhỏ, một gầy một béo, một cái ở bên trong cánh cửa, một cái ở ngoài cửa, hai người trong miệng đột miệng thốt ra nói rõ ràng không liên quan nhau, lại dị thường đồng bộ. Bên cạnh tiểu sơn tử nghe quất thẳng tới miệng, đây đều là cái gì cùng cái gì. Nhưng trước mắt một lớn một nhỏ lại không rảnh lo hắn, nhân ra lý văn hành đó là càng xem trước mắt tiểu hài tử ánh mắt càng lượng. Trong miệng liền càng si ngốc giống nhau, mang theo tò mò cùng tìm tòi đến tuột cùng kiên trì. Thật sự quen mắt, thật sự thật sự thực quen mắt. Người giống ai đâu? Tê giống ai đâu? Bùn tiểu vương nhất định gặp qua, khẳng định gặp qua. Rốt cuộc là giống ai đâu? Nga khoác. Trước mắt béo công tử chính là kia cái gì tiểu vương ra. Tỷ tỷ trăm phương nghìn kế tìm kiếm, có thể cứu tiểu cháu ngoại trai tiểu vương ra. Tuy rằng chính mình chỉ nhận thức tiểu sư tử, chưa thấy qua này trong truyền thuyết tiểu vương ra, bất quá chính mình hôm qua mới bồi tỷ tỷ ở bích ba lâu đổ người, tỷ tỷ trở về nói đều thu phục đâu, kia. Trước mắt tiểu vương ra tới cửa, là chính mình tiểu cháu ngoại trai sự tình có kết quả lạc. Nghĩ đến này, Đông Thăng cũng bất chấp trước mắt tiểu vương ra thần lại nhải vội vàng liền quay đầu hướng tới phòng bếp phương hướng hô to tỷ tỷ ngươi mau tới mau tới nha tiểu vương gia tới rồi tiểu vương gia tới rồi trong phòng bếp vừa mới giặt sạch đem nước cấm mặt tan mất vẻ mặt mặt rỗ trang vu phạn phạn mới phùng canh gà uống lên một nửa liền nghe được đông thăng ở bên ngoài kêu vu phạn phạn cả kinh vui vẻ vội vàng buông trong tay chén móc ra khăn nguyên lành cái vội xoa xoa miệng người liền mau chân vào hướng ra nhìn đến ngoài cửa lớn người tới thật là vị kia tiểu vương gia Vu phản phản trong mắt đều loại quang, trong miệng phá lệ nóng bỏng. Nha, thật là tiểu vương gia ngài nha, tiểu vương gia, là con ta có tin tức sao? Có phải hay không tất cả đều thu phục lại? Vu phản phản vui mừng khôn xiết, căn bản đã quên đem người hướng trong nhà thỉnh. Bị Vu phản phản đánh gãy, Lý Văn Hành cũng không công phu lại đi tự hỏi vừa rồi chính mình rồi dám vấn đề. Nhìn đến giờ phút này Vu phản phản sạch sẽ mặt, hắn gật gật đầu tỏ vẻ thực vừa lòng, ngạo kiêu hừ một tiếng, đây là dư nương tử ngươi đạo đại khách. Không thỉnh buồn vương đi vào, vẫn là muốn đổ bổn tiểu vương ở cửa nhà nói chuyện. Trước mắt người chính là nhi tử cứu mạng dâm dạng, không thể dùng người hướng phía trước, không cần người chiều sau, không thể đắc tội a. Vu phản phản vội nhiệt tình đem người hướng trong viện lãnh, nơi nào nơi nào, này không phải tiểu vương gia đại giá quang lâm, tiểu phụ nhân nhất thời kích động cấp đã quên sao? Ha ha a, tiểu vương gia ngài đừng trách móc. mau mau, trong phòng thỉnh, trong phòng thỉnh, nhanh nhẹn tiếp theo lời nói, vu phản, phản vội ân cần đem người hướng trong viện dẫn dắt. Đồng thời, trong miệng nông ngửa cũng không cần tiền nhanh nhẹn đuổi kịp, tiểu vương ra ngài anh minh thần võ, đại giá quang lâm, hàn xá đồng tất sinh huy bờ lạ bờ lạ. Thấy ở phạm phạm thái độ như thế thành khẩn, bạch béo ly văn hành rốt cuộc vừa lòng, trong tay quạt xếp run lên, nhẹ nhàng phép phẩy, phối hợp hắn mập mạp thân hình, quả thực là nói không nên lời ngạo Kiều đi vào tiểu viện, người còn một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng Dư nương tử, bộ tiểu vương cảm thấy ngươi viện này không được, địa phương cũng thiên, không lớn an toàn Đây là lang, nương lạc, khởi điểm thời điểm, bởi vì toàn bộ lực chú ý đều ở đông thăng trên người, dẫn tới ly văn hành căn bản không thấy được bốn mắt, mà tiểu sơn tử tuy rằng là thấy được, có thể tưởng tượng đến nhà mình chủ tử ở thôn trang dưỡng những cái đó manh thú, so trước mắt này lang. Ngạch, không đúng, hẳn là cẩu đối, một nữ nhân mọi nhà, khẳng định sẽ không dưỡng lang. So với trước mắt cẩu chủ tử dưỡng những cái đó mới là thật manh thú, những cái đó đều không sợ. Chủ tử sẽ bị này cẩu tử doa đến Nói nữa, ngày ấy nhìn theo dư đại nương tử rời đi Chủ tử không còn xa xa gặp qua tới Hai bên tương thêm Chính mình liền không có coi trọng Nào biết Hào đi, tiếp xúc gần gũi, Chủ tử thật đúng là bị khiếp sợ Vu phạn phạn đều còn không có từ thứ này Vừa rồi kia trần chủi ghét bỏ trung tỉnh quá vị tới Liền nhìn đến bạch béo bị nhà mình Bốn mắt cấp dọa sợ Nàng trong lòng dùng mình Vội vàng quát lớn bốn mắt Làm nó đi phòng chất tuổi thành thật ngốc tránh đi. Đường chạy loạn ra tới rùa người. Thấy bốn mắt thông minh đi bộ chạy tới phòng chất ủi, Vu Phạn Phạn đại nhẹ nhàng thở ra, quay đầu vội đối với mặt bạch bạch béo lấy lòng xin tha. Tiểu Vương gia anh minh thần võ, không bị này xúc sinh dọa đến đi. Đây là cẩu tử không phải lang, chính là ăn ngon, lớn lên tráng, kỳ thật thực hùng, không cá người, ngài đừng sợ. Thân là một người nam nhân, sợ cái gì, chân mềm gì đó. Lý Văn Hành lập tức thẳng khởi sống lưng, trong miệng cái chảy cách cối, hử? Buồn tiểu vương đó là sợ sao? Đó là kinh ngạc. "Hảo hảo hảo, ngài là tiểu vương gia." Ngài vui vẻ liền hảo. Vu Phạn phạn làm lơ mỗ béo phía sau vô ngữ tiểu sư tử, vội vàng cười tỏ vẻ ngài nói đều đối, chạy nhanh đem người hướng trong phòng lãnh. Nhưng người ta Lý Văn Hành lại không làm, phảng phất là muốn nóng lòng chứng minh chính mình thật sự không sợ giống nhau, vội lại tiếp tục hắn vừa rồi chưa xong chỉ điểm Giang Sơn. Tay quạt vừa thu lại, nỗ lực đoan chính thân thể. Khu khu khu, kia cái gì? Dư Nương tử a? Ngươi về sau nhưng đừng lại trên mặt điểm mặt dỗ, không đến đạp hư ngươi gương mặt này, chính mình đó là thật ghét bỏ. Ngươi hôm nay dáng vẻ này liền rất hảo, xem như miễn cưỡng có thể nhìn, chính là còn gây điểm. Tính, bổn vương cũng không chê ngươi xấu, bất quá quay đầu lại ngươi nhưng đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Vu phạn phạn ha hà đắt tỏ vẻ đáp lại, phía sau đóng cửa lại vừa lúc đi tới đồng Thăng lại không vui. Nha Minh tỷ tỷ như vậy bộ dáng, hoàn toàn là trong khoảng thời gian này cấp mệnh, hơn nữa hắn tỷ tỷ. Vô luận như thế nào đều là đẹp nhất tốt nhất, đó là đối phương là tiểu vương gia, cũng không thể đối nhà mình tỉ tỉ chỉ chỉ trò trò. Nam nữ đại phương hắn có biết hay không? Nữ tử diện mạo chỉ có thể nàng phu quân có thể đánh giá, ngoại nam. Đông thăng khí bất quá liền phải tiến lên nói, vù phạn phạn sốt ruột đối phương mang đến kết quả đâu, cũng không thể làm đệ đệ chọc bực nhân ra, lại nói, bọn họ là bình dân áo vải, đối phương là quan to hiền quý, đắc tội không nổi nha. Vũ phạn phạn vội vàng kéo sông tới ngu ngốc đệ đệ, đông thăng, tới khách nhân, người giúp tỷ tỷ đi thiêu chút nước sôi pha trà dùng được không. Đông thăng nhìn nhìn chính mình bị giữ chặt cánh tay, lại nhìn nhìn tỷ tỷ ánh mắt, trong lòng lại khí bất quá cũng chỉ đến gật đầu, chỉ là phút cuối cùng rời đi đi hướng phòng bếp thời điểm, hắn còn không quên cảnh cáo nhìn tiểu vương ra liếc mắt một cái, một chút đều không đem đối phương đương bàn đồ ăn, nhưng không sợ đối phương là vương ra. Nhìn theo đi rồi đệ đệ, vũ phạn phạn nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh liền đem béo tổ tông hướng nhà chính lãnh tiểu vương ra bên này thỉnh, thỉnh ngồi. Nhà chính bị chính mình cùng đông thăng quét tức thực sạch sẽ, bạch béo đảo cũng không chê, ngồi xuống xuống dưới còn không có mở miệng lên tiếng, vu phạn phạn lại trước đi thẳng vào vấn đề, tiếp tục lặp lại lúc trước đề tài. Tiểu vương ra, hôm nay ngài tiến đến, chính là con ta bên kia có tin tức lạ Phần 29 chương 36 mập mạp mang nàng đi đánh chó. Lý Văn Hành nhìn trước mắt nữ nhân vẻ mặt vội vàng, chính mình cũng liền không bán cái nút. Trực tiếp gật đầu, đó là tự nhiên, ta đường đường dự thân vương phủ, bệ hạ khâm phong tiểu vương ra ra ngựa, nơi nào có không thành đạo lý. Nga, thật vậy chăng, vũ phản phản mừng rỡ như điên, tiểu vương, gia nhà ta diệp ca nhi bình an không có việc gì đúng hay không? Sẽ không bị tạ ra liên lụy chém đầu đúng hay không? Hắn lập tức là có thể bị thả ra đúng hay không? Liên tiếp vấn đề, tốc độ cực nhanh, làm lý văn hành căn bản trả lời bất quá tới, chỉ liên tục gật đầu, đúng vậy, đều đối. Vô cùng đơn giản ba chữ, làm vu phản phản trước mắt quả thực giống như pháo hoa nở rộ, phản phất tiếng trời, ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá, vu phản phản thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, hận không thể một nhảy bà thước cao tới chúc mừng chúc mừng. Vớt nhi tử con đường này, nàng đi quá khó quá gập ghềnh nếu không phải suy xét đến trước mắt có nam nữ đại phương, nàng hưng phấn kích động nhà, đều hận không thể nhảy nhót đi lên, lôi kéo bạch béo cùng chính mình cùng nhau vui mừng nhảy cái địch. Như vậy xin hỏi tiểu vương gia con ta khi nào mới có thể bị thả ra? Cụ thể thời gian có hay không? Ta khi nào có thể nhìn thấy hắn? Cái này sao nói vậy thực mau? Bệ hạ ý tứ là sẽ không chém tạ ra người đầu, nhưng người khi nào thả ra, lại vẫn là phải đợi tam tư hội thẩm kết thúc, bất quá dư đại nương tử ngươi yên tâm, nếu bệ hạ đều có quyết đoán, tam tư tất nhiên sẽ thực mau ra kết quả. Tốt tốt, chỉ cần người không có việc gì, xác định có thể thả ra, ta chờ nổi, bao lâu đều có thể chờ. Vũ phạn phạn nói năng lộn xộn. Đột nghị đến cái gì, nàng lại khẩn hỏi, bất quá tiểu vưng ra, con ta người tạm thời ra không được nói, ta có thể đi hình bộ đại lao thăm tủ xem hắn sao. Ngại con ở bên trong tình huống nàng vẫn luôn sờ không chuẩn, chẳng sợ có mã đại điển chiếu cố, nàng vẫn là lo lắng, nếu có thể nhìn một cái nói thì tốt rồi. Hà liêu, chính mình chờ mong lại đổi lấy bạch béo lắc đầu cự tuyệt, này sợ là không thành. Vì sao? Không phải nói bệ hạ đã có quyết đoán. Dư đại nương tử, bệ hạ lại khoan nhân. Lại cũng không dùng ngươi nghi ngờ. Xin lỗi xin lỗi. Ân, ngươi về sau thiết yếu chú ý. Lại một cái, hiện giờ hội thẩm không kết thúc, chính thức phán quyết cũng chưa công bố. Hình bộ đại lao chúng các gia thân thích bằng hữu đều không được thăm hỏi. Duy độc làm ngươi đi vào, ngươi có từng nghĩ tới như vậy sẽ thực độc lỗ. Ngươi lại có thể từng nghĩ tới, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Vạn nhất kêu ngươi đi này một chuyến, đến lúc đó ngược lại là trọc giận thật vất vả nhà ra bệ hạ. Hoặc là bởi vì ngươi xuất hiện lại khiến cho cái gì khúc chết biến cố, dẫn tới ảnh hưởng cuối cùng phán quyết. Như vậy kết quả ngươi thừa nhận khởi sao? Hơn nữa dư nương tử a, bổn tiểu vương hảo tâm trợ ngươi, không tiếp tiến cung tự mình cùng bệ hạ cầu tình. Trước mắt ngươi này vừa đi, chẳng phải là bại lộ bổn tiểu vương ở sau lưng hỗ trợ? Ngươi như vậy nhưng không phúc hậu a. Hảo sao? Tham cái ra mà thôi. Cư nhiên còn có nhiều như vậy sự tình, nàng cũng là say. Bất quá vì nhãi con cuối cùng bình an vui phản phạn nhịn, thực xin lỗi. Tiểu vương, ra, ta sai rồi. Thấy ở phạn phạn đỉnh một chương không hề có mặt dù mỹ nhân mặt nhận sai, Lý Văn Hành quyết đoán mềm lòng. Hảo, dư nương tử, này cuối cùng phán quyết ra tới đến bệ hạ hạ chỉ, dù sao cũng nhiều nhất 10 ngày sau sự tình, ngươi thật cũng không cần lo lắng, an tâm chờ đó là, tiểu vương cam đoan với ngươi, con của ngươi tất nhiên bình yên vô sự, cùng lắm thì, nhiều lắm quay đầu lại chính mình liền đi hình bộ chào hỏi một cái chính là, 10 ngày nửa tháng, xác nhận nhãi con sẽ không toi mạng, Kỳ thật nháy mắt liền chịu đựng đi, vừa lúc, nhân cơ hội này, nàng còn có thể lãnh đông thăng đem hộ tịch còn có đi Nam Sơn xem sự tình cấp làm, hơn nữa nếu là có thể, nàng còn có thể nhân cơ hội đại mua sắm một phen. Nàng chính là đã sớm quyết định hảo, một khi cứu ra nhi tử, liền mang theo nhi tử cùng đệ đệ cùng nhau rời đi kinh đô thành, tìm cái non xanh nước biếc địa phương mai danh ẩn tích. Nếu nhất định phải rời khỏi, sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến lúc đó ra kết quả. Tiếp nhi tử liền đi cũng nhanh nhẹn không trì hoãn, không ma chảo. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, thượng đầu Lý Văn Hành cũng nhìn nàng rất lâu sau đó, thấy ở Phạn Phạn vẫn luôn phát ngốc đều không phản ứng chính mình. Lý Văn Hành vội ho khan hai tiếng, ý đồ gọi hồi Vu Phạn Phạn lực chú ý. Vu Phạn Phạn nghe được ho khan thanh bừng tỉnh, tiểu vương ra ngải không có việc gì đi. Như thế nào tổng ho khan? Là cảm mạo sao, có chút quan tâm, Vu Phạn Phạn vội hướng tới phòng bếp phương hướng hô to, đồng thằng, đồng thằng Cha hào không? Chạy nhanh cấp tiểu vương gia thượng trà nóng. Trong phòng bếp Đông Thăng nhanh nhẹn đứng, vội liền bưng khay đi tới. Vu Phạn Phạn bước nhanh tiếp nhận, bưng trà, lãnh người vào nhà ngồi xuống, liền đi đến Bạch Béo trước mặt Ân cần châm trà. Tiểu vương gia, hàn xá không có gì hảo trà, ngài ngàn vạn đừng ghét bỏ. Đảo xong trà, thừa dịp đối phương uống trà công phu, Vu Phạn Phạn dặn dò Đông Thăng trước thế chính mình tiếp khách một hồi, chính mình lại vội vàng trở về chính mình trong phòng. Nhân gia tiểu vương gia nếu là người tốt, đáp ứng chính mình sự tình làm được kia chính mình kia đáp ứng nhân ra sự tình, cũng không thể làm không được. Này quan hệ danh dự vấn đề. Trở lại trong phòng, Vu Phạn phạn bận việc mở ra, lưu lại 200 lượng áp đáy hòm vàng không núp ních, trong tay kia hơn 228 tán bạc vụn cũng không núp ních, dư lại ngân phiếu 7000 hai nàng tất cả đều lấy ra tới, đồng thời bước nhanh đi đến cửa sổ trước bàn trang điểm trước mặt, nắm lên trang hộp Miomi đại bút, tìm kiếm ra bao dược hoàng mà giấy, ba ba ba cực nhanh tốc viết xuống hai trường phương thuốc, là chế băng cùng làm thủ công tạo phương thuốc. Vừa ra tới, vu phạn phạn liền phủng ngân phiếu đi đến bạch béo trước mặt, tiểu vương ra, nhận được tiểu vương ra ra tay tương trợ, đây là lúc trước đáp ứng ngài đôi khoảng, còn có hai trường phương thuốc, tuy rằng ngài ghét bỏ, nhưng là... Ghét bỏ. Hắn cũng không phải là ghét bỏ sao, không chỉ có ghét bỏ, giờ phút này hắn còn thực táo bạo hào đi. Cảm tình tại đây đáng giận nữ nhân trong mắt, chính mình chính là cái tham tài người. Lý Văn Hành ngẫm lại liền không đánh một chỗ tới, ngạo kiều ném mặt căn bản xem đều không xem Vu Phạn Phạn Phùng đi lên 7.000 ngân phiếu liếc mắt một cái. Đối với Vu Phạn Phạn hiến bạc hành động, nhân ra đầy người, lòng tràn đầy, mãn nhãn đều là táo bạo cùng lên án. Quạt xếp bị hắn riêu xôn sao vang, có thể thấy được nội tâm bực bội. Hừ, Dư Thị, ngươi xem bổn tiểu vương nhìn như là thiếu tiền ra sao? Đáng ngươi mắt trông mong đêm này phá ngân phiếu Phùng đi lên. Hừ, bổn tiểu vương thiếu cái gì cũng không thiếu ngươi điểm này bạc, không chỉ có không thiếu, nhã. Cái này trả lại ngươi. Thở phì phì bất mãn, nghĩ đến chính mình giấu ở trong lòng ngực lao lâu, đều che ra nhiệt độ kia một vạn lượng ngân phiếu, Lý Văn Hành quyết đoán móc ra hướng trước mặt là trên bàn một phách. Ban một tiếng, chân trên bàn bát trả đều run lên ba cái. Thứ này chụp xong rồi ngân phiếu còn không tính, nhân ra còn lao ngạo tiểu lên tiếng. Chạy nhanh, dư thị mau đem này trướng mắt ngoạn ý cấp thu đi, đừng lao lấy ra tới keo kiệt buồn tiểu vương, tay buồn tiểu vương đôi mắt. Hừ hừ. Người phải biết rằng. Bùn tiểu vương chính là đường đường bảy châu thân vương người thừa kế, có đếm không hết kim sơn bạc hải chờ bổ tiểu vương đi kế thừa. Hừ hừ. Người cho rằng, ai đều giống nô thượng thư gia kia cho săn giống nhau tham tài. Vu phạn phạn nhìn nhìn chính mình trong tay bảy nghìn hai, lại nhìn nhìn trên bàn một vạn lượng, trong lòng. Không biết vì sao, đối mặt như thế dáng vẻ cạnh cơm bạch béo, nàng thật cao hứng là chuyện như thế nào. Tiểu vương ra, đây là tiểu phụ nhân phụng cùng ngài thù lao, ngài. Hừ. Tiểu vương trợ giúp vô giá, liền ngươi điểm này bạn. Sách, tiểu vương còn trướng mắt. Nữ nhân chính là nữ nhân, lại nha lại nhảy một chút cũng không dứt khoát, tiểu vương ta là thiếu tiền người. Chạy nhanh đem ngân phiếu thu, đây là mệnh lệnh. Đến, nhân gia đều nói như vậy, nàng còn làm ra vẻ cái gì. Bà ca, đây chính là thứ tốt. Về sau chính mình mang theo nhãi con cùng đệ đệ sinh hoạt, muốn chính là bạn. Thật là trăm triệu không nghĩ tới, này bắt đi ra ngoài thủy còn có thể lại lấy về tới. Vu Phạn Phạn quyết đoán thu mộ vương gia đánh ra tới một vạn lượng, liên quan chính mình lấy ra tới 7.000 hai cùng nhau thu vào tay háo đầu, trong lòng mỹ tư tư vụng trộm nhạc. thu ngân phiếu thời điểm chạm đến chính mình dùng bao dược giấy viết xuống phương thuốc. Vu Phạn Phạn nghĩ nghĩ vẫn là quyết đoán phụng gia tới tiểu vương gia ngài cao thượng phẩm hạnh cao khiết, không vì vàng bạc sở động, không rằng buộc trợ giúp bơ vơ không nơi nương tựa tiểu phụ nhân, tiểu phụ nhân vạn phần cảm kích, không có gì báo đáp này hai chương phương thuốc là tiểu phụ nhân một tâm ý. Còn thỉnh tiểu vương ra ngàn vạn không cần ghét bỏ. Vốn gì đi, hắn liền bạc đều không cần, nơi nào muốn nảy cái gì phương thuốc. Bất quá là xem ở chỗ phạn phạn kiên trì, một bộ không nghị thiếu chính mình bộ dáng, Lý Văn Hành trong lòng một nghẹn, trung quy vẫn là thu Thôi, xem ở ngưỡi như vậy kiên trì phân thượng, buồn tiểu vương liền miễn cưỡng vui lòng nhận cho đi. Quỷ tinh quỷ tinh nữ nhân, nay vẫn là không nghĩ thiếu chính mình nha, quả nhiên không hổ là. Lý Văn Hành đột nhiên có chút hứng thú dã rời lên. Hảo. Sự tình cũng theo như ngươi nói, buồn tiểu vương còn có việc, liền không để lại. Đây là phải đi. Như vậy dứt khoát. Nhìn bạch béo tiểu vương ra ghét bỏ đem chính mình dâng lên phương thuốc tùy ý hướng tay háo một tắc, đầy miệng phải đi, vu phản phản chạy nhanh cung tiễn, kia tiểu phụ nhân liền không nhiều lắm lưu tiểu vương ra ngải. cảm ơn ngài, ngài đi thông thả. Là, thật là chính mình đưa ra phải đi, nhưng này đáng chết nữ nhân, ước gì chính mình chạy nhanh cút đi, cũng không nói ở lâu chính mình ngồi một hồi ăn bữa cơm, dùng quá liền ném Còn một bộ cấp giống giống đưa ôn thần bộ dáng như thế nào làm chính mình trong lòng như vậy khó chịu đâu. Lý Văn Hành chán nản. Chính mình kia đang chết ăn chơi chắc táng thanh danh, có đôi khi thật đúng là một phen kiếm hai lưỡi nha. Trong lòng bất mãn tức giận, trên mặt không tự giác liền mang ra ba phần, Lý Văn Hành đứng dậy đi lại nện bức đều không khỏi đi theo trọng ba phần. Mang theo tiểu sơn tử thở phì phì mới ra nhà chính đi đến trong viện, lại trước sau không chờ đến giữ lại, mắt thấy chính mình một chân liền phải bán ra viên môn. Lý Văn Hành dừng lại bước chân. Từ từ. Chờ cái gì? Phía sau đi theo tiểu Sơn Tử, còn có một chiếc một sau cùng Tiễn Vương ra đại giá tỷ đệ hai, không hẹn mà cùng nhìn về phía dừng lại bước chân Lý Văn Hành. Lại thấy Lý Văn Hành bạch béo trên mặt đột nhiên từ âm chuyển tỉnh, trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, kinh ngạc không muốn hô to, Đúng rồi." Buồn Tiểu Vương nghĩ tới, Buồn Tiểu Vương rốt cuộc nhớ tới. "Hắn?" "Hắn cái gì?" Vu Phạn Phạn cùng Tiểu Sơn Tử ánh mắt Đồng thời theo kia căn vương bạch béo ngón tay di động Cuối cùng dừng ở chân tay luôn cuống Dơ tay chỉ vào chính mình Cái mũi đông thăng trên người Trăm miệng một lời Hán cái gì Bù tiểu vương rốt cuộc nhớ tới tiểu tử này giống ai lạc Lúc trước không nghe được người nào đó vào cửa khi kêu phiên nghi hoặc vu phạm phạm Vẻ mặt mộng bức nhìn về phía đông thăng cùng tiểu sơn tử Lấy ánh mắt dò hỏi Đây là mấy cái y tứ Đông thăng tiểu sơn tử thấy thế đồng thời lắc đầu tỏ vẻ không biết Ba người ánh mắt giao hội Ma xui quỷ khiến đồng thời nhìn về phía Lý Văn Hành, lại lần nữa châm miệng một lời, giống ai? Lý Văn Hành một kích trưởng, phiến đầu chỉ vào Đông Thăng, quyết đoán công bố đáp án, hắn giống ta. Đông Thăng. Tiểu Sơn tử nghẹn họng nhìn chân chối. Vũ phạn phạn cái quỷ gì? Không phải, Tiểu Vương ra, ngươi đối chính mình tướng mạo sợ không phải có cái gì hiểu lầm. Thật sự, nàng thật không thấy ra tới nơi nào giống. Lý Văn Hành cũng không để ý trước mắt ba người biểu tình, chính là kiên định cho rằng, chính là giống. Bụn tiểu vương nói giống liền liền giống. Tiểu sơn tử bụng chán, luôn mãi nói cho chính mình, đây là chính mình chủ tử, chính mình chủ tử. Đối mặt như vậy cái nói vừa ra là vừa ra chủ tử, tiểu sơn tử chỉ có thể phối hợp. Hành hành hành, tiểu vương ra ngài nói giống liền giống, không giống cũng giống. Chẳng sợ ngài liền nói hắn giống đà cướp chó, chúng tiểu nhân cũng không dám nói không giống. Gia a, ngài không nói có việc sao. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, miễn cho chậm trễ ngài chính sự. Vũ phạn phạn cùng Đông Thăng liên tục phối hợp gật đầu. Xem trước mặt ba người thần thái biểu tình, Lý Văn Hành nơi nào không biết, trước mặt này Tam ở có lệ chính mình, trong lòng tức giận nha. Bất quá thân là ăn chơi chắc táng sao, nhất sẽ cho chính mình tìm dưới bậc thang. Nói nữa, hắn chính sự sao? Vẫy vây tay háo, chiêu bài cây quạt run lên khai, rêu a rêu, khu khu khu, kia cái gì, kỳ thật buồn tiểu vương ra không phải như vậy cấp, kia cái gì. Tiểu Sơn tử quả thực là muốn say. Liền nghe nhà hắn chủ tử trong miệng phun ra hắn mấy dục hộp máu một đoạn người tới. Cái kia dư nương tử a, ngươi lúc trước không phải nói, ngươi bị Ngô Thượng thư phủ cầu nô tài lừa tài sao? Vừa lúc, bổ tiểu vương nơi này có kiện chuyện thú vị, là về Ngô Thượng thư cùng hắn kia cầu nô tài, không biết dư nương tử có không có hứng thú, cùng bổ tiểu vương cùng đi xem chàng diễn nha. Lời vừa nói ra, Vu Phạn Phạn nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Kia cầu bức tham tài quản gia cầu, chính mình sớm liền muốn thu thập hắn. Bất quá là ngại với nhai con sự tình còn không có thu phục tạm thời nhẫn mại không phát huy. Trước mắt buồn ngủ tiểu vương ra đưa gối đầu tới. Vũ phạn phạn đầu thẳng điểm, đi, đi, đi. Tiểu Sơn tử lại nghe sọ nao đau. Hắn thân thân chủ tử ai, ngài có biết hay không ngài vô cùng đơn giản một câu, bọn họ này đó nô tài liền phải vội gãy chân nhà, này vẫn là đi quật binh bộ thượng thư phủ hổ cần. Quyết đoán lãnh đệ đệ thượng tiểu vương ra kia giá hoa lệ xe ngựa to. Vũ Phạn Phạn đã bị Tiểu Vương ra đưa tới thành đông, xe ngựa ngừng ở thành đông tư gia viên tử đông đảo phó trên đường, xuống xe, tỷ đệ hai liền đi theo Tiểu Vương ra vào một quán trà. Vào nhà này đông thuận lâu, Lý Văn Hành trực tiếp muốn lầu ba rửa sau phố một gian tráng lệ huy hoàng nhã gian, tiến nhã gian, đuổi rồi ân cần chiêu đãi trường quầy, Lý Văn Hành liền đem Vu Phạn Phạn lãnh tới rồi bên cửa sổ, chỉ vào cửa sổ đối diện, cách trà lâu một cái phố tương đối mà vọng một gian tiểu viện tử, cũng tiểu viện sau hoa một sung xuê. Đứng ở nhã gian cũng hoàn toàn không có thể thấy rõ bên trong cụ thể tình huống vườn, cùng vu Phạn Phạn mở miệng. Dư nương tử cũng biết, kia tiểu viện cùng tiểu viện sau vườn chủ ra là ai. Là ai, Vũ Phạn Phạn buồn bực, không phải nói mang chính mình tới xem diễn sao. Chẳng lẽ là, là ngô thượng thư ra cái kia quản gia cầu nơi ở. Phần 30. Thông minh, Lý Văn Hành không chút nào bổn xỉn chính mình khen, bất quá hắn cũng không có nói chính là. Người nào đó quạt xếp run lên, ném ra diêu a rêu. Nỗ lực bày ra tiêu sái phong lưu tư thái, bất quá không ngừng. Không ngừng cái gì? Dư Nương Tử thả nhìn kia tiểu viện phía sau vườn, hoa mẫu sung xuê, trừ bỏ tiền viện núi giả thượng kia tòa bắt giác đỉnh hóng gió ngoại, vườn địa phương khác tình huống, chúng ta có phải hay không nhìn không rõ ràng. Vu Phạn Phạn theo mỗi chỉ bạch béo tay cầm quạt xếp nhìn lại, cẩn thận đánh giá, thật đúng là cùng vị này bạch béo nói giống nhau, đúng vậy, mờ mờ ảo ảo, xem không rõ. Lý Văn Hành quạt xếp vừa thu lại, đánh ở lòng bàn tay Xem không rõ liền đối lạc. Nhân ra chủ nhân muốn chính là cái này dọ. Không dối gạt dư nương tử, nay tiểu viện cùng tiểu viện phía sau vân A, kia nhưng phân biệt thuộc về ngô ra kia đối chủ tớ. Chỉ giáo cho. Cảm giác nơi này đầu có việc. Tại đây lúc sau, vu phản phản liền nghe trước mặt bạch béo tiểu vưng ra, cùng khoe khoang tranh công giống nhau, đem nhân ra tiểu sơn tử cố sức điều tra ra những cái đó trong tối ngoài sáng sự, ô lý quang quác liền toàn đảo cho nàng biết được. Nguyên lai đi đừng nhìn binh bộ thượng thư Ngô đại nhân ở bên ngoài người năm người sáu rất lợi hại kỳ thật đi đây là một cái dựa vào thế tử dựa vào nhạc ra thế lực đi đến giờ này ngày này cao cấp cơm mềm nam mà thế gian này thượng sở hữu cơm mềm nam giống như đều có một cái bệnh chung đó chính là cơm mềm ăn lâu rồi luôn thích đem cơm mềm ngạnh ăn liên bởi vì người này trong ngoài không đồng nhất còn muốn ngạnh ăn cơm mềm bao nhiêu người trong tối ngoài sáng ghét bỏ hắn khinh thường hắn vị này Ngô đại nhân tâm ngạo khí cao bị đồng liêu thanh quý sở khinh thường tỷ như ngô ra bên cạnh tạ ra, đó là từ qua đời lao quốc công cũng liền vẫn luôn coi thường hắn, đương nhiên, này cũng chính là tạ ngô hai nhà cuối cùng kết toán nơi, này đó trước thả không biểu. Lại nói này cao cấp cơm mềm nam, ở nhà vẫn luôn đến hống lao bà, chịu nhạc ra khí, ở trên chiều đỉnh hống đồng liêu, chịu đồng liêu khí. Thêm chi áp lực lâu rồi, dạ dày không tốt hắn, trong lòng đi theo cũng thay đổi thái, lại mắt nhìn hiện giờ bò lên trên địa vị cao, trong nhà hà đông sư lại dần dần hoa tan ít bướm, hảo sao cơm mềm nam tiểu tâm tư liền ngoi đầu rốt cuộc không nín được. Liền này vì người bảo lãnh thiết không ngã, trong nhà không thiếp không thông phòng hắn, ngược lại là ở bên ngoài dưỡng nổi lên ngoại thất, còn một dưỡng liền hai cái, liền bí mật dưỡng tại đây tiểu viện tử phía sau trong viện, hưởng hết tể nhân chi phúc. Vì bảo mật, không bị trong nhà Hà Đông Sư phát hiện, cơm mềm ngôi nhưng cẩn thận. Mỗi lần tới an vụng đều tiểu tâm rất cẩn thận, trước kia này đây đam mê đông thuận lâu tức lơi trà vì lấy cớ ngày ngày tới. Kỳ thật là thông qua nơi này xem tiểu viện cùng với bên ngoài mặt đường thượng tình huống, xác định an toàn, lại thông qua đông thuận lâu cửa sau qua đi trong vườn hưởng lạc. Sau lại nghĩ, cứ như vậy cũng không có phương tiện nha, mỗi lần cho hắn đánh hiểm trợ quản gia trong lòng cũng ngứa nha. Chỉ có thể nói có cái dạng gì biết chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng người hầu. Chủ tử giữa ngoại thất, người hầu mỗi lần bồi đứng gác canh gác, trong lòng chẳng lẽ liền không ngứa Đáng thương cẩu nô tài trong nhà cũng là Hà Đông Sư kia Hà Đông sư vẫn là phu nhân chó săn, thân là phu nhân ngự hạ đại nha hoàn gia tiếng Hà Đông sư đi theo phu nhân học theo, chính mình ở nhà cũng sống thành cẩu tử không dám ngẩng đầu. Mỗi khi bồi chủ tử ăn vụng, chính mình bên ngoài canh gác thời điểm, trong lòng liền ngăn không được nẹn quất, ngăn không được suy nghĩ bậy bạ. Lại sau lại, dựa vào hai vị ngoại thất phu nhân nói ngọn, nô cẩu tử cầm chuyên tâm thế chủ nhân phân ưu lấy cớ, chính là ở vườn bên ngoài đặt mua cái tiểu viện, hắn cũng mua cái hộp tâm ý tuổi trẻ nữ tử dưỡng nổi lên ngoại thất. Lại sau đó, ngoan ngoãn, này liền một phát không thể vãn hồi. nô đại nhân kia hai ngoại thất muốn tránh sủng, tưởng ngô thượng thư, liền ở bắt giác đình hóng gió quải lùa đỏ, bên ngoài trong tiểu viện ngô cẩu tử ngoại thất thấy, liền sẽ đem tin tức chuyển cho hành động phương tiện, luôn là bên ngoài hành tẩu nô cẩu tử, lại từ hắn này cẩu tử hội báo cho hắn chủ tử. Hảo sao, này ăn vụng đại đạo liền như vậy bị bọn họ chủ tớ cấp phô liền, chủ tớ hai người chơi ám độ trần thương song vui vẻ vô cùng, mỗi khi lão ra sung sướng Cậu tử giúp đỡ đánh nghiệm trợ thủ thời điểm, chính mình nhân cơ hội cũng đi ngoại thất tiểu viện sung sướng, nhật tử thật thật tựa thần tiên, mà này một an vụng chính là đã nhiều năm. Mấy năm xuống dưới, chủ tử trong vườn dưỡng hai ngoại thất là tần lâu sở quán mua tới, tuy rằng là thanh quan, lại là bị rót dược vô pháp sinh dưỡng, mà nhà mình cái này tắc bất đồng, đó là bình dân nhân ra mua tới. Nay không vừa vặn trước đó không lâu ngoại thất có thai, cái này hảo, trong nhà hổ cô bà liền sinh hai nữ nhi sau lại không động tính. Nô cẩu tử đó là ngàn mong van mong, ngóng trông ngoại thất cho hắn sinh cái nhãi con, mà muốn dưỡng nhãi con bạc đã có thể hại đi. Trong nhà có thê, bên ngoài sở hữu đoạt được đều là thế tử, một phân một hào đều không thể động, này cũng mới là dẫn tới nô cẩu tử hát tâm can, lừa gạt Vu Phạn phạn chủ yếu nguyên nhân dẫn đến. Hắn này một năm tới ngầm làm đến tiền, kia nhưng đều là dấu ở này tiểu viện tử. Vu Phạn phạn lẳng lặng nghe tiểu vương ra đem này tiền căn hậu quả, trong ngoài sự tình vừa nói xong, nàng quả thực ta là cái đi. Tâm nói này chủ tớ thật đúng là sẽ chơi. Nhưng vấn đề là, nói tốt xem diễn đâu? Nhìn cái gì diễn? Chẳng lẽ là làm chính mình xem nhân ra chủ tớ hai người ngoại thất? Theo bản năng hỏi ra khẩu, người Lý Văn Hành tức giận trắng vu phạn phạn liếc mắt một cái. Tâm nói người này như thế nào liền không thông suốt? Bất quá nghĩ đến xuất phát trước, chính mình làm tiểu sơn tử đi an bài những cái đó. Lý Văn Hành nhìn nhìn phía sau cung kính chờ tiểu sơn tử, được đến tiểu sơn tử khẳng định gật đầu. Lý Văn Hành yên tâm. Tính tính canh giờ, trước mắt cũng nên không sai biệt lắm, quả nhiên, không lâu này đường phố cuối xử tới một chiếc cấp giống giống hoa lệ xe ngựa to, Lý Văn Hành thấy thế, vội tiếp đón vu Phạn Phạn, dư nương tử, ngươi tới xem. vu Phạn Phạn vội vàng thăm dò đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy được kia giá từ xa tới gần, nhìn cảnh tượng phá lệ vội vàng xe ngựa to, cùng với xe ngựa bên người đi theo bao nhiêu thô trắng vũ giả cùng tay đấm gia đình. vu Phạn Phạn khó hiểu nhìn về phía bên người bạch béo tiểu vương gia. Lý Văn Hành cụ cụ chỉ vào chạy đến phụ cận tới xe ngựa to bên cạnh một cái ký hiệu nói, dư nương tử nhìn đến xe ngựa một bên cái kia ký hiệu không có. Đó là tần gia ký hiệu. Tần gia. Đúng vậy, nô thượng thư phu nhân, xuất thân dư nam tần thị. Nga nói như vậy nàng liền đã hiểu, nói cách khác, trong xe ngựa người là nô thượng thư phu nhân. Đây là chính thức đánh tới cửa tới rồi. Nhưng người ta ngoại thất dưỡng cây sao lâu đều không có việc gì, trước mắt như thế nào lại đột nhiên bại lộ. Nghĩ đến trước mặt người ta nói thỉnh chính mình xem diễn, lại nghĩ đến lúc trước lên xe trước, thứ này phân phó tiểu sơn tử khe khẽ nói nhỏ, vu phạn phạn nháy mắt hiểu rõ, tiểu vừng ra, việc này sẽ không theo ngài có quan hệ đi, bằng không như thế nào sẽ tay sao xảo. Bị một ngữ nói toạc ra lý văn hành không được tự nhiên khụ khụ, vội chỉ vào phía dưới náo nhiệt rời đi tầm mắt, khụ khụ, tiếc cái gì, xem diễn, xem diễn, ngươi nhìn, cầm đầu kia phụ nhân, chính là ngô thượng thư gia kêu cầu tử quản gia Hà Đông Sư. Vũ phạn phạn thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị lớn lên cao lớn thô cạnh áo lam phụ nhân, phía sau lánh một đám thô tráng vũ giả cùng gia đình, phần phật chính hướng tiểu viện cùng vườn mà đi. A, Các ngươi là người nào? Một trận phanh phanh phanh phá cửa sau, một tiếng nhà hoàng thê lương thét trói hai cắt qua yên lặng. Lại sao lại sự tình sao, bởi vì này trong đó còn có bên cạnh bạch béo tiểu vương ra bút tích ở, vũ phạn phạn lánh đệ đệ, chính là xem xong rồi một hồi hoàn toàn mới, kinh tâm động phách chính thất đánh tiểu tam tiết Bất quá sao? Đó là kia tiểu tam nhìn lại đáng thương, vũ phạn phạn đều bất đồng tình chính là. Nàng duy nhất để ý chính là, nhân ra phía dưới gà bay chó sủa tiết mục đều còn không có hết hẳn đâu, bọn họ nơi nhã gian môn đã bị gõ vang lên. Được động tính, tiểu sơn tử mở cửa đi ra ngoài không nhiều lắm một hồi tử công phu, liền đôi tay phủng cái sơn son cháp trở về tới. vu phạn phạn thấy còn buồn bực tới, kết quả nhân ra bạch béo tiểu vương ra bàn tay vung lên, tỏ vẻ này cháp là hắn thay thế chính mình thu hồi. Vốn chính là thuộc về nàng vu phản phản đồ vật sau, vu phản phản trận tròn mắt. Cảm tình bạch béo, a không, là tiểu vương gia, thứ này bí mật mật báo nhân ra cơm mềm ngô dưỡng ngoại thất không nói, nhân cơ hội xem diễn vui sướng khi người gặp họa không nói, ở nhân ra chính thất cùng tiểu tam song song người đầu đánh thành cầu đầu thời điểm, hắn nha còn phái võ công cao thâm thị vệ, sấn loạn đi trộm tiền. a không, là sấn loạn đi giúp nàng thu hồi bị lửa tổn thất. Trước mắt bạch béo, nàng thấy thế nào có điểm đáng yêu đâu. Chương 37 các loại vật tư làm lên. Này đó đều, đều cho ta. Tiểu vương gia ngại không cần sao, loại chuyện này, không phải ai gặp thì có phần sao. Nhìn mở ra chác, bên trong ngân phiếu nhưng không ngừng 4.520, vũ phản phản không thể tin tưởng hỏi trước mắt đáng yêu bạch béo. Lý Văn Hành lại không biết Vu phản phản giờ phút này nổi tâm tiểu dối giắm, hắn làm nhiều như vậy, là vì một chút tiền bạc sự tình sao. Đối mặt Vu phản phản không thể tin tưởng do hỏi, Lý Văn Hành đầy mặt ngạo kiều gật đầu, Tấn lạc, Đều là của ngươi, không phải ngươi nói, ngươi bị kêu đáng giận, cẩu tử cấp lửa gạt sao? Vừa lúc, này cẩu tử tâm hắc, hơn phân nửa thân ra đều giấu ở ngoại thất nơi này, hiện giờ thu hồi, dư thừa liền tính là cho ngươi lúc trước bị lửa bồi thường. Nay bồi thường tới quá đột nhiên không kịp dự phòng, tiểu vương ra ngài thật không cần, thật muốn là không cần, hắn này thiên hối hả vì lại là nào? Chẳng lẽ trên thế giới này, thực sự có bạch béo như vậy, bề ngoài ăn chơi chắc táng, nội tâm thiện lương đầu đất? Đầu đất không biết mô nữ trong lén lút chửi thầm, như cũng là như vậy ngạo kiểu bộ dáng cổ một ngẩng thử. Bồn tiểu vương mới trướng mắt này tam dưa hai táo, ngươi đều cầm đi cầm đi. Hảo đi, xác nhận xem qua thần, đối phương là thật không cần, vũ phạn phạn nháy mắt tâm hoa nộ phóng, cũng không làm kiêu, không khách khi đem cháp thu vào trong túi, trong lòng liên tục cảm khái đáng yêu bạch béo tạc thượng nói. Lại sau lại sự tình, Hảo đi, bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống bánh có nhân tạp hôn mê. Vũ phạn phạn cả người đều vượng vượng hô hồ, trừ bỏ cùng nhân gia tiểu vương ra nói lời cảm tạ ngoại, vẫn luôn liền đắm chìm ở chính mình nhìn cầu tử xui xẻo tâm sàng khoái, còn mặc danh phát tải mỹ diệu tâm tình trung, thẳng đến nhân gia bạch béo vô ngữ đem nàng cùng đệ đệ đưa về nhà, lại vô ngữ rời đi, Vu phạn phạn cũng chưa tỉnh qua thần tới, cũng không nghĩ tỉnh lại. Rốt cuộc tỉnh lại sau, nàng không biết muốn như thế nào đáp tạ bạch béo à, cho nên, hắc hắc hắc, đến nỗi ngô thượng thư cùng hắn cầu tử quản gia kết cục. Vu Phạm Phạm tạm thời không rảnh lo đâu, nàng nha vội vàng cùng đệ đệ chia của đâu, căn bản không biết lừa gạt cùng nàng cầu tử Quàng ra. ở Lý Văn Hành đường dụng tâm dẫn đường hạ, kết cục tiêu kêu một cái thê thê thảm thảm thiết thiết. Bởi vì chảo ngoại thất này vừa ra, nô thượng thư bắt không được là ai mật báo, đỉnh bị thê tử cào ra tới đầy mặt vết chảo, tận mắt nhìn thấy bị hai cuốn phá chiếu tử một quyển, huyết hô kéo kém ném đến bai tha ma đi hô yếm ngoại thất nhóm, niệm các nàng đã từng tốt đẹp bị lầm đạo nô thượng thư. Đầy ngập lửa giận toàn phát tiết tới rồi kia, chỉ vì thế hắn tương lai nhi tử tính toán, chủ bán cầu vinh bán đứng chính mình đổi chỗ tốt cầu nô tài trên người. Mà thượng thư phu nhân đồng dạng thâm hận cầu tử cưới chính mình bên người nha hoàn, thân là nửa cái người một nhà, lại gạt chính mình, giúp đỡ trượng phu che giấu chính mình nhiều năm, trượng phu lừa gạt phản bội, làm ngô phu nhân biến hoàn toàn thay đổi. Đối với như vậy cái bất trung tâm thủ hạ, kia ra tay chính là lôi đình, bị nam nữ chủ nhân đồng thời ghét bỏ. Mặc dù Lý Văn Hành không tự mình động thủ thu thập này chỉ lo ra cậu, hắn kết cục có thể nghĩ, mà Vu Phạn Phạn cũng không cần ô uế tay mình. Đỉnh đầu núi lớn đi, thu đến báo, bạc không một đinh điểm tổn thất không nói còn đảo kiếm một bút, Vũ Phạn Phạn nhạc nhà, lôi kéo đệ đệ mới bước vào ra môn, Vu Phạn Phạn một phen đem cửa đóng lại, còn phái ra bốn mắt ở trong sân đứng gác cánh gác. Cái gọi là chia của đâu, tất nhiên là ai gặp thì có phần, ngây ngốc bạch béo không cần, đệ đệ là người một nhà, đó là tuyệt đối muốn phân. Vũ phạn phạn rồi bỏ xoa tay, vui sướng mở ra lúc trước không đếm kỹ sơn son cháp gỗ đỏ, điểm điểm bên trong ngân phiếu sau, Vu phạn phạn kinh hỉ. Ngoan ngoãn long hầm ngầm, suốt 8.200, so với chính mình đưa ra đi 4.000 năm còn nhiều suốt 3.500 bạch hai nha, phát tải phát tải. Trước đem thuộc về chính mình 4.000 năm lấy ra, dư lại 3.500, Vu phạn phạn lấy 2.000 lượng bắt đến đệ đệ trước mặt. Đông thăng, người tiểu vương ra có tiền không cần, liền ta tỉ hai tới chia của, nhạ nhạ này hai ngàn lượng là của ngươi về sau cho ngươi an gia trí nghiệp cưới vợ Đông Thăng thấy chính mình trước mặt hai ngàn lượng tiểu gia hỏa quyết đoán lắc đầu không ta không cần nói dỡn này bạc cùng chính mình có mao quan hệ hắn phân cái gì dơ nếu là không có tỷ tỷ nhân gia tiểu vương gia nhận thức hắn dư Đông Thăng là cái nào nói nữa chính mình ăn tỷ tỷ uống tỷ tỷ xuyên tỷ tỷ hắn hiện giờ hết thảy đều là tỷ tỷ cho chính mình có cái gì thể diện muốn tỷ tỷ bạc tất không thể muốn Thấy đệ đệ thái độ kiên quyết, một bộ kháng cự bộ dáng, vu phạn phạn buồn cười. Đệ đệ à, đây chính là bạc, hãy đi bạc, nhưng mua đại phòng, trí đồng ruộng, làm ngươi quá thượng hôn nô dịch tí ngày lành, ngươi thật không cần. Đông thăng quyết đoán lắc đầu, không cần, ta có tỉ tỉ là đủ rồi. Lời này làm chính mình cảm động, vu phạn phạn trong lòng ấm áp có chút cảm động, tâm nói này rốt cuộc vẫn là cái hài tử lạc, có điểm nốc, hành động theo cảm tình. Bất quá không quan hệ, vạn sự có nàng đâu. Nghĩ đệ đệ tuổi tác con nhỏ, bất quá 10 tuổi mà thôi, chính mình cầm cũng không an toàn, Vu Phạn Phạn cũng không hề kiên trì, liền gật đầu nói: "Kia hành đi, nay phân bạc tổng cộng 2000 lượng, ngươi trước mắt không cần, kia tỷ tỷ liền giúp ngươi tồn lên, quay đầu lại chờ ngươi lớn thành nhân, tỷ giúp ngươi đặt mua cái hảo sơn, mua hảo đồng ruộng, đến lúc đó cho ngươi thảo cái xinh đẹp hiền huệ tiểu tức phụ." "Tỷ, Đông Thăng đỏ bừng mặt không làm, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi thu thập đồ vật đi." Không phải nói muốn ra khỏi thành đi Nam Sơn xem bái kiến tổ phụ bọn họ sao. Đúng vậy, còn phải thuận đường cho ngươi nhập hộ tịch đâu, đều là sự, tốt nhất chờ Diệp ca nhi ra tới thời điểm, chúng ta tỉ đệ nhà, đến đem hết thể sự tình đều làm thỏa đáng đương, đến lúc đó tiếp thượng ngươi tiểu cháu ngoại trai, chúng ta liền lập tức rời đi Kinh Đô Thành, tìm cái non xanh nước biết địa phương ăn cư lạc nghiệp đương cá mặn Vạn sự hàm màn, xác định ngãi con Bình An không lâu sẽ ra tù. Quyết tâm trở nhãi con vừa ra tới liền mang theo hải tử xa chạy cao bay vu phạn phạn, mang theo phong phú thân gia, gia tăng làm việc mua sắm tốc độ. Trước hết làm chính là Đông Thăng hộ tịch, mang theo Đông Thăng đi tranh nhang môn, hoa mấy lượng bạc, Đông Thăng hộ tịch liền dừng ở nàng tài khoản tiết kiệm thượng, chính thức đặt tên dư Đông Thăng. Song xuôi hộ tịch sau, tỷ đệ hai thỉnh cái đạo nhân, quan tài phô mua khẩu quan tài, thỉnh khối bài vị, chọn mua hương nến tiền giấy, trái cây tế phẩm, đi Đông Thăng mai táng hắn khất cái ra ra loạn phần cương chạy một chuyến nổi lên mồ, đem đã từng chỉ lấy chiếu tử bọc lao khất cái một lần nữa nhập liệu, đạo nhân làm chàng pháp sự, dựa theo khám tính tốt huyệt vị âm trạch một lần nữa an táng hảo, lại cung phụng một phen tiêu thật nhiều hương đến nguyên bảo sau, vu phản phản liền mang theo đệ đệ, con lao khất cái bài vị đi tranh nam sơn xem. đi thời điểm khẽ mặt thành, vu phản phản cố ý nhìn hạ, nhân ra nam sơn xem trên dưới đạo sĩ còn rất thật thành, đối đãi chính mình cung phụng tại đây bài vị hầu hạ thực hảo, mỗi cái bài vị trước trưởng mình đăng điểm hảo hảo, hương đến cũng tràn đầy cống phẩm cũng đều là rất tốt mới mẻ, cái này làm cho vu phản phản thực can tâm. Thấy quan chủ, lại đem láo khất cái bài vị cung cung phụng thượng, vu phản phản nhưng thật ra tưởng lại cấp bạc đương dầu mẹ tiền, kết quả nhân ra quan chủ còn tặc thật thành, phi nói lúc trước nàng cấp đã cũng đủ nhiều, đừng nói trước mắt này mấy cái bài vị cung phụng, chính là lại nhiều 10 cái tám cái, cung phụng cái vài thập niên đều là ước chừng đủ. Nhân ra không cần, chính mình cũng không chê tiền nhiều cán tay, liền không ở kiên trì cấp, chỉ nghĩ chờ nhi gia Ném xuống tạ ra một đám phế vật rời đi kinh đô đi ẩn cư trước, nàng lại mang theo nhi tử tới một chuyến, bái nhất bái hắn ông ngoại một nhà, cùng với hắn mẹ ruột. Ma nhiên, thực đáng tiếc, trước mắt Vu Phạn Phạn cũng không biết, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa đại, tính toán của chính mình lại đem ngâm nước nóng, này một chút, nàng còn vội vàng vì chính mình một nhà ba người sắp đi xa mà bận rộn chọn mua đâu. Trở lại trong thành, Vu Phạn Phạn lãnh đông thăng an bài một chút màu trứng tam huynh đệ, cũng chính là kêu ba cái tiểu khất cái. Nàng là không có khả năng nhận nuôi kêu ba cái khất cái, nhưng đối mặt trai trai hải tử, đặc biệt nhỏ nhất 14 năm tuổi, vu phạn phạn tự nhận là vẫn là không thể nhẫn tâm, làm không được nhìn như không thấy. Phần 31 Chính mình thấy không không quen biết còn chưa tính, nếu gặp, rốt cuộc vẫn là hải tử, con trẻ vô tội. Vì thế rời đi trước, vu phạn phạn trưng cầu này tam huynh đệ ý kiến sau, tự mình tìm hiểu rõ ràng kinh đô thành mấy nhà từ hấu viện tình huống, nàng hoa 50 lượng làm quen rút. Đem tam huynh đệ đưa vào trong đó danh tiếng tốt nhất, sẽ không ngược đái hải tử một nhà từ ấu viện không nói, càng là rời đi trước, trộm đạo cho lớn nhất mau chứng 10 lượng bạc bản thân, còn dặn dò bọn họ, về sau muốn lẫn nhau ngâng đỡ hảo hảo lớn lên, nếu là có cơ hội, tận khả năng đọc sách biết chữ, hiểu lý lẽ. Minh tâm. Rời đi từ ấu viện, Vu phản Phạn lenh đông thăng liền bắt đầu nàng đại mua sắm. Hiện giờ đã là cuối mùa thu, nghĩ không lâu chính là mùa đông, đại tề mùa đông như thế nào? kia khẳng định là muốn so đã chịu ô nhiễm sau nhà ấm hiệu ứng từ từ nghiêm túc hiện đại hoàn cảnh tốt, nhưng mùa đông tự nhiên liền so hiện đại lạnh Mà chính mình lại không tính toán lại ở kinh đô thành dừng lại, rốt cuộc nàng muốn mau chóng nhanh chóng cùng tạ ra thoát khỏi quan hệ, liền tính toán không màng mùa đông đã đến, nhận được hài tử liền lập tức lên đường nàng, liền không thể không suy xét lên đường giữ ấm vấn đề. Vì giữ ấm, vu phản phản nghĩ đến chính mình bị châu đến cái này đại tề tới phía trước, nàng những cái đó cắm trại trang bị. Ngụy đã từng di động những cái đó út chủ nhóm là như thế nào ở Băng Thiên Tuyết Địa trung tùy ý hưởng thụ phong tuyết, nàng trong đầu liền xuất hiện một cái thần kỳ vật nhỏ, gang lò sưởi trong tường. Có cái này tiểu ngọn ý, Băng Thiên Tuyết Địa, lều trại hoặc là nhà ở cũng có thể ấm áp hòa hợp, không chỉ có sưởi ấm phương tiện, còn có thể nấu cơm nấu nước, mà đại tề khắp nơi cây cối hoa cỏ, chẳng sợ Băng Thiên Tuyết Địa, chính mình cũng không lo tuổi lửa sưởi ấm, càng là không cần sợ hai trên núi một phen hỏa, nhà sai tìm tới ta. Ý tưởng là hảo. Nhưng không chịu nổi này ngoạn ý ở hiện đại hào làm, tại đây sức sản xuất phía dưới cổ đại sao. Vì được đến như vậy cái ngoạn ý, đang chờ đợi nhãi con kết quả mấy ngày này, vu phản phản kia kêu, kêu một cái vắt hết bóc, không tiếp ra ra cao, tìm khắp kinh đô thành thợ rèn phô, cuối cùng vẫn là nhiều phiên tràn trọng, rốt cuộc tìm được rồi một vị công lực thâm hậu lao thợ rèn, chính mình tự mình vẽ đồ, hoa số tiền lớn, mới thỉnh đến nhân gia cấp đánh một cái gang tiểu lò sưởi trong tường. Tiểu bếp lò ước chừng hai cái giày hộp lớn nhỏ nay hoàn toàn là vì mang theo phương tiện, lao thợ rèn cũng tận lực thỏa mãn vu phản phản trọng lượng muốn nhẹ nhàng yêu cầu, bếp lò hảo làm, duy độc kia ống khói khó làm. nay quan hệ đến sử dụng khi lẩu không lẩu yên, các bon mỏ nổ xịt có thể hay không chúng độc vấn đề, vu phản phản thực thận trọng.